Như thế không quý trọng hoa người không xứng trở thành ngô chuyên nhân. Vừa dứt lời, cái kia nữ tử liền biến mất ở mọi người trước mặt, hiển nhiên là đã bị đưa ra bách hoa bí cảnh. Thấy như vậy một màn mọi người đều ở may mắn, vừa mới chính mình không có hủy hoại hoa điển, chỉ có bạch hình vũ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nàng nhớ tới phía trước thượng quan tử vân làm chính mình hủy hoại hoa sự tình, nếu chính mình thật sự làm như vậy hoa, phỏng trừng vừa ra tay đã bị cái này bí cảnh chủ nhân bách hoa dạng cấp đưa ra đi. cái này thượng quan tử vân tâm cơ chi thâm trầm có thể thấy được một chút. bất quá chính mình thu đi rồi nhiều như vậy hoa cái này bách hoa vương cư nhiên một chút phản ứng đều không có. nghĩ đến chỉ cần không sử dụng pháp thuật hủy hoại hoa điền, mặt khác như thế nào làm đều có thể. thượng quan tử vân, ngươi muốn bách hoa truyền thừa, ta liền cố tình không bằng ngươi mong muốn. bạch hình vũ nghĩ đến thượng quan tử vân cư nhiên tính kế chính mình liền giận sôi máu, lập tức dịch dùng thay đổi một thân giả dạng. nếu thượng quan tử vân không nghĩ ở trong bí cảnh nhìn đến chính mình. như vậy liền như nàng nguyện hảo bạch hinh vũ dọc theo đường đi đều ở thu thập các loại đoán hoa những người khác nhìn đến bạch hinh vũ như vậy hành vi đều phi thường khó hiểu bất quá bạch hinh vũ nhưng không để bụng này đó chỉ cần gặp được chúng quanh không có người tình huống bạch hinh vũ liền sẽ đem khắp biển hoa đều thu vào chính mình không gian chung cứ như vậy bách hoa bí cảnh chung có một cái không yêu tìm bảo bối lại cố tình thích trích hoa người tin tức lan truyền nhanh chóng lúc này đang ở khắp nơi trích hoa thượng quan tử vân nghe thấy cái này tin tức không khỏi trong lòng chấn động Nàng phản ứng đầu tiên chính là người này là Bạch Hinh Vũ, chính là lấy Bạch Hinh Vũ gương mặt kia không có khả năng có người sẽ nhận không ra. Hơn nữa giờ này khắc này Bạch Hinh Vũ hẳn là đã bị Bách Hoa bí cảnh bài xích đi ra ngoài mới đúng. Bách Hoa bí cảnh Trung Hoa không thể cố ý hủy hoại, đây là thượng quan gia trong lúc vô tình biết được một cái bí tân, cho nên ở trà lâu gặp phải Bạch Hinh Vũ thời điểm nàng mới có thể đột phát kỳ tưởng tính kế nàng. Đến nỗi Bạch Hinh Vũ xong việc có thể hay không trả thù, chỉ cần nàng không thừa nhận. bạch hinh vũ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn hơn nữa chỉ cần nàng được đến bách hoa truyền thừa bạch hinh vũ căn bản không đáng sợ hãi bách hoa bí cảnh nói đại cũng đại nói không lớn cũng không phải rất lớn lúc này bạch hinh vũ giống như là một cái hoa si giống nhau khắp nơi hái hoa thực mau liền ở một mảnh màu trắng biển hoa trung ngẫu nhiên gặp được đồng dạng ở hái hoa thượng quan tử vân lúc này bạch hinh vũ một thân phấn nộn phấn nộn pháp y dì trên đầu mang theo vòng hoa trong tay còn phủng một phen đang ở nở rộ hoa tươi lại phối hợp thượng một chương không hề đặc sắc Phỏng chừng nhìn thấy nàng người cuối cùng nhớ kỹ chỉ có nàng khoa trương trang điểm. Thượng quan tử vân đánh giá này một thân khoa trương giả dạng bạch hinh vũ trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Bất quá thượng quan tử vân trên mặt như cũ vẻ mặt ôn hòa nhìn bạch hinh vũ hỏi đến: vị đạo hữu này, ngươi không đi tìm cơ duyên, thải này đó vô dụng hoa làm gì? Ngươi không phải cũng ở thải sao? Bạch hinh vũ không chút để ý trả lời đến: ta hái hoa là muốn tặng cho ta mẫu thần, nàng cùng bách hoa vương giống nhau là cái ái hoa người. Thượng quan tiểu thư thực hiếu thuận, bạch hình vũ một bên hái hoa một bên nói đến, trong giọng nói tràn ngập trào phúng ý tứ. Kia, người đâu? Thượng quan tử vân tự nhiên cũng nghe ra bạch hình vũ trong lời nói ý tứ, sắc mặt đỏ lên hỏi đến. Ở cùng bạch hình vũ nói chuyện đồng thời, thượng quan tử vân cũng ở thần không biết quỷ không hay tới gần bạch hình vũ, trong tay còn nắm một phen tôi độc truy thủ. Một đạo lam quang từ bạch hình vũ trước mắt hiện lên, sớm có phòng bị bạch hình vũ tránh thoát thượng quan tử vân đánh lén. Đạo hữu làm gì vậy? Bạch Hinh Vũ trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Đi tìm chết đi, ai cũng không thể ngăn cản ta phải đến Bách Hoa truyền thừa. Bạch Hinh Vũ tả Hưu né tránh thượng quan Tử Vân công kích, một phen thanh sắc linh kiếm xuất hiện ở tay nàng trùng, vì nàng chặn thượng quan Tử Vân đã đâm tới truy thủ. Đang truy thủ thoát ly thượng quan Tử Vân nắm giữ, lập tức bay ra đi thật xa. Thượng quan Tử Vân thấy vậy lại lấy ra một phen trường kiếm, tiếp tục hướng Bạch Hinh Vũ công tới. Chỉ là thượng quan Tử Vân lại sao có thể là Bạch Hinh Vũ đối thủ? bạch hinh vũ giống như là ở trêu chọc thượng quan tử vân giống nhau đem nàng pháp ý lý hoa đến rách tung toái áo rách quần manh thượng quan tử vân khí hai mắt đỏ bừng nàng thượng quan tử vân trước nay đều là bị người khác nhìn lên khi nào có như vậy chật vật thời điểm nữ nhân này cần thiết chết Liên ở hai người đánh nhau thời điểm bạch hinh vũ nhận thấy được có người chiều các nàng bên này đi tới thừa này chưa chuẩn bị bạch hinh vũ đem thượng quan tử vân mê choáng sau đó nhanh chóng rời đi cái này địa phương Ở đi phía trước còn đem nàng cực cực khổ khổ thải hoa lấy mất Bạch Hình Vũ ghét nhất có người tính cây nàng Mà cái này thượng quan tử vân chạm vào nàng điểm mấu chốt tự nhiên là muốn trả giá đại giới Thấu chương xong Chương 51 ta muốn ăn cơm trên trứng Chương 51 ta muốn ăn cơm trên trứng Có đôi khi trả thù một người nhưng cũng không phải nhất định phải giết nàng Thượng quan tử vân ngươi tưởng chơi ta liền bồi ngươi chơi Bất quá Thượng quan tử Vân tuy rằng lừa nàng nhưng là nàng nói cho chính mình về bách hoa bí cảnh chung mặt khác sự tình đến là không có nói sai. Rốt cuộc nếu lời nói dối đều là giả nói sẽ không có người tin tưởng, thật thật giả giả, giả giả thật thật đây mới là một cái cao minh nói dối giả. Nói vậy Thượng quan tử Vân cảm thấy nàng nhất định sẽ ở tiến vào bách hoa bí cảnh trước tiên liền sẽ bởi vì hủy hoại hoa điền mà bị truyền tống đi ra ngoài, cho nên đối bí cảnh tình huống bên trong cũng không có dấu giếm. bạch Hinh vũ ở siêu tập song sở hữu hoa lúc sau. Dựa theo thượng quan tử vân cung cấp tin tức, này bách hoa bi cảnh tổng cộng có 5 tòa cung điện, trong đó 4 tòa là phó điện, một tòa chủ điện. Bạch Hinh Vũ cảm thấy này đó tin tức hẳn là tứ đại gia tộc đều biết đến, chỉ là bọn hắn có tư tâm, không có lựa chọn toàn bộ nói cho bọn họ huyền thiên tông thôi. Bạch Hinh Vũ đi tới đệ nhất chỗ cung điện, lúc này cung điện ngoại đã tụ tập không ít người, bọn họ đều ở điên cuồng cướp đoạt này trong cung điện mặt Bảo Dương, chỉ là đoạt tới cướp đi mọi người phát hiện, Bảo Dương mỗi người chỉ có thể lấy đi một cái. Hơn nữa nếu ở một đoạn thời gian nội vô pháp mở ra, như vậy cái dương liền sẽ một lần nữa trở lại nguyên lai vị trí. Mọi người khắp nơi phát hiện điểm này sau đều sôi nổi dừng trong tay động tác, ngược lại bắt đầu tìm kiếm mở ra bảo dương phương pháp. Rốt cuộc bảo dương vô pháp mở ra, như vậy bọn họ đều đến lại tàn nhẫn cũng không có gì dùng. Lúc này bạch hình vũ dịch dung cho nên mọi người đối với nàng xuất hiện cũng không có quá để ý, ngược lại cảm thấy thêm một cái người nhiều một phân lực lượng. Bạch Hình Vũ mục tiêu minh sắc hướng đi bãi ở cung điện trung ương cái dương. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi dừng lại chính mình trong tay động tác muốn xem Bạch Hình Vũ xấu mặt. Bãi ở trung ương cái dương này mỗi người chỉ có một lần mở ra cơ hội, nếu không thành công như vậy liền rốt cuộc vô pháp tới gần cái dương này. Đây cũng là vì cái gì cái dương này chung quanh không có người thủ nguyên nhân, bởi vì bọn họ đều đã không có cơ hội. Bạch Hình Vũ đến gần cái dương, màu đỏ thâm cái dương, chung quanh còn nạm này viền vàng thoạt nhìn phi thường hoa lệ. Hơn nữa nếu tự tế quan sát nói liền sẽ phát hiện này màu đỏ cái dương mặt trên cất giấu một đóa hoa hoa văn. Đây là manh mối. Loại này hoa dâm hình vũ gặp qua, đúng là cái loại này lớn lên phi thường giống hoa hồng lại bị gọi là nguyệt lê hoa. Chẳng lẽ hoa mới là mở ra cái dương chìa khóa? Nghĩ đến đây, bạch hình vũ lấy ra chính mình thải các loại hoa, từ bên trong tìm được nguyệt lê hoa. Ở bạch hình vũ lấy ra kia một đại phùng đủ loại kiểu dáng hoa thời điểm. mọi người lúc này mới nhận ra bạch huynh vũ chính là cái kia nơi nơi hái hoa người chẳng lẽ hoa mới là mở ra này đó cái dương mấu chốt ở đây người đều không phải ngu ngốc nhìn đến bạch huynh vũ lấy ra hoa lập tức nghĩ tới trong đó quan tiểu, lập tức xoay người đi thu thập hoa cũng có một ít người không tin bạch huynh vũ có thể mở ra đều thẳng lăng lăng nhìn nàng ba một tiếng bạch huynh vũ trước mặt cái dương ở tiếp xúc đến nguyệt lê hoa kia một khắc nháy mắt liền mở ra mọi người thấy vậy đều thẳng lăng nhìn bạch huynh vũ Phải biết rằng Bạch Hinh Vũ vừa tiến vào bách hoa bí cảnh liền bắt đầu thu thập các loại hoa, hiện tại nàng ở mọi người trong mắt không thể nghi ngờ là một cái di động thật lớn bảo khố. Bạch Hinh Vũ tự nhiên cũng biết chính mình lúc này tình cảnh, cho nên nàng xem cũng chưa xem trong dương đổ vật trực tiếp liền thu lên, sau đó xoay người hướng tới bên ngoài bay đi. Đứng lại, đem ngươi trong tay hoa giao ra đây. Những người này tự nhiên là sẽ không bỏ qua Bạch Hinh Vũ, cho nên đem Bạch Hình Vũ đường đi đổ gác gao. bạch hinh vũ nhìn chính mình người chung quanh hơi hơi mỉm cười bàn nhược kiếm xuất hiện ở tay nàng trung bàn nhược kiếm là mười đại thần kiếm trí nhất tự nhiên là không người không biết không người không hiểu Bàn nhược kiếm ngươi là huyền thiên tông bạch hinh vũ chúc mừng các ngươi trả lời chính xác bất quá không có khen thưởng này nhóm người tu vi tốt nhất cũng bất quá chúc cơ hậu kỳ hoàn toàn không phải bạch hinh vũ đối thủ một đạo kiếm quang hiện lên vừa mới còn vây quanh ở nàng trung quanh mọi người lúc này đã đều ngã xuống trên mặt đất Những người này miệng vết thương đều xuất hiện ở cổ chỗ, một đao trí mạng sạch sẽ lưu loát, chút nào không ướt át bẩn thỉu, ngay cả thi thể cũng bị bạch hình vũ một phen lửa đốt sạch sẽ. Rời đi đệ nhất tòa cung điện lúc sau, bạch hình vũ liền hướng tới cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư cung điện đi đến. Tại đây đoạn thời gian nội cũng có người phát hiện này sinh trưởng ở trong bí cảnh hoa tác dụng, vì thế đều bắt đầu nơi nơi siêu tập bí cảnh Trung Hoa. Thậm chí còn có người vì không cho người được đến do đó muốn hủy diệt hoa điền Đương nhiên loại này hành vi bị bách hoa bí cảnh cấp ngăn lại hơn nữa đuổi đi ra bách hoa bí cảnh. Mọi người thấy vậy cũng không dám lại nghĩ hủy hoại hoa điển, chỉ có thể là tận lực thu thập chủng loại càng nhiều hoa. Tương đối tới nói bạch hình vũ liền phải nhẹ nhàng rất nhiều, bốn tòa cung điện thu bốn cái cái dương. Trong đó nàng thu cái thứ nhất cái dương ăn mặc kiểu Trung Quốc đúng là lúc trước thượng quan tử vân lấy tới cùng nàng làm giao dịch phượng loan lưu âm thường. Đây là một kiện huyến lệ vô cùng vũ thường, tầng ngoài hình như có từng mảnh phi vũ vần quanh thật là duy mỹ mà tầng là một tầng trắng tinh xa y, y kim hoàng sắc mây khói sam theo tú nhã cánh hoa văn uốn lượn viết đất màu vàng cổ văn song điệp vân hình ngàn thủy váy nội làm mỏng như cánh ve hà ảnh xa áo ngực ngoại khoác một tầng lưu ly bảy màu lửa mỏng gió nhẹ nhẹ phẩy lại có một loại theo gió mà đi cảm giác chỉnh kiện vũ y y nở rộ bánh nhuận thần quang vừa thấy liền biết tuyệt phi phàm vật còn có một kiện là một tòa tùy thân hành cung có nó liền không cần lo lắng ăn ngủ đầu đường tuy rằng bạch hinh vũ có không gian lại thân Nhưng là nàng cũng không tính toán dưỡng thành quá mức lại không gian thói quen. Dư lại còn có một viên linh thú chứng cùng một viên tị thủy châu. Tị thủy châu đảo con hảo, chỉ là này linh thú lòng trắng chứng hình vũ thật sự là không biết xử lý như thế nào. Dưỡng linh thú nói đến là có thể tựa như băng y dì phượng vũ điệp như vậy tiểu xảo đáng yêu linh thú dưỡng tại bên người còn là phi thường cảnh đẹp ý vui. Đến nỗi nàng hiện tại trong tay quả trứng này, bạch hình vũ bằng cảm giác liền biết quả trứng này không đơn giản. Hơn nữa quả trứng này tựa hồ còn thức tỉnh rồi thần thú huyết mạch, đến nỗi là cái gì chủng loại vậy không được biết rồi. Giữa một con thần thú có bao nhiêu quý phỏng trừng không có so bạch hình vũ càng rõ ràng, là vẫn là một cái hồ ly bảo bảo bạch hình vũ tỏ vẻ chính mình thật sự không có năng lực lại dưỡng một con. Đặc biệt là quả trứng này huyết mạch cũng không có hoàn toàn thức tỉnh, cũng liền ý nghĩa muốn thức tỉnh huyết mạch nó tiêu phí tài nguyên phỏng trừng so bạch hình vũ còn muốn cao, như vậy lô vốn mua bán nàng mới không cần làm đâu Có được thần thú viết mạch trứng cũng không biết ăn ngon không? Bạch Hinh vũ nhìn trong lòng ngược trứng, ở trong lòng cân nhắc linh thú trứng 108 loại cách làm. Linh thú trứng tự hồn là đã nhận ra bạch Hinh vũ ý tưởng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bạch Hinh vũ lúc này chính đắm chìm ở thế giới của chính mình, thuận miệng trả lời nói, ăn trứng A. Theo sau phản ứng lại đây vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình trong lòng ngược trứng, ngươi, ngươi có thể nói, ta chính là thần thú, đương nhiên có thể nói, đại kinh tiểu quái. Trứng trong giọng nói tràn ngập ngươi như thế nào như vậy không kiến thức ngữ khí, Ngay Bạch Hình Vũ phi thường muốn ăn cơm trên trứng. Dùng ta sửa lại một chút, ngươi là một viên dinh dưỡng bất lương trứng, có thể hay không thật sự thức tỉnh còn nói không trứng đâu. Bạch Hình Vũ ngữ khí ghét bỏ nói đến, ta nhất định có thể thức tỉnh, chỉ cần đi thiên tài địa bảo ta liền còn có cơ hội. Trứng vẻ mặt tiêu ngạo nói đến, tuy rằng Bạch Hình Vũ nhìn không tới nó biểu tình, nhưng là nghe ngữ khí cũng không sai biệt lắm. Giữa ngươi qua phí tiền. Ta cảm thấy vẫn là đem ngươi làm thành cơm trên trứng tương đối có lợi. Bạch Hình Vũ vẻ mặt ghét bỏ nhìn trứng nói đến. Thấu chân xong, chương 52 mươi đem trứng trứng đưa cho Vân Nghị. Chương 52 mươi đem trứng trứng đưa cho Vân Nghị. Mục đích địa đây là nàng thiệt tình lời nói, thân là cửu vi thiên hồ, nàng hiểu lắm muốn cho một cái trời sinh phát dục bất lương thần thú ấu thể yêu cầu cỡ nào khổng lồ tài nguyên. Vì cái gì tiểu thuyết trung thần thú trước nay đều là thuộc về vai chính, đó là bởi vì đổi thành những người khác căn bản là nuôi không nổi. Quá mẹ nó phí tiền. Ngươi, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta vẫn là cái bảo bảo. Bạch Hình Vũ nhìn nhảy nhót lung tung trứng, trong lòng hừ lạnh, làm đến giống như nàng không phải bảo bảo giống nhau. Hai chỉ thần thú ấu tể cứ như vậy mặt đối mặt đối chất. Cuối cùng Bạch Hình Vũ cũng không có ăn thành cơm trên trứng, mà là khôi phục chính mình dung mạo lúc sau ôm trứng tiếp tục chiều cuối cùng một tòa cung điện đi đến. Phòng trưng hiện tại rất nhiều người đều ở hướng tới cuối cùng một tòa cung điện xuất phát. Đến lúc đó động khởi tay tới Bạch Hinh Vũ thực dễ dàng liền bại lộ, cho nên còn không bằng ngay từ đầu khiến cho chính mình cao điệu lên. Hiện tại nàng chính là thực chờ mong thượng quan tử vân nhìn đến nàng khi sắp mặt, tin tưởng nhất định thực xuất sắc. Đến nôi chính mình trong lòng ngược trứng, Bạch Hinh Vũ chính là không dám đem quả trứng này thu vào không gian, vạn nhất nó sấn chính mình không chú ý đem trong không gian đổ vật đều cấp hoác hoác làm sao bây giờ. Chỉ là nàng bên người cũng không có linh thú túi, chữ vật không gian căn bản không thể phóng vật còn sống. bạch huynh vũ cũng nghĩ tới làm chứng chính mình lăn chỉ là bị chứng mãnh liệt khiển trách cuối cùng hai người đều thối lui một bước từ bạch Hinh vũ ôm nó đi đợi lát nữa đụng tới người ngươi không cho nói lời nói nghe được không bằng không ta liền thật sự đem ngươi làm thành cơm trên trứng bạch huynh vũ uy hiếp nói đến nói chuyện a bạch Hinh vũ không có được đến trứng đáp lại tức giận gõ go, go nó vỏ trứng ngươi không phải không cho nói sao trứng dầu di nói đến lúc này trứng trong lòng rơi lệ đầy mặt hối ruột đều thanh Tưởng nó đường đường thần thú cư nhiên bị ghét bỏ, hiện tại bên ngoài người đối thần thú đều là thái độ này sao? Chứng chứng, ngươi rốt cuộc là cái gì chủng loại? Chứng chứng là Bạch huynh Vũ cấp chứng khởi tên, tên này một lấy, tiêu lên thân thiết nhiều. Cái này, ta cũng, ta cũng không biết. Chứng chứng lắp bắp nói đến, ngữ khí miễn bản có bao nhiêu hảo não? uy ngươi như thế nào không nói? Chứng chứng thấy Bạch huynh Vũ không hề để ý tới chính mình, bất mãn mở miệng hỏi đến. Ta sợ ta cùng ngươi nói chuyện sẽ bị ngươi kéo thấp chỉ số thông minh. Bạch Hinh Vũ ngữ khí vô cùng ghét bỏ, như vậy cái xuẩn đồ vật quả thực là thần thú xỉ nhục. Hiện tại Bạch Hinh Vũ thực hoài nghi chính mình có thể hay không giúp cái này xuẩn đồ vật tìm được nguyện ý thu lưu nó người, thật sự không được cũng chỉ có thể làm cơm chiên trứng. Lúc này Bạch Hinh Vũ đối cơm chiên trứng như cũ là nhớ mãi không quên. Không cần nói chuyện. Bạch Hinh Vũ cảnh giác nhìn một phương hướng, trong tay bàn nhược kiếm tùy thời chuẩn bị liên ở bạch hình vũ muốn ra tay thời điểm một đạo quen thuộc thanh âm chuyển vào bạch hình vũ trong hai hình vũ sư muội người tới tự nhiên là một thân bạch tỷ về vân nghị vân sư huynh bạch hình vũ nhìn đến là vân nghị sau tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi sư muội ngươi trong lòng ngược chính là lúc này bạch hình vũ một tay nắm bàn ngự kiếm một tay ôm trứng trứng cái dạng này làm vân nghị có chút buồn cười bạch hình vũ ánh mắt ở vân nghị cùng trứng trứng này một người một trứng trên người qua lại xoay chuyển sau đó nói đến Vân sư huynh ta nhớ rõ ngươi còn không có khế ước linh sủng đúng không? Vân nghị gật gật đầu, vẫn luôn không có tìm được thích hợp. Kia vừa lúc, ta hiện tại đem chứng chứng tặng cho ngươi. Bạch Hinh vũ nói còn vỗ vỗ chứng chứng vỏ chứng nói đến, tỏ vẻ một chút. Làm gì, xú nữ nhân ngươi không phải không được ta nói chuyện sao? Nó hiện tại là đã nhìn ra, cái này xú nữ nhân là thật sự tưởng đem nó đưa ra đi, bất quá dù sao chính mình cũng không nghĩ nhận nàng đương chủ nhân, cũng không phải chứng chứng không thích bạch Hinh vũ. chỉ là đánh đáy lòng bài xích như vậy một thân phận mà thôi. hơn nữa nó thích cái này gọi là vân nghị tu sĩ trên người hương vị cảm giác đại ở hắn bên người cũng không tồi. tổng hảo quá cả ngày bị bạch hình vũ cái này xú nữ nhân ghét bỏ. vân nghị nhìn thấy chứng cư nhiên có thể nói đầu tiên là hoảng sợ minh bạch quả chứng này tuyệt đối không phải là bình thường linh thú. hình vũ sư muội cư nhiên nguyện ý đem như vậy chân quý linh thú chứng đưa cho chính mình. vân nghị tâm không khỏi trở nên mềm mại lên. đa tạ sư muội ta sẽ hảo hảo đối đãi nó. Vân Nghị cũng không có cự tuyệt Bạch Hình Vũ hảo ý, nghiêm túc nói đến. Nhìn Vân Nghị đối chứng chứng tiến hành nhận chủ, chứng chứng cũng là vui vẻ tiếp thu. Thành công ném rất tiểu tay nải Bạch Hình Vũ miễn bản có bao nhiêu khai tâm. Hai người kết bạn đi vào năm tòa cung điện cuối cùng một tòa. Đi vào lúc sau phát hiện mọi người đều tụ tập ở bên ngoài, hỏi thăm lúc sau mới biết được nguyên lai này cuối cùng một tòa cung điện là cần thiết muốn mọi người đến đông đủ lúc sau mới có thể mở ra. Ở Bạch Hình Vũ cùng Vân Nghị tới sau không lâu, Vẫn luôn không thấy bóng dáng mộ dung tiêu cũng xuất hiện, chỉ là hắn phía sau còn đi theo một thân chật vật lạc phỉ phỉ, hơn nữa mộ dung tiêu sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Bất quá bạch hình vũ nghĩ đến lạc phỉ phỉ gây thai họa thể chất, nghĩ đến mộ dung tiêu này dọc theo đường đi quá vẫn là thực vất vả. Bạch hình vũ có chút đồng tình nhìn mộ dung tiêu. Ngươi không cần lại đi theo ta. Mộ dung tiêu nhìn đến đã đến mục đích địa lạc phỉ phỉ còn đi theo phía sau hắn, vì thế vẻ mặt chán ghét nói đến. Chính là... Chính là mộ dung sư huynh phỉ nhi sợ hãi. Lạc phỉ phỉ hai mắt đỏ rực, mơ hồ gian còn có thể nhìn đến lóe lệ quang nhu nhược đáng thương nhìn mộ dung tiêu, kia ngự khí miễn bản nhiều đáng thương, dường như mộ dung tiêu chính là một cái cha nam giống nhau. Sợ nói liền chính mình ra bách hoa bí cảnh, không cần ở chỗ này cho người ta thêm phiền thoái. Mộ dung tiêu lời này nhìn như thực quá mức, chính là nếu tinh tế phẩm nói liền sẽ cảm thấy lời này cũng không có cái gì vấn đề. Đến là lạc phỉ phỉ. Rõ ràng là trúc cơ kỳ tu vi còn muốn giả nhu nhược thậm chí là kéo chân sau, làm nàng trực tiếp rời đi bách hoa bí cảnh đều là tiện nghi nàng. Mộ dung tiêu đi vào bạch hình vũ cùng Vân Nghị bên người, không nói gì, bất quá từ sắc mặt liền có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình có bao nhiêu không tốt. Phải biết rằng mộ dung tiêu cùng Vân Nghị hai người kia, Vân Nghị nhìn như ôn hòa lại không phải cái dễ dàng tiếp xúc người, ngược lại là mộ dung tiêu là cái hảo tính tình, cũng không biết lạc phỉ phỉ rốt cuộc làm cái gì làm mộ dung tiêu như vậy sinh khí. Lại nhìn về phía lạc phỉ phỉ, lúc này lạc phỉ phỉ hai mắt giống như là tôi độc giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không sai, chính là gắt gao nhìn chằm chằm bạch hình vũ, Hiển nhiên là đem vừa mới mộ dung tiêu hành động tính ở bạch hình vũ trên người. Bạch hình vũ thở dài một hơi, hành bá, ghi hận liền ghi hận đem, dù sao nàng nợ nhiều không lo. Ở mộ dung tiêu cùng lạc phỉ phỉ lúc sau tới rồi chính là thượng quan tử vân cùng thượng quan tử di tỷ muội hai cái, hai người đều là một thân chật vật. Thượng quan tử vân ở nhìn đến bạch Hinh vũ thời điểm không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm vào bạch Hinh vũ. Sao có thể, bạch Hinh vũ sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng không phải hẳn là đã bị đuổi ra bách hoa bí cảnh sao. Bất quá thượng quan tử vân thực mau liền điều chỉnh chính mình biểu tình, không cho người phát hiện các thường. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là bạch Hinh vũ đã phát hiện nàng lừa gạt nàng sự thật do đó cho nàng tìm phiên thoái. Đồng thời nàng cũng nhớ tới chính mình phía trước gặp được vị kia nữ tu. Tuy rằng này hai người vô pháp làm người liên hệ ở bên nhau, nhưng là kiến thức qua bạch hình vũ mỹ trang năng lực, thượng quan tử vân chính là cảm thấy người kia hẳn là bạch hình vũ không thể nghi ngờ. Thấu chương xong Chương 53 Bách Hoa Vương lựa chọn. Chương 53 Bách Hoa Vương lựa chọn. Nghĩ đến người kia cố ý đem quần áo của mình hoa đến rách tung tóe ném ở nơi nào, nếu không phải chính mình thức tỉnh, hơn nữa đụng phải thượng quan tử di nàng khả năng liền. Bất quá thượng quan tử vân nghĩ đến thượng quan tử di đối chính mình lục nhã. càng thêm cảm thấy muốn chạy nhanh diệt trừ thượng quan tử di, nàng tương lai chính là muốn trở thành khương gia chủ mẫu, nàng nhân sinh tuyệt đối không thể có vết nhơ tồn tại. Lúc này Bạch Hình Vũ cũng vừa lúc nhìn đến vừa mới tới rồi thượng quan tử vân, hai người ánh mắt tương giao, Bạch Hình Vũ hơi hơi mỉm cười, trong nháy mắt phảng phất chung quanh đóa hoa đều mất đi nhan sắc, mỹ đến làm người hít thở không thông. Chính là như vậy Mỹ Lệ Tươi cười ở thượng quan tử vân xem ra lại như là tử thần giống nhau. Nàng đã biết Đây là thượng quan tử vân giờ này khắc này duy nhất ý tưởng. Thượng quan tử vân mạnh mẽ che giấu chính mình nội tâm hoảng loạn, chính là đang đợi một đoạn thời gian sau nàng phát hiện Bạch Hình Vũ cũng không có hướng nàng làm khó dễ, lúc này Bạch Hình Vũ biểu hiện liền phản phất không quen biết thượng quan tử vân giống nhau. Nay không khỏi làm thượng quan tử vân nhắc tới cảnh giác. Bất quá cho dù là thượng quan tử vân che giấu lại hảo cũng vẫn như cũ là có người phát hiện nàng không thích hợp, người này chính là thượng quan tử di. Tục ngữ nói nhất hiểu biết ngươi thường thường chính là người địch nhân có lẽ nàng có thể mượn dùng bạch hình vũ tay diệt trừ thượng quan tử vân sau đó đem nổi đều ném đến bạch hình vũ trên người như vậy chẳng phải là nhất tiễn song điêu. thượng quan tử di càng nghĩ càng cảm thấy cái này kế hoạch được không hơn nữa lấy thượng quan tử di đối thượng quan tử vân hiểu biết thượng quan tử vân biểu hiện như vậy trột dạ nhất định là đối bạch hình vũ làm chuyện gì lại còn có bị phát hiện chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu, giống bạch hình vũ như vậy thiên chi tiêu nữ bị thượng quan tử vân tính kế nhất định sẽ tức giận phi thường. Thượng quan tử di tưởng đến là rất tốt đẹp, thân là xuyên qua nữ cảm giác về sự ưu việt làm nàng hoàn toàn quên mất nơi này là tu chân giới, là một cái một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng địa phương, nơi này cạnh tranh chính là so hiện đại kịch liệt nhiều. Hơn nữa ở chỗ này một không cẩn thận bị người tính kế nói, nhẹ thì thanh danh quét giác, nặng thì vứt bỏ tánh mạng. Bạch Hinh Vũ ở Cửu Án Sơn sinh sống 100 năm, phải biết rằng linh thú sinh tồn hoàn cảnh chính là so tu luyện giả càng thêm tàn khốc. Mà Thượng Quan Tử Di tư tưởng vẫn luôn đều dừng lại ở trước kia nhìn đến tiểu thuyết chung. Đây cũng là vì cái gì Bạch Hình Vũ cảm thấy Thượng Quan Tử Di là cái ngu xuẩn, hơn nữa vẫn là một cái tự đại ngu xuẩn, như vậy Thượng Quan Tử Di lại sao có thể sẽ là Thượng Quan Tử Vân đối thủ? Hình Vũ sư tỷ Thượng Quan Tử Di mỉm cười đi đến Bạch Hình Vũ bên người. Bạch Hình Vũ nhìn Thượng Quan Tử Di liếc mắt một cái, nói đến, ngươi là chiến trưởng lão tân thu đệ tử. Đúng là... Trước đó không lâu ta cùng lạc sư tỷ cùng nhau bị sư phó thu làm đệ tử, chờ đến ra này bách hoa bí cảnh lúc sau, sư phó liền sẽ cho chúng ta hai người tổ chức bái sư lễ. Thượng quan tử di nói lời này thời điểm trong giọng nói còn lộ ra kiêu ngạo. Tuy nói nàng đã có một cái sư phó, hơn nữa cái này sư phó nghe nói vẫn là vạn năm trước cứng giả, nhưng là này vẫn như cũ vô pháp thay đổi nàng hiện tại thực lực mười không còn một trạng hướng, cho nên ở chín trưởng lao đưa ra thu đồ đệ thời điểm nàng không chút do dự liền đồng ý. Hơn nữa ở thượng quan tử di xem ra cái này chính trưởng lao thật là quá thật tinh mắt, chính mình thân là xuyên quan nữ, thiên đạo thân quê nữ, chính trưởng lao thu chính mình vì đồ đệ tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại, chỉ là nếu hắn không thu lạc phỉ phỉ liền càng tốt. Bạch linh Vũ nhìn từ trên xuống dưới thượng quan tử di, chính trưởng lao thu lạc phỉ phỉ đến là có thể lý giải, rốt cuộc lạc phỉ phỉ hiện tại là đơn linh căn thiên tài. Nhưng là cái này thượng quan tử di muốn thiên phú lại không có thiên phú, tuy rằng là thượng quan gia đại tiểu thư. nhưng là tất cả mọi người biết thượng quan tử di cái này đại tiểu thư đã sớm đã bị thượng quan gia cấp từ bỏ lấy chín trưởng lão kia duy lợi là đồ tính tình không có khả năng đem không thiên phú không bối cảnh thượng quan tử di thu làm đồ đệ kia thật đúng là chúc mừng thượng quan sư muội hình vũ sư tỷ ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện thượng quan tử di nhìn bạch hình vũ hỏi đến bạch hình vũ tựa hồ là đoán được thượng quan tử di mục đích mỉm cười nói đến thượng quan sư muội hiện tại lúc này tựa hồ không phải nói việc tư tốt nhất thời gian hơn nữa ta cùng sư muội không thân hẳn là cũng không có gì nhưng nói hình vũ sư tỷ chuyện này thật sự rất quan trọng nếu ngươi không muốn nói ngươi sẽ hối hận cả đời thượng quan tử di tuổi hồ là không nghĩ tới bạch hình vũ cư nhiên sẽ tự tuyệt lập tức không mảng trung quanh tình huống lớn tiếng kêu lên nếu là ngày thường thượng quan tử di sư phó nhất định sẽ ngăn cản thượng quan tử di nói ra những lời này chỉ là này bách hoa bí cảnh trung tuổi hồ tồn tại nào đó cấm chế vừa tiến vào bách hoa bí cảnh thượng quan tử di sư phó đã bị bách tiến vào ngủ say bạch hình vụ không có lại để ý tới thượng quan tử di bởi vì lúc này bách hoa bí cảnh chung người đều đã đi tới cung điện trước mà cung điện môn cũng đã chậm rãi mở ra tất cả mọi người nhìn chăm chú vào chậm rãi di động cung điện đại môn chuẩn bị ở đại môn mở ra trước tiên liền vọt vào đi rốt cuộc cung điện đại môn hoàn toàn mở ra tất cả mọi người bằng mau tốc độ đi vào tới rồi đại điện bên trong mọi người ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là thành phiến dược điện bên trong trồng đầy các loại linh dược, hơn nữa đại bộ phận đều là thượng vạn năm phân. trước nay đều không có gặp qua nhiều như vậy quý trọng linh dược mọi người đều điên cuồng nhào hướng linh dược điền ngắt lấy linh dược, chỉ có số rất ít người nhịn xuống linh dược dụ hoặc đi vào cung điện tận cùng bên trong. ở chỗ này mọi người gặp được này tòa bách hoa bí cảnh chủ nhân bách hoa vương thực ngoài ý muốn, bạch hình vũ cho rằng có thể bị xưng là vương, bách hoa vương hẳn là cái nam nhân mới đúng, chính là bạch hình vũ đã đoán sai, bách hoa vương là một nữ nhân. Hơn nữa vẫn là một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân. Ở cung điện trung ương vương tọa phía trên, Bách Hoa Vương bình thường vạn năm trước giống nhau ngồi ngay ngắn ở mặt trên, không giận mà uy. Mặc dù hiện tại Bách Hoa Vương chẳng qua là một khối không có sinh mệnh thi thể mà thôi, nhưng là nàng như cũ vẫn duy trì sinh thời bộ dáng, bởi vậy có thể thấy được vị này Bách Hoa Vương sinh thời tu vi có bao nhiêu hào thâm. Bất quá có thể tiến vào đến nơi đây người phần lớn đều là vì Bách Hoa truyền thừa. chỉ là không biết muốn đạt được bách hoa truyền thừa yêu cầu trải qua như thế nào khảo nghiệm. Mọi người ở đây muốn khắp nơi tìm xem xem thời điểm, nguyên bản ngồi ở vương tọa thượng bách hoa vương đột nhiên động lên, cái này làm cho tất cả mọi người không khỏi khẩn trưng lên. Bách hoa vương chính là vạn năm trước đại năng, nếu nàng sống lại lại đây, phỏng trưng một ngón tay là có thể đem nơi này tất cả mọi người cấp diện liền tính là trốn vào bạch hình vũ cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, rốt cuộc nàng tu vi cùng bách hoa vương kém quá nhiều. một cổ huy áp nháy mắt hướng mọi người đánh nút lại, này cổ huy áp làm ở đây người cơ hồ vô pháp đúc đích. ở trọn người nhìn chăm chú hạ, bạch hoa vương chậm rãi hướng đi vân nghị, đi vào vân nghị bên người lúc sau, bạch hoa vương nâng lên chính mình trắng non cánh tay, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đáp ở vân nghị trên vai, sau đó thân thể hóa thành một đạo bạch quang đi vào tới rồi vân nghị thân thể bên trong. theo bạch hoa vương biến mất, vừa mới áp chế mọi người huy áp cũng tùy theo biến mất, mọi người đều hư thoát ngã ngồi trên mặt đất. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau mới dần dần hoán lại đây, cùng bọn họ so sánh với khoảng cách Bách Hoa Vương gần nhất Vân Nghị ngược lại không có chuyện. Vân Sư huynh, ngươi không sao chứ? Vân Nghị nghe được Bạch huynh Vũ nói lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có sự. thấy vậy Bạch huynh Vũ cùng mộ dung tiêu không khỏi lòng Thấu chương song. Chương 54 Tạc Thiên Châu khiếp sợ toàn trường. Chương 54 Tạc Thiên Châu khiếp sợ toàn trường. Phải biết rằng vừa mới Bách Hoa Vương chính là trực tiếp đụng vào Vân Nghị. tới rồi bách hoa vương cái kia chỉnh tự cường giả đừng nói đụng vào liền chỉ cần là một ánh mắt đều có thể làm người kinh mạch bị hao tổn sư huynh chúc mừng ngươi a được đến bách hoa vương truyền thừa vân nghị bạch hinh vũ nghe được lời này cười có chút cổ quái với mới bách hoa vương xác thật là đem truyền thừa cho hắn bất quá này truyền thừa không phải cho hắn mà càng như là cấp phía trước hinh vũ sư mội kia quả trứng bất quá chính mình thân là chứng chứng chủ nhân từ ở nào đó ý nghĩa tới nói bách hoa vương truyền thừa xác thật là về chính mình Vân Nghị được đến truyền thừa này trong đó nhất không thể tiếp thu hẳn là chính là thượng quan, canh, khương, lâm này bốn gia tiến vào đệ tử. Ở bọn họ trong mắt, này Bách Hoa bí cảnh vốn dĩ chính là thuộc về bọn họ, mà Bách Hoa vương truyền thừa tự nhiên cũng là thuộc về bọn họ. Bọn họ có thể chịu đựng bốn gia bên trong bất luận kẻ nào được đến truyền thừa, lại không thể chịu đựng vân Nghị cái này người ngoài. Vốn dĩ thuộc về tứ đại gia tộc Bách Hoa bí cảnh làm huyền thiên tông tiến vào đã làm cho bọn họ rất bất mãn. lúc này bọn họ càng là hai mắt đỏ bừng nhìn vân nghị trong mắt lập lòe tham lam ánh mắt đem truyền thừa giao ra đây đây là thuộc về chúng ta tứ đại gia tộc đồ vật lúc này bọn họ cũng mặc kệ ngày thường ân ân oán đoán hiện tại đem truyền thừa lấy về tới mới là chính yếu ngay cả thượng quan tử vân cũng là ánh mắt lạnh băng nhìn vân nghị nàng tính kế nhiều như vậy chính là vì bách hoa bí cảnh trung truyền thừa vì thế nàng cha biến trong gia tộc sở hữu có quan hệ bách hoa vương cùng bách hoa bí cảnh sự tình vốn tưởng rằng được đến truyền thừa đã năm chắc lại không nghĩ rằng bị vân nghị cấp tiệt hồ nếu ánh mắt có thể giết người nói phỏng chừng lúc này vân nghị đã sớm đã bị giết chết rồi lạc phỉ phỉ cùng thượng quan tử di nhìn thấy như vậy tình hình lặng lẽ rời đi đại điện chỉ để lại bạch Hinh vũ ba người cùng tứ đại gia tộc đệ tử đối chất nay truyền thừa là bách hoa vương thân thủ giao cho vân sư huynh các ngươi có cái gì tư cách làm hắn lấy ra tới bạch Hinh vũ tay cầm bàn nhược kiếm lạnh lùng nói đến vân nghị cùng mộ dung tiêu cũng đều ánh mắt lạnh băng nhìn đối diện mọi người hư chúng ta bốn cái gia tộc thủ này tỏa bí cảnh thượng vào năm nơi này truyền thừa nên là chúng ta chúng ta cho phép các ngươi huyền thiền tông tiến vào các ngươi nên biết cảm ơn đem truyền thừa giao ra đây chúng ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng bạch hình vũ nghe bọn họ như vậy không biết xấu hổ nói thiếu chút nữa không nổ ra nếu không phải huyền thiền tông lấy ra bí cảnh nhập khẩu bản đồ phòng trường này tứ đại gia tộc thủ đến diệt tộc cũng tìm không thấy bí cảnh nhập khẩu ở địa phương nào một viên màu đen cầu trạng vật thể xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay Đúng là nàng vài lần trước được đến Tạc Thiên Châu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. A, người nọ nói còn không có nói xong, liền thấy một cái đen tuyển đồ vật chiều hắn bay qua đi, ở cách hắn rất gần địa phương nổ mạnh, đương trưởng liền đem cái kia vẫn luôn ở bùng lời hung ác người Tạc chia năm xẻ bảy. Mặc kệ là tứ đại gia tộc mọi người vẫn là vân nghị cùng mộ dung tiêu đều hạ nhảy dự. Chính là này còn không có xong, ngay sau đó Bạch Hinh Vũ lại ném ra mười mấy viên Tạc Thiên Châu. Vâng, vâng. Vâng, vâng, mười mấy thanh vang lớn lúc sau vừa mới còn hùng hổ làm vân nghị giao ra truyền thừa mọi người lúc này đã sắp toàn quân bị diệt. Chỉ có mấy cái sống sót cũng là dựa vào pháp khí triệt tiêu nổ mạnh uy lực, bất quá như cũng là thân bị trọng thương. Nay trong đó liền có thượng quan tử vân, nàng thân là thượng quan gia đích nữ, phiêu miểu các thân truyền đệ tử, càng là khương gia tương lai đương gia chủ mẫu, trên người nàng phòng ngự pháp khí cũng không ít, mười mấy viên tạc thiên châu cư nhiên cũng chỉ là bị thương. so với những người khác không biết hảo nhiều ít lần. Thượng quan Tử Vân nhìn không ngừng đến gần Bạch Hinh Vũ ba người, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Mạc Hàn chân nhân, vừa mới là chúng ta sai, này truyền thừa nếu Mạc Hàn chân nhân được nên là Mạc Hàn chân nhân, còn thỉnh Mạc Hàn chân nhân buông tha chúng ta. Thượng quan Tử Vân hiện tại là thật sự sợ hãi, vì mạng sống nàng đem chính mình thái độ phóng rất thấp. Bất quá Thượng quan Tử Vân trong lòng thật là nghĩ đi ra ngoài về sau liền đem nơi này phát sinh sự tình thêm mắm thêm mối nói cho tứ đại gia tộc tộc trưởng. Đến cuối cùng này bách hoa truyền thừa chỉ có thể là của nàng. Bạch huynh vũ ba người cho nhau nhìn thoáng qua, thượng quan tử vân cùng phía trước những người đó không giống nhau, phía trước những người đó đã chết cũng liền đã chết, chính là này thượng quan tử vân ở phiêu miểu cắt chính là có hồn đèn, lại thêm phía trên quan tử vân thiên phu cao, đột nhiên tử vong phiêu miểu cắt tất nhiên sẽ truy tra rốt cuộc. Bạch huynh vũ dùng dược đem mấy người mê choáng lúc sau, lại triệu hồi ra băng y phượng vũ điệp cấp thượng quan tử vân mấy người bịa đặt một giấc mộng cảnh. Băng Y Di Phượng Vũ Điệp tuy rằng là tương đối dâu dịa linh thú, nhưng là nó biểu đặt cảnh trong mơ năng lực thật là phi thường cường đại. Bạch Hinh Vũ làm Băng Y Di Phượng Vũ Điệp cấp thượng quan tử vân bệnh trong ngục, truyền thừa là bị thượng quan tử Di lấy đi, hơn nữa đem có quan hệ với nàng, Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu ba người ký ức mơ hồ rớt. Làm xong này hết thảy Bạch Hinh Vũ ba người liền rời đi cái này địa phương, hiện tại truyền thừa đã bắt được, Bạch Hoa Bí cảnh cũng sẽ thực mau theo chi biến mất. Vân Nghị nhìn Bạch Hinh Vũ hỏi đến Không biết sư muội kế tiếp có tính toán gì không? Bạch Hinh Vũ suy nghĩ một chút nói đến, ta tạm thời không nghĩ hồi tông môn, tính toán đi rèn luyện một đoạn thời gian. Vân Nghị gật gật đầu, Bạch Huynh Vũ từ luyện khí đến kim đan, trong lúc này cũng chỉ bất quá là ở vân thiên bí cảnh ngây người ba năm, còn lại thời gian đều ở linh thanh phong nội tu luyện. Phải biết rằng ăn nhàn hoàn cảnh kỳ thật là bất lợi với tu hành, như vậy dễ dàng gặp được bình cảnh. hơn nữa bạch hình vũ thân là bàn nhược kiếm cùng nói nhất kiếm chủ nhân cũng yêu cầu mài rũa một chút chính mình kiếm ý nhưng vào lúc này bạch hình vũ trước mắt tối sầm chờ đến lại lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm bọn họ đã từ bách hoa bí cảnh trung ra tới chờ ở bí cảnh bên ngoài các trưởng bối nhìn đến ra tới nhân số lúc sau thần sắc trở nên rất khó xem ngọc hoa chân tôn huyền thiên tông tông chủ nhìn thấy có chút đệ tử cũng không có cùng nhau ra tới lập tức liền biết bọn họ đã xảy ra chuyện thượng quan gia chủ đây là có chuyện gì ngươi không phải đã nói này bách hoa bí cảnh chung không tồn tại nguy hiểm sao ngọc hoa chân tôn trong thanh âm tràn ngập giận không thể át phẫn nộ lúc này bốn vị gia chủ sắc mặt cũng không phải thực hảo bởi vì từ bí cảnh an toàn ra tới đệ tử nhân số rõ ràng là bọn họ tứ đại gia tộc tổn thất càng thêm thảm trọng ở trong bí cảnh giết hại huyền thiên tông đệ tử là bốn vị gia chủ cộng đồng chịu ý vì chính là đem bách hoa bí cảnh chung sở hữu bảo vật đều lộng tới tay còn có thể suy yếu huyền thiên tông thực lực quả thực là nhất tiễn song điêu chính là lý tưởng thực đầy đạn hiện thực thực cốt cảm huyền thiên tông người không có chết mấy cái nhưng là bọn họ tứ đại gia tộc đệ tử tổn thất thảm trọng là ai giết hại tứ đại gia tộc đệ tử cái này đáp án thực rõ ràng chính là bọn họ còn không thể truy cứu bằng không bọn họ chịu ý làm nhà mình đệ tử giết hại huyền thiên tông đệ tử chuyện này khẳng định là giấu không được y theo huyền thiên tông kêu bên vực người mình tính tình đến lúc đó nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc Đến lúc đó tổn thất đại lượng thiên tài đệ tử tứ đại gia tộc có thể hay không thừa nhận trụ huyền thiên tông lửa giận liền nói không chuẩn. Cho nên đối mặt huyền thiên tông tông chủ Ngọc Hoa Trần Tôn giận mắng, bốn vị gia chủ cho dù là trong lòng lại phẫn nộ, trên mặt cũng không dám hiển lộ ra tới. Ngọc Hoa Trần Tôn, này bách hoa bí cảnh vạn năm chưa từng mở ra, tình huống bên trong ta chờ cũng không rõ ràng, cho nên. Khương gia gia chủ nói còn không có nói xong đã bị Ngọc Hoa Trần Tôn cấp đánh gãy, không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là không rõ ràng lắm vẫn là giả bộ hồ đồ các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Thấu chương xong Chương 55 tình thiên anh Vũ. Chương 55 tình thiên anh Vũ. Bọn họ thật là rõ ràng, chính là bọn họ không dám nói a. Bạch Hinh Vũ đối sự tình phía sau không có hứng thú, lấy nàng đối ngọc hoa chân tôn hiểu biết, lần này tứ đại gia tộc tuyệt đối sẽ lột ra. Bất quá Bạch Hinh Vũ chính là sẽ không đồng tình bọn họ, chính mình không có thực lực lại cố tình muốn động ý xấu, đây là đại giới. Bạch Hinh Vũ cũng không có ở phá hiểu thành ở lâu, mà là cùng Ngọc Hoa Trần Tôn Thuyết Minh tình huống lúc sau liền hướng tới Long Võ Thành đi. Long Võ Thành tới gần thập vạn đại sơn, thập vạn đại sơn làm linh thú đại bản doanh chi nhất, mỗi quá một đoạn thời gian thập vạn đại sơn trung linh thú liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng chạy đến nhân loại nhân loại thành trì đoạt lấy tài nguyên. Mỗi đến lúc này Huyền Thiên Tông cùng với mặt khác Tam Đại Tông môn đều sẽ tổ chức đệ tử đi vào Long Võ Thành chống đỡ thú triều. Liên tính là bình thường thời điểm Long Võ Thành nội cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên Long Võ Thành cũng bị xưng là lính đánh thuê thành, bên trong người đại bộ phận đều là lính đánh thuê, dựa vào săn giết linh thu sinh tồn. Bạch Hinh Vũ một thân hồng nhạt váy áo, đầu đội mũ có rèm Long Võ Thành. Tiến vào Long Võ Thành lúc sau, liền nhìn đến trên đường cái toàn bộ đều là hung thần ác sát trắng hán, một đám đều là râu ria xồm xoàm, nhìn dáng vẻ là vừa rồi từ Thập Vạn Đại Sơn trở về. Ở Long Võ Thành rất ít có đơn độc tiếp nhiệm vụ, mọi người đều này đây lính đánh thuê tiểu đội vì đơn vị hoạt động. Như vậy có thể tiếp một ít khó khăn khá lớn, thủ lao cũng càng thêm phong phú nhiệm vụ. Hơn nữa như vậy cũng càng thêm an toàn. Lính đánh thuê tiểu đội hoàn thành một cái nhiệm vụ nhanh nhất cũng muốn bốn năm ngày thời gian. Ở thập vạn đại sơn như vậy nguy cơ tứ phía hảo cảnh trung, trừ phi là thật sự tu vi rất cao, không đem thập vạn đại sơn trung linh thú đặt ở trong mắt, bằng không căn bản là không có thời gian bận tâm chính mình hình tượng vấn đề. Đồng thời long võ thành tới gần thập vạn đại sơn, cho nên nơi này linh dược so địa phương khác sớm tiện nghi rất nhiều. nay trong đó còn có lính đánh thuê tiểu đội ở săn giết linh thú khi bắt giữ đến linh thú ấu thể đồng dạng cũng là cung không đủ cầu. Hơn nữa Long võ thành người còn thuần dưỡng một ít linh trí tương đối thấp, bản thân không có cường đại lực công kích, lại phi thường giỏi về điều tra linh thú. Như vậy linh thú thông thường thân hình tiểu xảo, động tác linh hoạt, cơ hồ mỗi một cái lính đánh thuê tiểu đội đều sẽ dưỡng 3-4 chỉ. Như vậy ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, càng có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Bạch Hinh Vũ đi ở trên đường. hoa huệ loẹ loẹt môn giao hàng thanh từ bốn phương tám hướng tới nàng lỗ thai cái này làm cho bạch hình vũ cảm thấy thập phần mới lạ long võ thành phường thị không thể nghi ngờ là muốn so mặt khác phường thị muốn náo nhiệt bán đồ vật cũng không giống nhau các loại linh dược linh thu hấu thể linh thu trứng cùng với các loại chữa thương đan dược cùng các loại bữa chú này đó đều có thể ở cái này phường thị chung mua được liền ở bạch hình vũ khắp nơi loạn dạo thời điểm phía trước truyền đến một đạo to lớn vang dội thanh âm vừa nghe liền biết dùng khuyết đại âm thanh thuật đem trung quanh tu sĩ giao hàng thành toàn bộ che lại qua đi. các vị đạo hữu đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn đường bỏ lỡ. nơi này bán ra đại lượng thấp trung giai linh thú ấu thể. cùng điều tra linh thú. lời này vừa ra, trung quanh tu sĩ sôi nổi dũng hướng thanh âm chỗ. cấp thấp khả năng mọi người đều không hiếm lạ, nhưng trung giai liền không giống nhau hướng chi còn có điều tra linh thú. kia chính là có thể cứu mạng. bạch hinh vũ đi vào giao hàng quầy hàng trước mặt, nhìn đến nơi này quả nhiên có thượng trăm cái lồng sắt, bên trong đủ loại kiểu dáng linh thú ấu thể. Trúc Diệp Thanh, Trung Giai Linh Thú, kịch độc, mỗi một cái lồng sắc mặt trên đều đánh dấu này cái này Linh Thú giới thiệu cùng với giá cả. Bạch Hinh Vũ nhìn đến này chỉ Trúc Diệp Thanh Linh Thú ấu tể cư nhiên yêu cầu 10 khối thượng phẩm Linh Thạch, mà nó bên cạnh Thanh Nha Lan còn lại là yêu cầu 30 khối thượng phẩm Linh Thạch. Như vậy giá cả làm ở đây tất cả mọi người chung bước, chỉ là bọn hắn lại không chịu từ bỏ này Trung Giai Linh Thú ấu tể, liền đều vây quanh ở quầy hàng phía trước hy vọng Lao Bản có thể tiện nghi một chút. chính là vô luận nói như thế nào này lão bản liền cùng ăn quả cân quyết tâm giống nhau một khối linh thạch cũng không chịu làm một bộ các ngươi ái mua không mua bộ dáng bạch hinh vũ nhưng là đối này đó chung giai linh thú không có hứng thú nàng đi vào điều tra linh thú lồng sắt bên nơi này đồng dạng vây quanh rất nhiều người điều tra linh thú làm lòng võ thành đặc sản này bản thân giá trị liền chú định nó không lo bán lão bản này chỉ anh vũ như thế nào mỗi người muốn a bạch hinh vũ nhìn đến sở hữu điều tra linh thú đều bị đoạt xong rồi Duy độc dư lại vẫn luôn hồng nhạt tiểu anh Vũ không người hỏi thăm. Nay chỉ anh Vũ là tình thiên anh Vũ, tuy rằng cũng có thể đủ điều tra, nhưng là càng nhiều vẫn là coi như sùng vật tới dưỡng, hơn nữa này chỉ tình thiên anh Vũ vẫn là một con ấu tể tự nhiên không người hỏi thăm. Người nọ nói chuyện trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ. Sắc thật tình thiên anh Vũ ở điều tra linh thú trung thuộc về lót đế tồn tại, bởi vì tự thân lông chim nhan sắc quá mức tươi đẹp, ở điều tra trong quá trình thực dễ dàng bị người phát hiện. Cho nên rất nhiều nữ tu đều là đem tình thiên anh vũ trở thành sùng vật tới dưỡng. Hơn nữa tình thiên anh vũ muốn từ ấu niên kỳ lớn lên đại khái yêu cầu 5 năm thời gian, lính đánh thuê tiểu đội nhưng không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian đào tạo một con tình thiên anh vũ. Bạch Hinh vũ nhìn lồng sắt tiểu ra hỏa, có hay không dùng trước không nói, dù sao đẹp là được rồi. Người nọ thấy bạch Hinh vũ đối này tình thiên anh vũ cảm thấy hưng thú nói đến người nếu là muốn này tình thiên anh vũ cấp 10 khối hạ phẩm linh thạch là được. cái này giá cả có thể nói là rất thấp giống nhau điều tra linh thú ít nhất muốn 10 khối trung phẩm linh thạch mới được bạch hinh vũ quyết đoán lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho lão bản mua tình thiên anh vũ tiểu gia hỏa này tựa hồ là biết bạch hinh vũ là nó chủ nhân cho nên lập tức ngoan ngoan ngoan ngoan bay đến bạch hinh vũ trên vai tia tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng yêu lão bản này tình thiên anh vũ là ăn cái gì a bạch hinh vũ trêu đùa trên vai tình thiên anh vũ hỏi đến nay tình thiên anh vũ chỉ ăn linh quả Ngươi ngày thường thời điểm uy linh quả là được. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, linh quả chính mình có rất nhiều, không nói sớm một con Tình Thiên Anh Vũ chính là lại đến 10 chỉ nàng cũng dưỡng khởi. Bạch Hinh Vũ mang theo Tình Thiên Anh Vũ đầu tiên là đến một chỗ tên là Lâu Lan địa phương ăn cơm. Lâu Lan là Long võ thành khách điếm lớn nhất, đồng thời cũng là lính đánh thuê tiểu đội tiếp nhiệm vụ trao đổi tin tức địa phương. Bạch Hinh Vũ vừa tiến vào Lâu Lan liền khiến cho mọi người chú ý. Bạch Hinh Vũ đầu đội mũ có rẻm đem chính mình mặt toàn bộ che quất. Đối với như vậy trang điểm đang ngồi mọi người sớm đã thấy nhiều không trách, cho nên thực mau đại gia liền tiếp tục các làm các Bạch hinh vũ đến là không có tính toán gia nhập một cái lính đánh thuê tiểu đội, nàng tới nơi này thuần túy là muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc có chút cái gì nhiệm vụ. Giá cao thu mua giới tử thảo, số lượng không hạn mỗi cây 50 khối hạ phẩm linh thạch. Giới tử thảo tuy rằng không phải cái gì chân quý linh dược, nhưng là giới tử thảo làm tam phẩm đan dược thanh trướng đan chủ yếu linh dược sinh trưởng hoàn cảnh lại là phi thường nguy hiểm bởi vì chúng nó chỉ sinh trưởng ở thập vạn đại sơn trung không đáy đầm lầy bên trong thu mua tam đoá liệt dương hoa thù lao 50 trung phẩm linh thạch trừ bỏ thu mua linh dược nơi này cư nhiên còn có tìm người nhiệm vụ mặc ra đại tiểu thư mặc khả nhi nửa tháng trước tiến vào thập vạn đại sơn tìm kiếm thịt linh chi đến nay chưa về nhiệm vụ này thù lao cư nhiên là 10 khối cực phẩm linh thạch xem ra mạc ra là thật sự xuất ruột bạch hình vũ một cái một cái xem đi xuống thẳng đến nhìn đến cuối cùng một cái Tìm kiếm một mảnh sinh cơ thiên tầm liễu lá cây, thù lao là một kiện thần khí. Bạch huynh Vũ cao mày nhìn nhiệm vụ này, cảm thấy sẽ không có người châu nguyện ý lấy sinh cơ thiên tầm liễu một mảnh lá cây đổi một phen thần khí. Phải biết rằng sinh cơ thiên tầm liễu lá cây có thể so thần khí giá trị cao nhiều. Thấu chương xong Chương 56 tiến vào thập vạn đại sơn. Chương 56 tiến vào thập vạn đại sơn. lâu lan tiểu nhị nhìn đến bạch hinh vũ nhìn chằm chằm cái kia tìm kiếm sinh cơ thiên tầm liễu nhiệm vụ cho rằng nàng ham làm báo đáp kia kiện thần khí liền tới đây hảo tâm khuyên đến vị tiên tử này nhiệm vụ này treo ở nơi này đã vài thập niên ngài vẫn là nhìn xem mặt khác nhiệm vụ đi bạch hinh vũ nghe được tiểu nhị nói như vậy vì thế hỏi đến vậy ngươi biết rốt cuộc là người nào tuyên bố cái này treo giải thưởng sao tiểu nhị lắc lắc đầu nói đến cái này liền tính là lão bản cũng không biết là ai tuyên bố chỉ là nghe nói là một vị cao nhân Lúc trước nhiệm vụ này vừa xuất hiện, vô số lính đánh thuê tiểu đội vì được đến thần khí đều đi vào thập vạn đại sơn tìm kiếm sinh cơ thiên tầm liễu, chính là đến cuối cùng liền cái mau đều không có tìm được, còn tổn thất không ít người, đến cuối cùng đại gia cũng liền từ bỏ tìm kiếm sinh cơ thiên tầm liễu, đối với nhiệm vụ này cũng coi như không nhìn thấy. Tiểu nhị tiếp tục nói đến, nghe được lời này bạch hình vũ gật gật đầu, thập vạn đại sơn trung đương nhiên là tìm không thấy sinh cơ thiên tầm liễu. bởi vì sinh cơ thiên tầm liêu phía trước vẫn luôn đều ở vân thiên bí cảnh bên trong mà hiện tại còn lại là ở nàng bạch hình vũ không gian chung bất quá bạch hình vũ cũng sẽ không vì một kiện thần khí liền bại lộ chính mình phỏng chừng đến lúc đó chính mình một lấy ra sinh cơ thiên tầm liêu lá cây liền sẽ bị toàn bộ tu chân giới đổi giết ngay cả đã tị thế lao quái vật đều sẽ nhịn không được xuất thế ép hỏi chính mình sinh cơ thiên tầm liêu rơi xuống bạch hình vũ lắc lắc đầu mang theo tình thiên anh vũ đi ra lâu lan sau đó ra long võ thành hướng về thập vạn đại sơn phương hướng đi đến ở tiến vào thập vạn đại sơn lúc sau bạch hinh vũ càng thêm cẩn thận rốt cuộc nơi này là linh thú đại bản doanh nơi trốn cất giấu nguy hiểm phải biết rằng ở một vạn năm trước thập vạn đại sơn lại bị gọi là thập vạn linh sơn lúc ấy thập vạn đại sơn có thể nói là khắp nơi là bả bối linh thú cùng nhân loại vì tranh đoạt thập vạn đại sơn còn từng phát sinh quá một lần đại chiến ở kia một lần đại chiến bên trong hai bên đều là tổn thất thảm trọng cuối cùng hai bên đạt thành ước định Linh thú ở tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, đồng thời nhân loại cũng có thể tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm cơ duyên, nhưng là hai bên không được tự tiện công kích. Bởi vì này phân điều ước, linh thú cùng nhân loại được đến thở dốc cơ hội. Nhưng là liền ở một 1000 năm trước mới nhậm chức yêu vương đánh vỡ này phân hòa bình, linh thú bắt đầu công kích tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tu luyện giả, muốn đem Thập Vạn Đại Sơn độc chiếm, nhân loại cùng linh thú chi gian cũng lại lần nữa trở nên dương cung bạc kiếm. Bạch huynh Vũ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn lúc sau, đầu tiên là quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, sau đó nhìn thoáng qua chính mình trên vai tỉnh thiên anh vũ, bạch hình vũ cho nó đặt tên kêu nháo nháo, nháo nháo lúc này cũng nhìn bạch hình vũ, nay một người một chim liền như vậy cho nhau đối diện này chớp chớp mắt, giơ tay bạch hình vũ liền đem nháo nháo thu vào trong không gian cùng tiểu điệp băng ý lý phượng vũ điệp làm bạn đi, nguyên bản đột nhiên tiến vào một cái xa lạ không gian, bên người còn không có chủ nhân làm bạn nháo nháo phi thường hoảng loạn. Chính là ở nhìn đến trong không gian linh quả lúc sau liền lập tức đem bạch hình vũ đặt ở sau đầu, vui vui vẻ vẻ nào hướng linh quả thụ. Mà tiểu điệp ở nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nháo nháo lúc sau cũng có vẻ phi thường vui vẻ, cao hứng ở nháo nháo bên người bay tới bay lui, trên người lân phấn theo nó cánh huy động không ngừng rắc. Nháo nháo cũng đối xinh đẹp tiểu điệp phi thường cảm thấy hứng thú, hai chỉ linh thu thực mau liền trở thành bạn tốt. Trong không gian nháo nháo cùng tiểu điệp hòa thuận vui vẻ. mà bên ngoài bạch hình vũ lúc này mới phát hiện chính mình nói là tới thập vạn đại sơn rèn luyện chính là lại không có mục tiêu rèn luyện nói khẳng định là muốn tìm linh thú đánh nhau đang ở bạch hình vũ tự hỏi chính mình một cái bóng đen nhanh chóng hướng nàng đánh úp lại bạch hình vũ động tác nhanh chóng tránh thoát hơn nữa gọi ra bàn ngược kiếm công kích bạch hình vũ chính là một con hai năm tu vi nhọt độc cóc chờ đến bạch hình vũ thấy rõ ràng nhọt độc cốc diện mạo lúc sau lập tức hoảng sợ nay nhọt độc cóc thật là bạch hình vũ gặp qua xấu nhất linh thú không gì sánh nổi Nay chỉ nhọt độc có thể lớn lên khái có 3m, toàn thân mọc đầy nhọt độc, mặt trên còn chảy ghê tởm chất lỏng, vừa mới công kích Bạch Hình Vũ đúng là nó đầu lưỡi. Hoa. Wow. Nhưng vào lúc này, nhọt độc cóc lại lần nữa hướng Bạch Hình Vũ khởi xướng công kích, một cái màu đỏ tươi mặt trên che kín dịch nhảy đầu lưỡi nhanh chóng hướng Bạch Hình Vũ đánh úp lại. Bạch Hình Vũ nhìn kia che kín sền sệt chất lỏng đầu lưỡi cho mày, không ngừng trốn tránh này nhọt độc cốc công kích, đồng thời cũng ở tìm cơ hội tiếp cận nhọt độc cọp. Nhọt độc cóc là một loại phi thường rảo hoạt khó đối phó linh thú duy nhất nhược điểm cũng chỉ có bụng màu trắng địa phương cơ hội chỉ có một lần lại tránh thoát nhọn độc cóc lại một lần công kích lúc sau bạch Hinh vũ nhanh chóng đi vào nhọn độc cóc trước mặt nhất kiếm thứ nhập tới rồi nhọn độc cóc trong cơ thể theo sau nhọn độc cóc liền mất đi sinh mệnh thật lớn thân thể ngã trên mặt đất che kín dịch nhảy đầu lưỡi còn không có tới kịp thu hồi đã không có nhọn độc cóc thao tác liền như vậy mềm mặt rơi trên mặt đất Nay chỉ nhọt độc cốc có 200 năm tu vi tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ tu vi. Trúc cơ kỳ cứ như vậy khó đối phó, xem ra lúc sau muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Bạch Hinh Vũ không có quản nhọt độc cốc thi thể, thậm chí là liền nội đan đều từ bỏ. Nay chỉ nhọt độc cóc lớn lên thật sự là quá ghê tởm, Bạch Hinh Vũ thật sự là không nghĩ lại đi đụng vào nó. Liên ở Bạch Hinh Vũ rời khỏi sau một chi lính đánh thuê tiểu đội đi tới nơi này hơn nữa thấy được bị Bạch Hinh Vũ giết chết nhọt độc cóc. Nay chi lính đánh thuê tiểu đội đúng là Long Võ Thành trung xếp hạng đệ nhất xích diễm tiểu đội. Trong đó một nữ tính đội viên ngô chính liên dẫn đầu phát hiện kêu lên, đội trưởng mau xem, kia cư nhiên là nhọt độc cóc. Ở đâu? Trong khoảng thời gian ngắn tiểu đội chung tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác lên. Phải biết rằng nhọt độc cóc loại này linh thú cả người mang độc, hơn nữa giỏi về đánh lén, có đôi khi thậm chí so một ít cao cấp linh thú còn muốn khó đối phó. Cho dù là giống bọn họ tiểu đội có kim đang ngồi trận đối mặt nhọt độc cóc cũng như cũ sẽ phi thường cẩn thận. Đặc biệt là nếu không cẩn thận chúng độc sang cóc độc, tuy rằng sẽ không chết người, nhưng là toàn thân sẽ kỳ ngứa vô cùng, mỗi khi đòn hiểm đều sẽ hận không thể đem ra chảo lạn không thể. Mà duy nhất giải dược đó là này nhọt độc cóc tuyến độc. Lính đánh thuê tiểu đội những người khác theo Ngô Chính liên chỉ phương hướng, quả nhiên thấy được một con nhọt độc cóc, Bất quá này chỉ nhọt độc cóc rõ ràng đã mất đi sinh mệnh. Đội trưởng, chúng ta lần này đi đại vận. Phải biết rằng nhọt độc cốc tuy rằng lớn lên ghê tởm, nhưng xác thật cả người đều là bảo. Một cái lớn lên cao lớn thô kệch, ngây ngô cười nói đến. Đinh Hòa một cẩn thận quan sát đến này chỉ nhọt độc cốc thi thể, mặt ngoài không có một tia ngoại thương. Duy nhất một chỗ thương cũng chính là vết thương trí mạng ở bụng, một kích chí mạng. Đây chính là rất khó làm được, bởi vì nhọt độc cốc đầu lưới chiều dài là thân thể gấp ba nhiều. Muốn gần người công kích nhọt độc cốc duy nhất nhược điểm nói dễ hơn làm. bên kia bạch hình vũ tiếp tục hướng này thập vạn đại sơn chỗ sâu trong đi tới nhìn đến cái gì linh dược bất chấp tất cả nàng đều sẽ đi hái xuống thu hảo. dần dần bạch hình vũ ở thập vạn đại sơn trung đã ngây người hơn phân nửa tháng thời gian trong khoảng thời gian này bạch hình vũ thường xuyên cùng thập vạn đại sơn trung linh thu chiến đấu kiếm ý cũng càng thêm thành thục cùng bàn nhược kiếm chỉ kiếm giàng buộc cũng càng ngày càng thâm đồng thời cũng thu hoạch không ít linh dược này thập vạn đại sơn không hổ là được xưng là thập vạn linh sơn tồn tại Cho dù là vạn năm đi qua nơi này các loại linh dược như cũng là nhiều đến không xuể, trách không được linh thú cùng nhân loại đều muốn đem này thập vạn đại sơn chiếm làm của riêng đâu. Thấu chương xong Chương 57 Bích tình Bạch Hổ. Chương 57 Bích tình Bạch Hổ. Mấy ngày này bên trong bạch hình vũ Tu Vi cũng không có bao lớn tiến triển, bất quá rốt cuộc nàng vừa mới đi vào kim đan kỳ không lâu, hiện tại nàng nhất yêu cầu chính là rèn luyện chính mình tâm cảnh, nếu chính mình tâm cảnh cùng Tu Vi không xứng đôi. như vậy tu vi chính là muốn ra vấn đề lớn hơn nữa này nửa tháng chung nàng đã ẩn ẩn cảm giác được một chi linh cùng thủy chi linh tồn tại tới kim đan kỳ lúc sau tu sĩ liền có thể nếm thử thức tỉnh nguyên tố chi linh chẳng qua nguyên tố chi linh thức tỉnh yêu cầu tương đương khắc nghiệt điều kiện thứ nhất là tu luyện công pháp muốn hảo ít nhất là muốn thượng phẩm công pháp mới miễn cưỡng đủ tư cách phương diện này bạch hình vũ tu luyện chính là thần cấp công pháp cho nên nàng ở công pháp này một cái kiện là thỏa mãn điểm thứ hai cũng là quan trọng nhất một chút đó chính là linh căn độ tinh khiết cần thiết muốn ở chín thành năm trở lên mới có thể, mà bạch hình vũ thủy 1 linh căn đều là 10 thành độ tinh khiết, cho nên nàng điều kiện này cũng là thỏa mãn. Tại thượng cổ thời đại, khi đó thiên tài là linh căn càng nhiều càng tốt, bởi vì lúc ấy thiên địa chi gian linh khí so hiện tại muốn nồng đầm trăm ngàn lần, cho dù là lại nhiều linh căn cũng sẽ không kéo chậm tu luyện tốc độ, ngược lại là có được nhiều linh căn này công kích thủ đoạn cũng sẽ càng nhiều. Hơn nữa tại thượng cổ thời đại, chỉ cần là có linh căn linh căn độ tinh khiết liền đều là mười thành 10, chỉ cần tìm được thích hợp công pháp thực dễ dàng liền có thể tu luyện ra nguyên tố chi linh không giống hiện tại linh khí loãng đơn linh căn ngược lại là trở thành tu luyện thiên tài linh căn độ tinh khiết càng là so lẹ không đồng đều muốn tu luyện ra nguyên tố chi linh cơ hồ là không có khả năng sự tình rất nhiều người thậm chí cũng không biết nguyên tố chi linh rốt cuộc là thứ gì hơn nữa linh căn càng nhiều đồng thời cũng sẽ thức tỉnh tương ứng nguyên tố chi linh Bạch hình vũ mở ra lòng bàn tay, một cây màu xanh non dây đằng ở tay nàng trong lòng nảy mầm. Đây là bạch hình vũ mộc chi linh, bởi vì là vừa rồi tu luyện ra tới, cho nên hiện tại mộc chi linh thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt. Ngay sau đó một cái màu lam giọt nước đồng dạng xuất hiện ở bạch hình vũ lòng bàn tay, bao vây lấy vừa mới mộc chi linh hệ dễ, tầm bổ này mộc chi linh, đây đúng là thủy chi linh. Mộc chi linh cùng thủy chi linh giống như là hai cái vừa mới sinh ra em bé, bản năng đối bạch hình vũ thân cận. Bạch Hinh Vũ nhìn trong lòng bàn tay hai cái hướng chính mình làm nũng tiểu ra hỏa cũng là phát ra từ nội tâm thích. Trải qua này nửa tháng thăm dò, Bạch Hinh Vũ thu hoạch không thể nói không lớn, chẳng qua, hiện tại thập vạn đại sơn bên ngoài linh thú đã không thể thỏa mãn với Bạch Hinh Vũ, cho nên nàng tính toán đi thập vạn đại sơn càng sâu chỗ nhìn xem. Giống. Một tiếng linh thú rít gào hấp dẫn Bạch Hinh Vũ chú ý, tìm thanh âm tìm đi phát hiện một con bối sinh hai cánh. Hình thể thật lớn bích tình bạch hổ đang ở phát điên dường như công kích này đinh hòa một lính đánh thuê tiểu đội. Nguyên bản đinh hòa một xích diễm tiểu đội lần này tiến vào thập vạn đại sơn nhặt được một con nhọt độc cóc cảm thấy nhiệm vụ lần này nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Kết quả không bao lâu bọn họ cư nhiên gặp được bích tình bạch hổ loại này linh thú. Bích tình bạch hổ thuộc về cao cấp linh thú, thông thường thời điểm đều là sinh hoạt ở thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất, chỉ có một loại tình huống sẽ làm bích tình bạch hổ rời đi chính mình nơi làm tổ, đó chính là ở mẫu hổ sắp sinh sản thời điểm. bởi vì bích tình bạch hổ ở sinh sản lúc sau sẽ trở nên cực kỳ suy yếu cho nên vì bảo đảm chính mình ấu tể an toàn bích tình bạch hổ liền sẽ ở sinh sản trước rời đi tràn đầy cường địch nơi làm tổ tìm kiếm một cái nó cho rằng an toàn địa phương sinh sản thẳng đến khôi phục chính mình đỉnh trạng thái lúc sau mới có thể mang theo chính mình hài tử trở về gia viên trước mắt này chỉ bích tình bạch hổ cực độ suy yếu rõ ràng là vừa rồi sinh sản xong bộ dáng bằng không chỉ bằng xích diễm tiểu đội mấy người này phỏng chừng cho nó tắc không đủ nhét cái răng chính là mặc dù là hiện tại suy yếu bích tình bạch hổ xích diễm tiểu đội cũng như cũ không phải này đối thủ liên ở tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm một cái hồng nhạt thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt đạo hữu cứu cứu chúng ta bích tình bạch hổ nhìn đến đột nhiên xuất hiện bạch hinh vũ lập tức phát ra giống giận tựa hồ là muốn ở khí thế thượng áp đảo bạch hinh vũ ở vào bú sữa kỳ bích tình bạch hổ cực kỳ tàn bạo vì bảo hộ chính mình ấu tể nó thậm chí sẽ ăn sạch chung quanh sở hữu linh thú lấy bảo đảm chính mình hài tử sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn lúc này bích tình bạch hổ bởi vì vừa mới cùng xích diễm tiểu đội chiến đấu lúc này đã bị không ít bị thương ngay cả tuyết trắng cánh chim phía trên cũng lây dính không ít vết máu bạch hinh vũ tránh thoát bích tình bạch hổ vài lần công kích sắc bén móng nuốt phát ra phá không thanh âm tốc độ mau không thể tưởng tượng đương Bàn nhược kiếm cùng bích tình bạch hổ móng nuốt va chạm ở bên nhau phát ra kim loại va chạm thanh âm theo thời gian trôi qua bích tình bạch hổ cũng dần dần bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi Bạch Hình Vũ nắm lấy cơ hội nhất kiếm giải quyết bích tình Bạch Hổ tánh mạng. Ở xác định bích tình Bạch Hổ đã mất đi sinh mệnh lúc sau, Bạch Hình Vũ đem nó thi thể thu vào chính mình chữa vật vòng tay bên trong. Đến nôi xích diễm tiểu đội, vài người thương thế quá nặng, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Bạch Hình Vũ không để ý đến bọn họ, mà là đi vào bích tình Bạch Hổ sống ở sơn động. Trong sơn động đen như mực, thật là phi thường khô mát, ở sơn động tận cùng bên trong phủ kín mềm mại của khô Ở cỏ khô mặt trên ba con bích tình bạch hổ ấu tể đang ở an an tĩnh tĩnh ngủ say này. Nghe được động tĩnh, ba con tiểu hổ con tưởng chính mình mẫu thân đã trở lại, một bên ngao ngao kêu một bên hoa động này chính mình chân ngắn nhỏ. Này ba con tiểu gia hỏa hiển nhiên là vừa mới sinh ra không lâu, đôi mắt cũng còn không có mở. Thân mình nho nhỏ, giống một con tiểu miêu giống nhau. Chỉ là không nghĩ tới kia chỉ bích tình bạch hổ cư nhiên sinh ba cái hài tử. Bất quá bình thường trạng hướng hạ này, ba con tiểu hổ con chỉ sợ cũng chỉ có một con có thể sống sót. Ba con tiểu hổ con chung trong đó một con liền rõ ràng muốn so mặt khác hai chỉ đại một vòng. Bạch Hinh Vũ thật cẩn thận đem ba con tiểu hổ con thu vào chính mình không gian trú dưỡng. Đối với loại này manh manh đắt tiểu gia hỏa Bạch Hinh Vũ là từ trước đến nay không có gì sức chống cự. Ra sơn động lúc sau, Bạch Hinh Vũ nhìn đến Đinh Hòa Mộc đang ở chờ nàng. Lúc này Bạch Hinh Vũ cũng không có mang mũ có rẻm. Đinh Hòa Mục nhìn thấy Bạch Hinh Vũ lúc sau đầu tiên là sửng sốt, trong mắt hiện lên kinh diễm. Vị đạo hữu này, ân cứu mạng không có gì báo đáp, tại hạ là Đinh Hòa Mục, là Long võ thành xếp hạng đệ nhất xích diễm tiểu đội đội trưởng. Nếu đạo hữu về sau có cái gì yêu cầu địa phương cứ việc phân phó, chúng ta xích diễm tiểu đội chắc chắn đem hết toàn lực. Đinh Hòa Mục nghiêm túc nói đến. Vệ Bích tình bạch hổ ấu thể sự tình Đinh Hòa Mục cũng không có hỏi, đương nhiên liền tính là hỏi Bạch Hinh Vũ cũng là sẽ không cho hắn, ngược lại còn sẽ rước lấy Bạch Hinh Vũ chán ghét. Cái này xích diễm tiểu đội Bạch Hình Vũ từng ở Long Võ Thành nghe nói qua, nghe nói hoàn thành nhiệm vụ sát suất là trăm phần trăm, là Long Võ Thành nổi tiếng nhất vương giả tiểu đội, đến nay chấp hành nhiệm vụ còn không có thất bại quá. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, tại Hạ Vũ Hình, không biết đinh đội trưởng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bạch Hình Vũ hỏi đến, nơi này tuy rằng không xem như thập vạn đại sơn chỗ sâu trong, nhưng là nơi này như cũ có rất nhiều khó đối phó linh thú, tầm thường lính đánh thuê tiểu đội là sẽ không tới bên này. Đinh Hòa một cười khổ một tiếng nói đến, chúng ta tiếp tìm kiếm mạc gia đại tiểu thư mạc khả nhi nhiệm vụ này, theo mạc gia theo như lời nhà bọn họ đại tiểu thư tiến vào thập vạn đại sơn là vì tìm kiếm cao giai linh dược cửu tử Kim Liên, cho nên chúng ta mới đến nơi này tìm kiếm, không nghĩ tới cư nhiên đụng phải bích tình bạch hổ. Thấu chương xong, Chương 58 bị mang vào núi lớn chỗ sâu trong. Chương 58 bị mang vào núi lớn chỗ sâu trong. cửu tử Kim Liên làm cao giai linh dược. Mọc ra cái thứ nhất hạt sen yêu cầu 100 năm, đệ nhị viên cũng là yêu cầu 200 năm lấy này loại suy, chờ đến sinh trưởng thứ 9 viên hạt sen thời điểm còn lại là yêu cầu 900 năm thời gian. 9 viên hạt sen toàn bộ mọc ra tới cựu tử kim liên mới xem như chân chính thành thủ. Hơn nữa cựu tử kim liên là luyện chế vân xương đan nát không thể thiếu linh dược. Nghe nói Mạc Khả Nhi phụ thân, Mạc ra ra chủ bởi vì tâm ma nguyên nhân tu vi vẫn luôn chậm chạp vô pháp đột phá nguyên anh, mà vân xương đan chủ yếu tác dụng là dùng để áp chế tâm ma. Bạch Hinh Vũ nghe được Đinh Hòa Mục nói như vậy, gật gật đầu, nhiệm vụ này nàng ở Lâu Lan thời điểm cũng nhìn đến quá, mặc ra lấy ra 10 khối cực phẩm linh thạch tìm kiếm Mạc gia đại tiểu thư Mạc Khả Nhi. Bạch Hinh Vũ cũng không có lưu lại quá nhiều thời gian, nhìn thấy xích diễm tiểu đội đều không sai biệt lắm đã khôi phục lúc sau liền rời đi. Hiện tại Bạch Hinh Vũ hàng đầu nhiệm vụ là cho ba con Bích Tình Bạch Hổ ấu thể tìm một cái lâm thời bà vũ. Bởi vì sinh ra thời gian quá ngắn, cho nên ba con tiểu hổ con còn không có chỗ nhà. Tự nhiên là ăn không hết thịt. Hiện tại ba con tiểu hổ con ở trong không gian đói ngao ngào kêu đâu. Tìm tìm kiếm kiếm thật dài thời gian, Bạch hinh Vũ lúc này mới tìm được một con kim hoàng sắc đại Linh Miêu. Nay chỉ Linh Miêu vừa mới sinh sản xong liền đụng phải Bạch hinh Vũ, bị nàng cấp tận diệt. Bạch hinh Vũ đem Linh Miêu mụ mụ cùng nó hài tử cùng nhau thu vào trong không gian. Ngay sau đó Bạch hinh Vũ chính mình cũng đi vào không gian. Bế lên ba con tiểu hổ con, đem chúng nó đặt ở Linh Miêu mụ mụ bụng. Tiểu gia hỏa nhóm bản năng bắt đầu uống mãi, kia hung tàn trình độ phỏng trường là đói là. Ngay từ đầu linh miêu mụ mụ phi thường không phối hợp, bất quá một lát sau lúc sau ngược lại là an tĩnh xuống dưới, tùy ý ba cái tiểu gia hỏa uống chính mình mãi. Linh thu ấu tể đều trường thức mau, không sai biệt lắm. Lại quá một tháng tả hữu này ba con tiểu hổ con liền có thể ăn thịt, đến lúc đó chính mình lại tìm cái hảo địa phương an trí linh miêu một nhà, gian xếp hảo tiểu hổ con lúc sau bạch hình vũ liền ra không gian. Lúc này trời đã tối rồi xuống dưới. sinh quá, thịt nướng, ban đêm thập vạn đại sơn chính là muốn so ban ngày thập vạn đại sơn muốn nguy hiểm nhiều. Thịt nướng ở đống lửa thượng phát ra tư tư tư thanh âm, thấy nướng không sai biệt lắm, bạch hinh vũ cầm lấy nếm một ngụm. Hảo. Khó ăn. Linh thú thịt không có vấn đề, gia vị cũng không có vấn đề, duy nhất có vấn đề chính là thịt nướng người. Bạch hinh vũ khổ đại cửu thâm nhìn chính mình trong tay thịt nướng, không khỏi hỏi chính mình, vì cái gì? Vì cái gì chính mình làm thịt nướng cư nhiên như vậy khó ăn? Này hoàn toàn không đạo lý A. Chính mình rõ ràng là dựa theo vân nghị giao cho nàng phương pháp nướng thịt ta, Vì cái gì hương vị sẽ kém sai như vậy đâu. Bạch Hình Vũ chưa từ bỏ ý định lại cắn một ngụm, thật sự. hào khó ăn. Bất đắc dĩ Bạch Hình Vũ chỉ có thể là từ bỏ thịt nướng, lấy ra một cái linh quả hùng tận một ngụm cắn đi xuống, tự mình thôi miên, thuyết phục chính mình hiện tại ăn chính là thịt. Là thịt. Là thịt. Vẫn là thuyết phục không được. Bạch Hinh Vũ lần đầu tiên thịt nướng thời điểm cảm thấy nhất định là thịt xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ không thể ăn, nhưng là này nửa tháng tới, nàng hoắc hoắc vô số loại linh thú thịt, làm ra tới thịt nướng thật là một lần so một lần khó ăn. Cho nên này nửa tháng tới nay Bạch Hinh Vũ đều là dựa vào ăn linh quả độ nhật, tuy rằng nàng thích ăn linh quả, nhưng là cũng không chịu nổi mỗi ngày ăn a. Đã trải qua vô số lần thất bại lúc sau, Bạch Hinh Vũ rốt cuộc thừa nhận chính mình cũng không có nấu cơm thiên phú. Nàng về sau vẫn là thành thành thật thật chuẩn bị linh thực đặt ở chữ vật trong không gian đi. Đến nôi tích cốc đan loại đồ vật này tuy rằng thực phương tiện, nhưng là hương vị thật sự là không dám khen tặng, không đến vạn bất đắc dĩ nàng là tuyệt đối sẽ không ăn. Cơm nước xong Bạch Hình Vũ liền lấy ra tùy thân hành cung đi vào bên trong nghỉ ngơi đi. Tới rồi sáng sớm hôm sau, Bạch Hình Vũ vừa mở mắt liền nhìn đến bên ngoài có một cái thật lớn đồng tử đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, nháy mắt liên tạc, nếu nàng hiện tại khôi phục thành hồ ly hình thái, Phòng trên người mỗi một cây mau đều là dự. Xa. Bạch Hình Vũ nói chuyện thanh âm đều là run rẩy. Hơn nữa Bạch Hình Vũ phát hiện chính mình lúc này chỗ sâu trong hoàn cảnh đã không phải ngày hôm qua địa phương. Thông qua pháp trận nàng rõ ràng nhìn đến một cái cả người màu đen xà dùng thân thể đem chính mình tùy thân hành cung vây quanh một vòng lại một vòng. Cư nhiên là huyền minh mãng. Mà chính mình thân ở địa phương còn lại là một cái sân động. Nhìn dáng vẻ hẳn là này huyền minh mãng hang ổ. Không nghĩ tới chính mình chính là ngủ một giấc mà thôi. Cư nhiên ngủ đến nhân gia hang ổ tới, đây là bạch hình vũ tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch hình vũ hiện tại cũng không biết là còn may mắn này, gian tùy thân hành cùng chất lượng quá hảo vẫn luôn kiên trì đến chính mình tỉnh ngủ đều không có bị huyền minh mãng cấp đánh hư hay là nên oán giận đều bị nhân gia lộng tới xào huyện tới chính mình cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Hảo đi này hình như là nàng sai, là nàng ngủ đến quá đã chết. Bất quá này không quan trọng, quan trọng là kế tiếp phải làm sao bây giờ. Bên ngoài huyền minh mãng rõ ràng là còn chưa chết tâm. vẫn luôn muốn phá hư tùy thân hành cung bên ngoài pháp trận. Bạch Hinh Vũ lấy ra mười mấy viên Tạc Thiên Châu, sau đó nhìn bên ngoài há to miệng ý đồ đem tùy thân hành cung cũng nuốt vào trong bụng Huyền Minh Mãng. Cơ hội chỉ có một lần, Bạch Hinh Vũ tìm đúng cơ hội ở Huyền Minh Mãng lại một lần há to miệng thời điểm nàng quyết đoán đóng cửa pháp trận, sau đó một hơi đem mười mấy viên Tạc Thiên Châu đều ném vào Huyền Minh Mãng trong miệng, sau đó lại nhanh chóng lui trở lại tùy thân hành cung, một lần nữa mở ra pháp trận. Sở Hữu động tác liền mạch lưu loát, ngay cả huyền minh mãng đều không có phản ứng lại đây trong miệng đã bị ném vào mười mấy viên tạc thiên châu ầm ầm ầm Anh! mười mấy thanh trầm đục từ huyền minh mãng trong cơ thể truyền ra đúng là kia mười mấy viên tạc thiên châu ở nó trong cơ thể nổ tung thanh âm mười mấy thanh qua đi nay chỉ huyền minh mãng đã chết không thể lại đã chết bạch Hinh vũ lúc này mới dám đi ra tùy thân hành cung lấy ra một viên dạ minh châu nguyên bản đen như mực địa phương nháy mắt trở nên sáng ngời lên đem tùy thân hành cung thú hảo bất quá bạch Hình vũ cảm thấy thứ này về sau vẫn là thiếu dùng tương đối hảo bằng không kia một ngày ở ở liền lại bị linh thu cấp mang về ra loại này trải qua nàng không bao giờ tưởng chơi rời đi sơn động lúc sau bạch Hình vũ lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên bị huyền minh mãng cấp đưa tới thập vạn đại sơn mảnh đất trung tâm bạch huynh vũ nhìn nhìn bốn phía sinh trưởng rậm rạp cây cối nghiêm túc tự hỏi chính mình hiện tại sử dụng truyền âm phù liên hệ sư phó khả năng tính cơ hồ bằng không sư phó hiện tại đang ở bế quan đột phá luyện hư căn bản không có khả năng xuất quan. Thập vạn Đại Sơn mảnh đất trung tâm, cho dù là trưởng môn Ngọc Hoa chân tôn tới cũng không dám quá làm cản hướng chi là chính mình. Rốt cuộc không có trưởng thành lên cửu vi thiên hồ ấu tể ở linh thú trong mắt cùng Đại Bổ hoàn cũng không sai biệt lắm. Vì giữ được chính mình mạng nhỏ, Bạch Hình Vũ quyết định, từ giờ trở đi muốn kẹp chặt cái đuôi làm hồ ly. Lấy ra ẩn nấp châu che giấu trụ chính mình hơi thở, ẩn thân phủ cũng nhiều hướng chính mình trên người chụp mấy trương. Làm xong này hết thể lúc sau bạch hình vũ lúc này mới thật cẩn thận đi ra huyền minh mãng xào huyệt. Thập vạn đại sơn chỗ sâu trong rất ít có tu luyện giả đã tới, không ngừng là bởi vì nơi này là các loại cao giai linh thú tụ tập địa phương, còn bởi vì thập vạn đại sơn chỗ sâu trong bản thân chính là một cái nơi trốn che kín nguy hiểm địa phương. Bất quá nguy hiểm thông thường đều là cùng cơ duyên cùng tồn tại, cho nên mỗi năm đều sẽ có người mạo sinh mệnh nguy hiểm xâm nhập thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất. Nhưng phàm lạc có thể tồn tại đi ra ngoài người đều là đạt được đại cơ duyên. Thấu chương xong Chương 59 Mạc Khả Nhi. Chương 59 Mạc Khả Nhi. Bạch Hinh Vũ thật cẩn thận xuyên qua ở thập vạn đại sơn các nơi, phòng ngừa chính mình hành tung bị mặt khác cao dài linh thú phát hiện. Ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, Bạch Hinh Vũ đã nhận ra không thích hợp. Thời gian dài như vậy nàng cư nhiên không có nhìn đến một con cường đại linh thú, này bản thân chính là một kiện phi thường quỷ dị sự tình. Trên đỉnh đầu rậm rạp tán cây che đậy đại bộ phận ánh sáng, chỉ có cực nhỏ ánh sáng xuyên thấu qua lá cây chi gian khe hở thẩm thấu tiến vào. "Cứu! Cứu mạng!" Đang ở Bạch Hình Vũ tự hỏi thời điểm một đạo suy yếu thanh âm truyền vào nàng trong hai. Bạch Hình Vũ theo thanh âm, ở một cái phi thường không dẫn nhân chú mục địa phương phát hiện một chỗ địa quật. Bạch Hình Vũ đứng ở địa quật bên cạnh đi xuống xem, nương mỏng manh ánh mặt trời liền nhìn đến địa quật cái đấy nằm một cái cả người là huyết người. Người này tựa hồ không có chú ý tới Bạch Hình Vũ đã đến, trong miệng như cũ kêu cứu mạng, chỉ là thanh âm sắc thật càng ngày càng hư nhược rồi. Bạch Hình Vũ ở xác nhận cái này cả người là huyết người không phải linh thú biến hóa lúc sau, quyết đoán nhảy xuống địa quật. Mặc khả nhi nguyên bản cho rằng chính mình chết chắc rồi, rốt cuộc nơi này là thập vạn đại sơn chỗ sâu trong, nơi nơi đều là thực lực cường đại linh thú, lại sao có thể sẽ có người nghe được chính mình đều cứu đâu. Còn có phụ thân, nàng khó khăn thải tới rồi cựu tử Kim liên lại không có biện pháp tự mình giao cho hắn còn có cái kia hại nàng người nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ phụ thân mặc khả nhi biết chính mình kiên trì không nổi nữa nàng không ngừng bị trọng thương tu vi bị phòng còn chúng độc có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cái kỳ tích ở mất đi ý thức kia một khắc mặc khả nhi mơ hồ nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh từ trên trời giang xuống hướng về chính mình đi tới bạch huynh vũ nhìn ngất xỉu mặc khả nhi trên người che kín miệng vết thương thân có thể thấy được cốt Ngũ Tạng Lục phủ đều có bất đồng trình độ tổn thương, chỉ cần là này đó thương nếu không kịp thời cứu trị cũng sẽ tử vong. Càng đừng nói nàng Tu Vi bị phong thân trung kịch độc. Bạch Hinh Vũ đầu tiên là cho nàng ăn một viên cực phẩm chữa thương đang dược, trị liệu nàng nội thương. Sau đó bắt đầu băng bó miệng vết thương, đến nỗi giải độc chỉ có thể chờ Mạc Khả Nhi tỉnh lại lúc sau mới được. đương Mạc Khả Nhi lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng phát hiện chính mình đã rời đi cái kia hắc cám địa quật, chậm rãi hoạt động chính mình tay chân. Kịch liệt đau đớn nhắc nhở mạc khả nhi nàng thật sự còn sống trên người miệng vết thương cũng bị băng bó hảo bị thương nội tạng cũng ở chậm rãi chữa trị ở cách đó không xa mạc khả nhi thấy được thân xuyên màu xanh băng váy áo bạch hình vũ lúc này nàng trước mặt ngao nấu này một nồi màu xanh lục chén thuốc đang ở hùng ngục cùng ngục mạo phao là ngươi đã cứu ta mạc khả nhi hơi thở mỏng manh thanh âm khàn khàn hỏi đến ngươi nếu muốn mạng sống nói liền không cần nói chuyện ngươi trong cơ thể độc chỉ là tạm thời bị ta áp chế ngươi đang nói chuyện độc tố công tâm thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi bạch huynh vũ vừa nói một bên hướng màu xanh lục chén thuốc chung không ngừng gia nhập linh dược mặc khả nhi chung cũng không phải bình thường độc giống nhau độc chỉ cần dùng giải độc đan là được chính là mặc khả nhi chúng độc thật là hoàn toàn tương phản dùng giải độc đan ngược lại sẽ làm độc tố nhanh hơn duy nhất biện pháp chính là dùng phượng hoàng hoa y rỉa phong lan huyết linh quả bờ đối diện hoa hồng sinh cơ cắt cánh chờ mấy chục loại quý trọng linh dược ngao trụ thành chén thuốc ăn vào Này đó linh dược tùy ý một loại kia đều là bị người liên đoạt, hiện tại lại bị Bạch Hinh Vũ tùy ý ném vào trong nồi. Cảm thấy chén thuốc ngao không sai biệt lắm thời điểm, Bạch Hinh Vũ đem liền nồi mang chén thuốc cùng nhau bắt được Mạc Khả Nhi trước mặt. Uống lên đi, đây là giải trên người của ngươi độc giải dược. Mạc Khả Nhi đoan quá trước mặt lục hồ hồ còn đang không ngừng mạo phao chén thuốc, cắn răng một cái đem sở hữu chén thuốc toàn bộ uống lên đi xuống. Theo chén thuốc tiến vào trong cơ thể, Mạc Khả Nhi toàn thân đều ấm áp, màu đen độc tố dần dần bài trừ bên ngoài cơ thể. tản ra khó nghe hương vị. chờ đến độc tố toàn bộ bài sạch sẽ lúc sau, mặc khả nhi trên người đã hình thành một tầng thật dày độc tố áo giáp. mặc khả nhi cũng ý thức được chính mình hiện tại trạng thái, đầu tiên là thi triển mấy cái hút bụi thuật đem chính mình cấp rửa sạch, sạch sẽ, sau đó đổi đi chính mình trên người rách tung tóe váy áo lúc sau mới lại lần nữa xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt. mặc khả nhi rửa sạch sẽ lúc sau rốt cuộc là lộ ra chính mình vốn dĩ bộ dáng tinh xảo ngũ quan, cao gầy mặt mày, có một loại phân chấn oai hùng cảm giác. Lúc này bạch hinh vũ trong lòng ngực chính ôm một con mèo con, tuyết trắng da lông, mặt trên có chút màu đen sọc, phía sau lưng thượng hai chỉ cánh cũng phi thường tiểu, chỉ là trên đầu vương tự lại trói lọi chứng minh này nó thân phận. Đây đúng là ba con bích tình bạch hổ ấu tể trung lớn nhất kia một con. Cái này tiểu ra hỏa quá mức bá đạo, cư nhiên không cho phép chính mình hai cái mội mội ăn mãi, một chút đều không có thân là ca ca tự giác. Vì tránh cho mặt khác hai chỉ tiểu hổ con đói chết bạch hinh vũ chỉ có thể đem nó thả ra mang theo trên người. bất quá này lông xù xù xúc cảm quả thực không cần quá hảo tại hạ mạc khả nhi này đó đạo hữu ân cứu mạng mạc khả nhi đi vào bạch Hình vũ trước mặt thật sâu mà cúc một cung thành khẩn nói đến ngươi chính là mạc khả nhi bạch Hình vũ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tùy tay cứu người cư nhiên chính là mạc gia đại tiểu thư mạc khả nhi đạo hữu nhận thức ta mạc khả nhi nhìn thấy bạch Hình vũ phản ứng hỏi đến mặc Gia tuyên bố nhiệm vụ nói ngươi ở thập vạn đại sơn nội mất tích Treo giải thưởng 10 khối cực phẩm linh thạch tìm ngươi. Mặc khả nhi nghe thấy cái này tin tức không khỏi biểu tình biến đổi, bất quá nàng thực mau liền khôi phục bình thường. Ta không biết đạo hữu tên gọi là gì, chờ đến ngày sau tại hạ hảo báo ân cứu mạng. Bạch Hinh Vũ Bạch Hinh Vũ một bên loát miêu một bên nói đến. Mặc khả nhi tiến vào thập vạn đại sơn thời điểm Bạch Hinh Vũ còn đang bế quan bên trong, mà mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở không ngừng chạy trốn tự nhiên là không có nghe nói qua Bạch Hinh Vũ. Mặc tiểu thư. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này Hơn nữa ngươi độc Tìm kiếm cửu tử kim liên căn bản không cần tiến vào thập vạn đại sơn bên trong Mà mạc khả nhi sở chúng độc là tích lũy tháng ngày dẫn tới Ngày thường phát hiện không đến Một khi bùng nổ liền sẽ muốn mệnh Loại này phương pháp không thể nói không độc Bạch đạo hưu kêu tên của ta thì tốt rồi Ta là bị người đuổi giết sau đó một đường chạy trốn tới nơi này Mạc khả nhi chậm rãi nói đến Là mạc ra người Mạc khả nhi gật gật đầu Là ta nhị thúc Ta trên người độc cũng là hắn hạ. Mạc Khả Nhi trong thanh âm lộ ra hận ý. Mạc Khả Nhi nhị thúc tên là Mạc Văn Ngạn, từ nhỏ liền phi thường yêu thương Mạc Khả Nhi, quả thực đem Mạc Khả Nhi trở thành chính mình nữ nhi giống nhau yêu thương. Mạc Khả Nhi cùng Mạc Văn Ngạn chi gian quan hệ thậm chí so nàng phụ thân Mạc Văn Minh còn muốn hảo. Chính là chính là như vậy một cái từ nhỏ yêu thương chính mình trưởng bối lại là thân thủ cho nàng hạ độc muốn hại chết nàng, thậm chí là nhiều năm như vậy yêu thương cũng là ngụy trang ra tới. Này hết thể nếu không phải Mạc Khả Nhi chính thai nghe được Mạc Văn Ngạn nói như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chính là sự thật chính là như vậy tàn khốc. Nghĩ lúc ấy luôn luôn ôn tồn lễ độ nhị thúc ở chính mình trước mặt lộ ra cuồng loạn một mặt, cười nhạo này bọn họ cha con ngu xuẩn. Mạc Văn Ngạn, yêu thương nàng mười mấy năm nhị thúc chính là một con sói đội lốt cừu hắn làm này hết thể đều là vì diệt trừ chính mình phụ thân được đến Mạc gia ra, ra chủ vị trí. Thấu chương xong Chương 69 tầng phong ấn Chương 69 tầng phong ấn Bạch Hinh Vũ dùng ngón tay thon dài trêu đùa này trong lòng ngực tiểu hồ con, nàng nhớ rõ ở trong sách đã từng nhắc tới quá có quan hệ mạc gia sự tình. Bất quá ngay lúc đó mạc gia gia chủ cũng đã là mạc Văn Ngạn, hiển nhiên ở trong sách mạc Khả Nhi chết ở thập vạn đại sơn, mà nàng phụ thân bởi vì không có kiểu tử Kim Liên luyện chế vân dương đan áp chế tâm ma, cuối cùng cũng đi vào chính mình nữ nhi vết xe đổ. Bạch Hinh Vũ sở dĩ nhớ rõ này đó, đó là bởi vì mạc Văn Ngạn nhi tử mạc Ngọc Hiên cũng là lạc phỉ phỉ kẻ hái mộ. hơn nữa là liếm cầu cấp bậc đồng thời ở mạc ra lạc phỉ phỉ còn được đến một cái đại cơ duyên đó chính là dị hỏa bảng đứng hàng thứ bảy dị hỏa quy linh địa hỏa vốn dĩ lạc phỉ phỉ tự thân liền có hỏa linh can, hơn nữa luyện đan thiên phú cũng không tồi cố tình nàng lại tẩy đi hỏa linh can. nói cách khác nàng muốn luyện đan nhất định phải mượn hỏa hệ linh thú chính là hỏa hệ linh thú ngọn lửa rất khó khống chế thành đan suất cũng không cao hoặc là có thể thu phục dị hỏa phòng trưng hiện tại lạc phỉ phỉ hối hận đã chết mất đi hỏa linh căn Nàng lại luyện đan khó khăn có thể to lắm. Đến nỗi Quy Linh Địa Hỏa, Bạch Huynh Vũ đến là không có gì hứng thú, bởi vì cựu vĩ thiên hồ trời sinh cựu thiên hồ hỏa liền áp đảo sở hữu dị hỏa phía trên, thuộc về đỉnh cấp thiên hỏa cấp bậc, cho nên tự nhiên trướng mắt linh hỏa cấp bậc Quy Linh Địa Hỏa. Bất quá sao, chính mình trướng mắt nhưng không đại biểu người khác trướng mắt. Bạch Hinh Vũ đem ánh mắt đặt ở Mạc Khả Nhi trên người, hỏa mục song linh căn, hơn nữa linh căn thuộc tính đều ở 8 phần trở lên, phi thường thích hợp luyện đan, nếu lại có dị hỏa tương trợ, Bạch huynh Vũ nhìn Mạc Khả Nhi hỏi đến, vậy ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Mạc Khả Nhi ánh mắt kiên định nói đến, hiện tại tự nhiên là phải đi về, nói cho phụ thân chân tướng. Nếu ta không có đoán sai nói, lâu lan bên trong treo giải thưởng nhiệm vụ chính là ngươi nhị thuốc tuyên bố, chỉ cần ngươi một lộ diện, ngươi nhị thuốc liền sẽ biết tin tức, phỏng chừng đều đến không được mạc ra ngươi liền sẽ phơi thây đầu đường. Ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Mạc Khả Nhi hiện tại là thật sự sốt ruột. Kiến thức tới rồi Mạc văn ngạn kia cuồng loạn gương mặt nàng hiện tại phi thường lo lắng hắn có thể hay không làm một ít thương tổn chính mình sự. Rốt cuộc người nam nhân này vì đạt tới mục đích của chính mình đem chính mình ngụy trang vài thập niên, đã lừa gạt mọi người đôi mắt. Bạch Hinh vũ tự nhiên cũng biết Mạc khả nhi sốt ruột, chính là nàng càng thêm để ý này thập vạn đại sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thời gian dài như vậy cư nhiên một con linh thú đều không có nhìn đến. Đến nỗi Mạc ra. Thư Trung đã từng đề qua mạc ra đời trước gia chủ là ở chính mình con gái duy nhất sau khi chết đánh chịu đả kích, hơn nữa tâm ma chưa trừ, ở 5 năm sau độ khi ngã xuống ở lôi kiếp bên trong. Bởi vì mạc văn minh chỉ có một nữ nhi, cho nên mạc văn minh sau khi chết gia chủ chi vị tự nhiên mà vậy dừng ở mạc văn ngạn trong tay. Không thể không nói mạc văn ngạn là cái cơ quan tính tẫn, tàn nhẫn độc các người. Ngươi nhị thuốc hẳn là sẽ không đối với ngươi phụ thân xuống tay. Ngươi như thế nào biết? Mạc khả nhi nhìn bạch hình vũ hỏi đến. bởi vì ngươi phụ thân không có cựu tử kim liên áp chế tâm ma phòng chừng hiện tại hơi chút tu luyện một chút đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm ngươi nhị thúc căn bản là không có ra tay tất yếu nghe được lời này mạc khả nhi cho mặc bởi vì bạch hinh vũ nói không có sai hơn nữa chính mình phụ thân đã từng chịu qua trọng thương thọ nguyên cũng chỉ thừa 10 năm mà thôi chuyện này phụ thân không có nói cho trong tộc bất luận kẻ nào lại không có gạt chính mình cái này nữ nhi mà chính mình trong lúc vô tình đã từng đem chuyện này nói cho mạc văn ngạn nghe qua Đây cũng là vì cái gì Mạc Văn Ngạn như vậy vội vã diệt trừ nàng nguyên nhân, phụ thân sau khi chết ra chủ vị trí tự nhiên chính là nàng, chính là nếu chính mình đã chết, như vậy ra chủ vị trí liền sẽ dừng ở làm thân huynh đệ Mạc Văn Ngạn trong tay. Mạc Khả Nhi đột nhiên phát hiện, Mạc Văn Ngạn đem hết thảy đều tính kế quá hoàn mỹ, nếu hôm nay chính mình không có gặp được bạch Hinh vũ, như vậy sở hữu sự tình đều sẽ như hắn sở liệu, phụ thân hoặc là ngã xuống với lôi kiếp, hoặc là ở 10 năm sau bởi vì thọ nguyên hao hết mà si. Đến cuối cùng gia chủ vị trí đều sẽ là của hắn Bạch Hinh Vũ nhìn đang ở phát ngốc Mạc Khả Nhi dò hỏi đến Ngươi tại đây thập vạn đại sơn ngây người Thời gian dài như vậy Biết nơi này linh thú đều đi đâu sao Mạc Khả Nhi sướng sốt, Sau đó lắc lắc đầu Nàng tiến vào thập vạn đại sơn lúc sau cũng phát hiện chuyện này Bằng không nàng căn bản là không có khả năng Đang lẩn trốn đến nơi đây sau Còn ở nơi này kéo dài hơi tản thời gian dài như vậy Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng Ta ở chỗ này đãi một tháng Nơi này cũng đã là như thế này. Mạc Khả Nhi nói làm bạch hình vũ lâm vào trầm tư, đem nàng bắt cóc tới kia chỉ huyền minh mãng thực lực kỳ thật cũng không tính quá cường đại, chính là nó lại có được một cái thật lớn sơn động làm sao huyện này bản thân chính là không hợp lý. Dựa theo Mạc Khả Nhi nói, có thể thấy được cái kia sơn động phía trước cũng không phải nó, mà là sơn động chủ nhân rời khỏi sau bị tu hú chiếm tổ. Linh thú giống nhau cũng không sẽ rời đi chính mình lãnh địa, đặc biệt là tu luyện mấy ngàn năm đại yêu, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đâu. Chư phi, Bạch Hinh Vũ nghĩ đến một loại khả năng, nháy mắt cảnh giác lên, đem tiểu hổ con thu hồi tới lúc sau đối với Mạc Khả Nhi nói đến, chúng ta cần thiết lập tức rời đi cái này địa phương. Mạc Khả Nhi nhìn đột nhiên khẩn trương lên Bạch Hinh Vũ có chút khó hiểu, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Có. Bạch Hinh Vũ nói còn không có nói xong, từng đợt linh thú gạo giống thanh từ nơi xa chuyển đến, theo sau đó là một trận lảnh lót thanh âm, tựa dòng ngâm giống nhau chuyển khắp thập vạn đại sơn mỗi một góc. Một ngụm máu tươi từ Bạch Hình Vũ trong miệng phun ra, mà Mạc Khả Nhi càng là trực tiếp hôn mê qua đi. Chỉ có một loại tình huống sẽ làm sở hữu linh thú rời đi chính mình lãnh địa, đó chính là yêu vương xuất thế. Sở hữu linh thú đều sẽ tiến đến chiều bái yêu vương, nếu Bạch Hình Vũ không phải cửu vi thiên hồ nói, phòng trừng nàng cũng sẽ thực Mạc Khả Nhi giống nhau hồn chết qua đi. Đáng giận à, nếu chính mình tu vi cùng cái kia yêu vương tương đương, chỉ dựa vào huyết mạch áp chế nàng là có thể đem yêu vương áp chế không thể động đậy. Chính là hiện tại Nếu nàng không chạy nhanh rời đi nói, rất có thể liền sẽ bị yêu vương trở thành tăng lên tu vi thuốc bổ cấp ước Xem ra chính mình là thời điểm nếm thử cởi bỏ trong cơ thể tầng thứ nhất phong ấn. Mỗi một con cửu vĩ thiên hồ sinh ra thời điểm này cha mẹ liền sẽ ở mới sinh ra tiểu cửu vĩ thiên hồ trong cơ thể bố trí chín đạo phong ấn. Này chín đạo phong ấn là cha mẹ cho chính mình hài tử một loại bảo hộ. Mới sinh ra tiểu cửu vĩ thiên hồ căn bản không thể che giấu chính mình hơi thở, thực dễ dàng bị người phát hiện. man này chín đạo phong ấn tác dụng chính là phong ấn trụ tiểu cửu vĩ thiên hồ thiên phú huyết mạch làm này an toàn trưởng thành. bất quá cho dù là không chủ động đi đánh vỡ này chín đạo phong ấn đã đến giờ phong ấn cũng sẽ chính mình biến mất. bất quá này yêu cầu phi thường dài dòng thời gian. cho nên đương cửu vĩ thiên hồ có đủ thực lực thời điểm liền sẽ tiến thử chính mình đột phá phong ấn. bởi vì cái này phong ấn không chỉ là áp chế cửu vĩ thiên hồ thiên phú cùng huyết mạch chi lực, đồng thời cũng phong ấn cửu vĩ thiên hồ truyền thừa. chỉ có đương sở hữu phong ấn biến mất cựu vĩ thiên hồ thiên phú cùng huyết mạch chi lực mới có thể hoàn toàn bị kích phát truyền thừa ký ức cũng mới có thể hoàn chỉnh bạch huynh vũ mang theo hôn mê quá khứ mạc khả nhi dùng nhanh nhất tốc độ rời đi thập vạn đại sơn hướng tới long võ thành phương hướng bay đi hiện tại thập vạn đại sơn phát sinh như vậy biến hóa làm khoảng cách thập vạn đại sơn gần nhất thành trì long võ thành không có khả năng hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng bạch huynh vũ phỏng chừng này mỗi mười năm một lần thú chiều khả năng liền phải trước tiên Tấu chương xong. Chương 61 tầng thứ nhất phong ấn mị. Chương 61 tầng thứ nhất phong ấn mị. Nghĩ đến đây, Bạch Hinh Vũ ở lên đường khoảng cách dùng truyền âm phủ liên lạc Vân Nghị, nói với hắn Thập Vạn Đại Sơn trung phát sinh sự, cùng với thú triều khả năng trước tiên chuyện này. Vân Nghị nhận được Bạch Hinh Vũ tin tức, đầu tiên là dò hỏi nàng hiện tại hay không an toàn, sau đó liền đem chuyện này nói cho chính mình sư phó Ngọc Hoa Chân Tôn. Chuyện này không phải là nhỏ, Ngọc Hoa Chân Tôn nghe được tin tức lập tức triệu tập trong tông môn tất cả trưởng lão. Tông chủ, ngươi là nói thập vạn Đại Sơn ra đời yêu vương. Tông chủ, ngươi này tin tức chuẩn xác sao? Có thể hay không là giả? Mặc kệ là thật là giả, đều phải đi xem, thập vạn Đại Sơn nội yêu thú vốn chính là không an phận, cần thiết phải cho này đàn xuất sinh một cái giáo hấn. Các vị trưởng lão nghe được thập vạn Đại Sơn có yêu vương xuất thế tin tức này, có khiếp sợ, có không thể tin được, càng có nghi ngờ tin tức thật giả. Ta vừa mới nhận được Long Võ Thành thành chủ truyền tin. Linh thú đã bắt đầu hướng tới Long võ thành tụ tập. Hiện tại lập tức tổ chức trong tông môn đệ tử đi trước Long võ thành. Là. Lúc này mọi người cũng đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Yêu vương, kia chính là tương đương với đại thừa kỳ tu luyện giả, kỳ thật lực không thể khinh thường. Mộ Dung Tiêu đi vào Vân Nghị bên người, nhìn đang ở tập hợp các đệ tử nói đến, ngươi ở lo lắng Huynh Vũ cái kia nha đầu. Vân Nghị không nói gì, nhưng là hắn biểu tình xác thật bán đứng hắn. Bên kia, Bạch Huynh Vũ bằng mau tốc độ về tới Long võ thành. phát hiện nơi này bầu không khí trở nên phi thường khẩn trương bạch hinh vũ mang theo mạc khả nhi trở lại lâu lan nơi này bầu không khí cũng cùng phía trước một trời một vực mọi người không hề là uống rượu nói chuyện phiếm mà là một đám biểu tình ngưng trọng trà lao chính mình trong tay vũ khí lúc này mạc khả nhi còn ở hôn mê bên trong bạch hinh vũ mang theo mạc khả nhi lên lầu hai một phòng bày ra kết giới an trí hảo mạc khả nhi lúc sau nàng tiến vào một cái khác phòng bắt đầu chữa thương cái kia yêu vương tiếng hô tuy rằng không có làm nàng ngất qua đi nhưng lại như cũng làm nàng bị nội thương tiến vào không gian ăn xong một viên cực phẩm chữa thương dược lúc sau bạch hinh vũ thực mau liền đem trên người thương thế áp chế bạch hinh vũ đi vào thái thương cây bồ đề dưới tảng cây đệm hương bồ thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống chín điều tuyết trắng xóa tung cái đuôi xuất hiện ở nàng phía sau không ngừng đong đưa này trên người nàng thương thế ở chậm rãi khôi phục lúc này bạch hinh vũ đang ở cùng chính mình trong cơ thể phong ấn không ngừng làm đấu tranh Bạch Hinh Vũ không chế được chính mình trong cơ thể linh khí không ngừng đánh sâu vào này chính mình trong cơ thể phong ấn. Theo Bạch Hinh Vũ không ngừng đánh sâu vào, không gian nội linh khí đang ở điên cuồng ở Bạch Hinh Vũ đỉnh đầu hội tụ, nồng đậm linh khí ở nàng đỉnh đầu hình thành một cái linh khí lốc xoáy. Trong không gian mấy tiểu tử kia nơi nào gặp qua như vậy đại trận trượng, toàn bộ đều trốn ở góc phòng, nhìn chăm chú vào thái thương cây bổ để hạ Bạch Hinh Vũ. Bạch Hinh Vũ phía sau chín cái đuôi không ngừng đong đưa, tuyệt mỹ trên mặt che kín mồ hôi, chau mày hiển nhiên nàng xem nhẹ đánh vỡ phong ấn khó khăn chỉ là bạch hình vũ nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy từ bỏ trong cơ thể linh lực một lần lại một lần đánh sâu vào này phong ấn cái chắn. rốt cuộc ở bạch hình vũ không ngừng nỗ lực chung phong ấn rốt cuộc nứt ra rồi một đạo tinh tế vết rách mà bạch hình vũ phía sau chín cái đuôi trong đó một cái theo phong ấn xuất hiện vết rách cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa cựu vĩ thiên hồ cái đuôi liền tương đương với nó sinh mệnh là phi thường quan trọng tồn tại đồng thời cũng là thân phận tượng trưng cái kia cái đuôi chung quanh tản ra nhàn nhạt bạch quang theo bạch hình vũ không ngừng đánh sâu vào phong ấn bạch quang còn đang không ngừng biến cường bất quá bạch hình vũ hiện tại lực chú ý đều ở phá tan phong ấn mặt trên tự nhiên là không có chú ý tới tự thân biến hóa ở bạch hình vũ không ngừng nỗ lực hạ phong ấn thượng vết rách càng lúc càng lớn cố lên cuối cùng một lần nhất định có thể bạch hình vũ ở trong lòng ho hét đến trong cơ thể linh lực lại lần nữa hội tụ hung hăng nhằm phía phong ấn lúc này đây Phong ấn không có ngăn cản trụ linh lực đánh sâu vào, mà là ở đánh sâu vào trung biến thành mảnh nhỏ. Theo phong ấn rách nát, Bạch Hình Vũ phía sau xuất hiện một con thật lớn Bạch Hồ Hư Ảnh, nó phía sau 9 cái đuôi đặc biệt thấy được. Bạch Hồ Hư Ảnh liền như vậy lẳng lặng nhìn thái thương cây bồ đề hạ Bạch Hình Vũ, trong mắt tràn ngập tự ái. Mà Bạch Hình Vũ cũng bởi vì phá tan phong ấn biến trở về hồ ly nguyên hình, nho nhỏ một đoàn, hai mắt nhắm nghiền, liền như vậy ghé vào nơi đó. Nếu bạch hình vũ thấy như vậy một màn nói liền sẽ phát hiện chính mình nguyên hình cư nhiên cùng kia bạch hồ hư ảnh giống nhau như lúc. Bạch hồ hư ảnh đại khái 15 phút lúc sau liền biến mất không thấy, theo sau bạch hình vũ cũng một lần nữa biến trở về hình người, sau đó chậm rãi mở to mắt, cái trán của nàng hiện ra một cái màu đỏ giống như hoa phượng vi ân ký, là nguyên bản Mỹ lệ dung mạo càng là tăng thêm một tia vũ mị. Bạch hình vũ đầu tiên là mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, sau đó quay đầu lại nhìn chính mình chín cái đuôi. Trong đó một cái rõ ràng đã đã xảy ra biến hóa, màu lông càng bạch, cũng vừa thêm mềm mại, nhất quan trọng là này chứng minh chính mình đã thành công đột phá đạo thứ nhất phong ấn. Lúc này Bạch Hình Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình so với phía trước cường đại rồi không ít. Tuy rằng Tu Vi cũng không có biến hóa, nhưng là lại càng thêm vững chắc, thâm hậu. Bạch Hình Vũ thu hồi cái đuôi trên trán ấn ký cũng tùy theo biến mất, đầu tiên là Trấn An một chút trong không gian đã chịu kinh hách mấy tiểu tử kia, lúc sau liền ra không gian. Nhưng là Bạch Hình Vũ không biết chính là, ở nàng phá tan tầng thứ nhất phong ấn trong nháy mắt ngoại giới cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Thần thú xuất thế tất có điểm lành. Chỉ là chỉ dựa vào này đó cũng không thể làm cho bọn họ tỏa định Bạch Hình Vũ vị trí. Thập vạn Đại Sơn chỗ sâu nhất truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, đi, tìm được kia chỉ thần thú, đem nó mang về thập vạn Đại Sơn, này sẽ là chúng ta thú tộc quật khởi cơ hội. Là, như vậy đối thoại đồng thời còn phát sinh ở tu chân giới các đại gia tộc bên trong. Thần thú xuất thế, như vậy dù hoặc lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản trụ, tất cả mọi người muốn đem nó chiếm làm của riêng. Chủ nhân, ta cảm ứng được, hào nồng đậm huyết mạch lực lượng. Chứng chứng thanh âm ở vân nghị trong đầu vang lên. Ngươi có thể cảm ứng được cụ thể vị trí sao? Vân nghị dò hỏi này chứng chứng. Cái kia hơi thở chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, thực mau đã bị người nào cấp che giấu, bất quá ta có thể xác định liền ở lòng võ thành bên trong. Chứng chứng khẳng định nói đến. Lòng võ thành sao? Bạch Hinh Vũ hiển nhiên không biết chính mình đột phá phong ấn rốt cuộc cấp toàn bộ tu chân giới mang đi bao lớn doanh động, lần này nàng đột phá tầng thứ nhất phong ấn đồng thời cũng tiếp xúc mỹ thuật truyền thừa ký ức. Bất quá nơi này mỹ thuật cùng hợp hoàn tông bất đồng, cựu vĩ thiên hồ mỹ thuật càng cùng loại với một loại tinh thần công kích, có thể nháy mắt khống chế một người tư tưởng, hoặc là thông qua ám chỉ thay đổi hắn ý tưởng, càng có thể giết người với vô hình, là một loại phi thường lợi hại thủ đoạn. Bạch Hinh Vũ đi vào Mạc Khả Nhi phòng, nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh Mạc Khả Nhi. Nguyên bản mạc khả nhi trong cơ thể độc vừa mới giải trừ, còn không có tới kịp khôi phục, hiện tại lại bị như vậy nghiêm trọng thương, đã thương cực kỳ căn bản, trị liệu lên còn cần một chút thời gian. Bạch Hinh Vũ nhìn hôn mê mạc khả nhi, liên tiếp hai lần gặp như vậy trí mạng đả kích, thật không biết nên nói nàng xui xẻo đâu vẫn là may mắn đâu. Liên ở Bạch Hinh Vũ cảm thán khoảnh khắc, nàng truyền âm phủ trung truyền đến tin tức, Huyền Thiên Tông cùng với mặt khác ba cái tông môn đệ tử trưởng Lao đã tới Long võ thành. Bạch Hinh Vũ bố trí hảo kết giới lúc sau. Liên hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến. Thấu chương xong. Chương 62 trên bảng có tên. Chương 62 trên bảng có tên. Đi vào thành chủ phủ, tứ đại tông môn người đã toàn bộ đều tới. Long võ thành thành chủ ngồi ở thượng đầu, phía dưới ngồi chính là nghe được tin tức tới rồi các vị tông môn trường lão mà bọn họ phía sau còn lại là trong môn phái mặt thân truyền đệ tử. Huyền thiên tông đệ tử Bạch Hình Vũ gặp qua thành chủ, các vị trưởng lão Tuy rằng Bạch Hình Vũ phía trước không có gì danh khí, Nhưng là bởi vì nàng ở không lâu phía trước ở kiếm trùng trung được đến bản nhược kiếm cho nên thanh danh thức khởi Hơn nữa này 15 tuổi tuổi tác liền đã là kim đan tu vi, kết đan khi càng là trời dáng dị tượng, là có thể thấy được thiên phú chi cường hãn chút nào không thua cùng vân nghị cùng mộ dung tiêu. Nhìn thấy bạch hình vũ đã đến, ở đây mọi người trong mắt càng là hiện lên một mặt kinh diễm, đặc biệt là những cái đó nam đệ tử, ánh mắt gắt gao dính ở bạch hình vũ trên người. Mà nữ đệ tử còn lại là căm tức nhìn nhìn bạch hình vũ. Một đôi mắt như là có thể phun ra hỏa tới. Bạch Hinh Vũ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng có thể thể hội một chút nữ chủ lãnh ngộ. Cảm giác này, có điểm. Sảng A. Bất quá sảng là thực sảng, nhưng là áp lực vẫn phải có. Mặt khác ba cái tông môn trưởng lao ở gặp qua Bạch Hinh Vũ lúc sau lại đối lập một chút nhà mình đệ tử, đều sôi nổi ở trong lòng thở dài một hơi. Nguyên bản huyền thiên tông vân nghị cùng mộ dung tiêu liền thuộc về tân một thế hệ đệ tử trung độc lãnh phong tao nhân vật. nhà mình đệ tử ở nhân ra trước mặt căn bản là không đủ xem hiện tại lại hơn nữa này bạch linh vũ phỏng chừng cái này kỳ lân bảng thượng lại muốn phát sinh biến hóa cái này làm cho mọi người nhớ tới trăm năm trước ngọc hoa chân tôn cùng thanh vận chân tôn cũng là như thế này nghiền áp một cái thời đại thiên tài hiện giờ bọn họ đồ đệ cũng là như thế này còn có để bọn họ sống a ở tu chân giới tổng cộng có tam khối tấm bia đá phân biệt là chân long địa phượng hoàng bia cùng với kỳ lân Địa, Không có người biết này tam khối bia là từ địa phương nào tới, chỉ biết các nàng từ thượng cổ thời đại cũng đã xuất hiện. Chân Long bia là ở tu sĩ Phi Thăng khi từ Phi Thăng tu luyện giả tu luyện giả tự mình ở mặt trên khắc lên tên của mình, làm hậu thế vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình. Mặt khác hai khối trên bia tên đều là khi trường phát sinh biến động, hơn nữa chỉ có trên bia chỉ biết xuất hiện trước 100 danh tên. Phượng Hoàng Bia, từ trước mọi người suy đoán này khối bia là tu chân giới Mỹ Nhân Bảng. Bởi vì có thể ở Phượng Hoàng Trên Bia trên bảng có tên không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm chọn một tuyệt sắc mỹ nhân, sở hữu nữ tu đều lấy có thể bước lên Phượng Hoàng Bia mà kiêu ngạo. Chỉ là sau lại mới phát hiện có thể xuất hiện ở Phượng Hoàng Trên Bia người mỹ mạo chỉ là trong đó một bộ phận, thực lực của nàng, thiên phú giống nhau đều không thể kém. Đến nay Phượng Hoàng Bia thượng bảng quy tắc đều là một điều bí ẩn, hơn nữa vượt qua một ngàn tuổi lúc sau tên liền sẽ tự động biến mất. Muốn thượng Phượng Hoàng Bia, không chỉ có phải có mỹ mạo, còn phải có thực lực. Hơn nữa trước nay đều không có người tên gọi có thể ở Phượng Hoàng trên bia mặt kiên trì 100 năm, mà những cái đó tên biến mất nguyên nhân liền nhiều đi, có rất nhiều bởi vì xuất hiện càng ưu tú người mà bị tế đi xuống, mà có còn lại là hoàn toàn biến mất. Cho nên nói Phượng Hoàng bia cũng bị gọi hoa rơi bia. Kỳ lân trên bia còn lại là ghi lại tu chân giới 100 tuổi trong vòng, thiên phú thực lực trước 100 thiên tiêu, trong đó Vân Nghị cùng mộ dung tiêu liền hàng năm chiếm cứ bảng một cùng bảng nhị vị trí. Nếu Bạch Hinh Vũ lúc này biết các vị trưởng lao ý tưởng phỏng trừng sẽ ha hạ cười, tuy rằng nàng thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi, chính là đừng quên nàng còn đương 100 năm hồ ly, cho nên nàng thực tế tuổi tác sớm đã vượt qua 100 tuổi, kỳ lân bia là không cần suy nghĩ, Phượng Hoàng Bia đến là còn có hy vọng. Phải biết rằng Phượng Hoàng Bia kia chính là liền nữ chủ Lạc Phỉ Phỉ đều không có thượng bảng quá, cho dù ngay lúc đó Lạc Phỉ Phỉ danh dương toàn bộ tu chân giới, ngay cả phàm giới cũng truyền lưu này nàng Mỹ danh. bị mọi người xưng là tu chân giới đệ nhất mỹ nhân chính là phượng hoàng bia lăng là một chút động tĩnh đều không có đây cũng là lạc phỉ phỉ hoàn mỹ trong cuộc đời ít có tiếng đối lạc phỉ phỉ đỉnh đệ nhất mỹ nhân danh hiệu không giống như là vinh dự đến càng như là nói móc cười nhạo bất quá ở bạch hình vũ xem ra nguyên thư trung lạc phỉ phỉ thiên phú thực lực xác thật là đều ở chính là dung mạo xác thật kém rất nhiều tại đây mỹ nhân khắp nơi tu chân giới thật là không coi là tuyệt sắc cũng khó trách phượng hoàng bia chướng mắt nàng Nếu dùng đồ ăn tới so sánh, Phượng Hoàng trên bia người liền giống như trong yến hội tạo hình tinh xảo món ngon, mà lạc phỉ phỉ giống như là nước trong nấu cải trắng, căn bản là không phải một cái cấp bậc tồn tại. Bất quá chỉ bằng điểm này, Bạch Hinh Vũ cũng muốn cấp này Phượng Hoàng bia điểm cai tán. Nếu không phải lạc phỉ phỉ có vai chính quang hoàng trống, nàng lại sao có thể được xưng là đệ nhất mỹ nhân đâu, thật đương tu chân giới người mù không thành. Huyền Thiên Tông ngũ trưởng lão nhìn đến Bạch Hinh Vũ đã đến, ôn hòa cười cười. Nhà mình ra như thế ưu tú phía sau lưng, đương trưởng bối trên mặt tự nhiên là có quang. Bạch Hinh Vũ ở mọi người nhìn chăm chú Hạ Yên lặng đi đến Vân Nghị bên người ngoan ngoan chẳng hảo. Kinh diễm qua đi, mọi người thu hồi ánh mắt, rốt cuộc bọn họ lần này tới là vì yêu vương xuất thế cùng với thú triều trước tiên. Ở Bạch Hinh Vũ tới phía trước kỳ thật đã thương lượng không sai biệt lắm, mọi người suy đoán lần này đột phá yêu vương rất có khả năng chính là song đầu mãng. Long võ thành thành chủ cao mày nói đến. Này chỉ xuất sinh từ trước đến nay thích cắn nuốt nhân loại, cùng ta long võ thành có huyết hải thâm thủ. Nghe được lời này, mọi người biểu tình đều trở nên phi thường ngưng trọng. song đầu mãng, xem tên đoán nghĩa, chính là một cái có này hai cái đầu cự mãng, một đầu vì màu trắng, đỉnh đầu vai nam là hóa rồng hiện ra, một cái khác đầu cả người đen nhánh, mọc đầy nhọc độc, không chỉ có xấu xí hơn nữa kịch độc vô cùng, trời sinh tính tàn nhẫn, thích nuốt ăn thịt nhân loại. ngàn năm trước, hòa bình điều ước còn không có bị đánh vỡ thời điểm song đầu mãng lợi dụng chính mình sinh ra long giác cái kia đầu ngụy trang thành thân cụ long tộc huyết mạch đại yêu còn tự hào bạch long tôn giả ngay lúc đó song đầu mãng rửa vào cái này thân phận càng là bị ngay lúc đó long võ thành thành chủ dẫn vì bản thân bị tôn sùng là thượng tân có tầng này ngụy trang song đầu mãng bắt đầu ở long võ thành bốn phía nuốt ăn thịt nhân loại trong khoảng thời gian ngắn long võ thành nội nhân tâm hoảng sợ thẳng đến sự việc đã bại lộ mọi người mới phát hiện cái này bạch long tôn giả gương mặt thật Ngay lúc đó Long Võ Thành Thành Chủ cùng song đầu mãng đại chiến ba ngày ba đêm, chỉ là ở thời gian dài ở Trung Trung, Long Võ Thành Thành Chủ sớm bị song đầu mãng hạ độc, ở độc phát kia một khắc, hắn dùng hết toàn lực tự bạo, muốn lôi kéo song đầu mãng cùng chết, chẳng qua không có thành công, song đầu mãng chỉ là bị trọng thương trốn vào thập vạn đại sơn bên trong. Mà chuyện này cũng thành nhân loại cùng linh thú quan hệ tan vỡ đạo hỏa tác. Nói lên này song đầu mãng, Bạch Hinh Vũ vẫn là có điểm ấn tượng. ở tiểu thuyết chung cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ vai phụ ít nhất so nàng loại này tiểu pháo hôi muốn cường rất nhiều bạch hinh vũ nhớ kỹ này song đầu mãng hẳn là bị nam chủ thu làm tiểu đệ ở hậu kỳ càng là ở nam chủ dưới sự trợ giúp chân chính thức tỉnh rồi giao long huyết mạch thành công từ song đầu mãng tiến hóa thành song đầu giao cùng long võ thành ngàn năm ân đoán cũng ở vai chính quang hoàn dưới tác dụng nhìn nhau nhất tiếu mượn ân cửu. dùng tới nói quyển sách này trung nữ chủ dựa vận khí đi lên đỉnh nam chủ dựa nhân cách mị lực thu hoạch các loại tiểu đệ Cùng với hồng nhan chi kỷ, những cái đó xem lạc phỉ phỉ không vừa mắt tìm đường chết các nữ phụ phần lớn đều là nam chủ trêu trọc tới. Chỉ cần một cùng lạc phỉ phỉ tách ra nam chủ liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó chính là các loại liêu, chờ đến đem nhân ra mọi tử liêu xuân tâm nhộn nhạo muốn lấy thân báo đáp thời điểm, lại giả bộ một bộ thâm tình bộ dáng tỏ vẻ chính mình đã có yêu thích người. Mà nhà gái thông thường sẽ tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, các nàng ái chính là người của hắn. Liên ở thời khắc mấu chốt Lạc phỉ phỉ xuất hiện sau đó liền biến thành nguyên phối cùng tiểu tam chi gian chiến đấu. Thấu chương xong Chương 63 cao giai linh thu thị tan rất ngon. Chương 63 cao giai linh thu thị tan rất ngon. Hồi ức đến nơi đây, Bạch Hình Vũ lúc này mới phát hiện chính mình giống như quên mất nam chủ tên. Lại nói tiếp nam chủ cùng nữ chủ Lạc phỉ phỉ trải qua tương tự, đều là phế xài khai cục, sau đó một đường khai quải. Chính là rốt cuộc gọi là gì đâu. Bạch Hình Vũ tưởng đầu đều lớn vẫn là không có nhớ tới. Bởi vì nàng đọc sách thời điểm tương đối chẳng qua, rất nhiều chuyện chỉ nhớ rõ cái đại khái, hơn nữa hiện tại cốt truyện đã sớm không biết chạy thiên đến địa phương nào đi, nàng nhớ rõ những cái đó nội dung cũng chỉ có thể chỉ cung tham khảo mà thôi. Giống như họ lâm. Không đối là lăng cũng hình như là mục Chờ đến các vị trưởng lão thương lượng xong, bạch hinh vũ đám người đi theo nhà mình trưởng lão đi vào lòng võ thành tường thành phía trên. Cách đó không xa còn có thể nghe thấy linh thú rít gào thanh âm, cùng với chạy vội khi giơ lên bùi đất. Nghĩ đến khoảng cách chúng nó vọt tới long võ thành dưới thành thời gian đã không xa. Thập vạn đại sơn trên không càng là yêu khí tràn ngập, đây đúng là thú triều dự triệu. Bạch Hinh vũ lo lắng sốt ruột nhìn phương xa, không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Trở lại lâu lan phòng cho khách chung, lúc này mạc khả nhi đã khôi phục thanh tỉnh, sắc mặt tái nhợt hỏi đến, là đã xảy ra chuyện gì sao? Thú triều trước tiên, ngươi ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, chờ ta trở lại. nói bạch huynh vũ lại để lại hai viên chữa thương đan dược, mặc khả nhi không có phản bác bạch huynh vũ nói, thu hảo nàng đưa qua đan dược, mặc khả nhi biết chính mình hiện tại cái này tình huống, đi ra ngoài cũng chỉ là cấp bạch huynh vũ thêm phiền toái, còn không bằng thành thành thật thật ở trong phòng dưỡng thương đâu, chờ đến bạch huynh vũ lại lần nữa đi vào trên tường thành thời điểm, đã có thể nhìn đến nơi xa kia đen nghìn nghịt không đếm được linh thú, vân nghĩ đi vào bạch huynh vũ bên người nhỏ giọng nói đến, chờ một chút không cần liều lĩnh, an toàn quan trọng nhất. Bạch Hình Vũ gật gật đầu. Mỗi lần thú triều thời điểm tham dự săn giết linh thú đệ tử đều sẽ một khối săn yêu lệnh, có thể ký lục mỗi người săn giết linh thú số lượng, sau đó chuyển hóa thành điểm số. Này đó điểm số ở thú triều sau khi chấm dứt có thể dùng để đổi thành chủ phủ tàng bảo các trung bảo vật. Đặc biệt là trước 100 danh đệ tử càng là có thêm vào khen thưởng. Chính cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, nhưng cái đó không có gì bối cảnh các đệ tử vì được đến khen thưởng thường thường đều sẽ thỉnh đem hết toàn lực đánh chết linh thú. Bạch Hình Vũ nhìn đến đệ nhất danh khen thưởng cư nhiên là Thiên Tuyển Kiếm. Đây chính là được xưng 10 đại thần kiếm dưới đệ nhất kiếm. Quả nhiên mọi người ở nhìn đến Thiên Tuyền Kiếm thời điểm, trong mắt đều là một mảnh lửa nóng. Chiến đấu tiếng kèn thổi lên, nhắc nhở mọi người linh thú đại quân đã tới gần, mặt đất chấn động càng ngày càng cương liệt, ầm ầm ầm tiếng vang cũng một đợt nhất nhất sóng truyền đến, phảng phất thiên quân vạn mã đồng thời lao nhanh. Long võ thành trên không xương mù trở nên càng thêm nồng đậm, ngập trời yêu khí cuồn cuộn giống như sóng lớn mãnh liệt. Bao phủ ở mọi người đỉnh đầu, áp mọi người cơ hồ không thở nổi. Đúng lúc này Long võ thành trung lao ra vài đạo đồng dạng cường hãn hơi thở, đêm này ngập trời yêu khí bức lui cây số. Tất cả mọi người giống như đã chịu ủng hộ giống nhau, tay cầm vũ khí vọt vào thú triều trung cùng các linh thú chém giết. Hướng A các huynh đệ, kiếm công hiến điểm cơ hội tới. Xông vào trước nhất mặt cũng không phải tông môn các đệ tử, mà là những cái đó ở lòng võ thành trung mưu sinh lính đánh thuê tiểu đội, so với tông môn đệ tử. bọn họ càng cần nữa cống hiến điểm tới đổi lấy đan dược tới tăng lên chính mình tu vi bạch linh vũ tự nhiên cũng là vọt vào thú triều bên trong bất quá nàng đối với những cái đó khen thưởng đồ vật đến là không có gì hứng thú nàng nhất không thiếu chính là bảo vật đến nỗi này đó linh thú bạch linh vũ đến là phi thường cảm thấy hứng thú làm thân thú ấu thể dùng ăn cao cấp linh thú thịt là có thể nhanh hơn nàng trưởng thành đặc biệt là hiện tại nàng vừa mới phá tan tầng thứ nhất phong ấn linh thú thịt có thể cho nàng càng mau thích hứng hiện tại thân thể ở cựu án sơn thời điểm bởi vì bạch linh vũ tự thân năng lực không đủ cho nên chỉ có thể bắt một ít con thỏ miễn cưỡng no bụng làm một con kén ăn còn sẽ không nấu cơm hồ ly nàng tỏ vẻ đời này nàng đều không muốn ăn sinh con thỏ thịt đối với một ít cấp thấp linh thú bạch linh vũ trực tiếp lực quá nàng mục tiêu là những cái đó cao dài linh thú cũng không phải sở hữu linh thú thịt đều có thể ăn có chút linh thú vì tránh cho chính mình bị ăn luôn chúng nó trong thân thể thường thường sẽ phân bố độc tố hoặc là dứt khoát chính là trở nên rất khó ăn loại tình huống này thông thường xuất hiện ở thực lực phía dưới linh thú trên người mà cùng chi tương phản chính là cao giai linh thú bởi vì bản thân liền ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh cho nên cũng không có phương diện này băn khoăn chúng nó thịt tươi mới nhiều nước hơn nữa giàu có linh lực là hiếm có mỹ vị bạch huynh vũ bằng vào chính mình linh hoạt thân pháp ở thú triều trung qua lại xuyên qua đột nhiên một tiếng rít gào vang vọng núi non theo một tiếng gào giống màu đỏ ánh lửa phóng lên cao này cổ ngọn lửa cực nóng vô cùng cơ hồ ở trong nháy mắt Trung quanh hoa cỏ cây tối bị tất cả đốt hủy. Trung quanh đang ở cùng Linh thú đánh nhau, các tu sĩ đều nhanh chóng rời xa kia khu vực. Mà Bạch Hình Vũ nghe được thanh âm này, ngược lại là phi thường kích động. Lúc này Bạch Hình Vũ trên người ăn mặc một kiện màu lam nhạt pháp y dì, đen nhánh tóc dài cao cao thúc hởi, tay cầm bàn nhược kiếm hiện tại nơi nào liền giống như một đóa thâm cốc gú lan, yêu nhã sạch sẽ, cao không thể phản. Bạch Hình Vũ biết nàng vẫn luôn ở tìm Cao dài Linh thú xuất hiện. Một con trưởng ứng cánh cùng móng vuốt. Thân thể lại giống sư tử linh thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xích Diễm Sư Ưng, cao giai linh thú, thân hình thật lớn, có được diều hâu lợi trảo cùng sư tử răng nhọn, tính cách phi thường hung tàn. Bất quá Bạch Hình Vũ lại không có lùi bước, ở nàng trong mắt, này chỉ xích diễm sư ưng chính là một mâm hành tẩu mỹ vị. Vừa lúc có thể dùng này chỉ xích diễm sư ưng thí nghiệm một chút chính mình chân chính thực lực. Ở mọi người đối xích diễm sư ưng trôn tránh thời điểm, Bạch Hình Vũ ngược lại là tay cầm bàn nhược kiếm hướng về xích diễm sư ương phóng đi. xích diễm sư ưng nhìn thấy cư nhiên có người không e ngại chính mình lập tức cũng là phi thường sinh khí rít gào này hướng bạch huynh vũ tiến lên sắc bén móng nuốt cao cao dơ lên muốn đem bạch Hình vũ cấp trụ bẹp khó khăn lắm tránh thoát xích diễm sư ưng lợi chảo lực lượng cường đại trên mặt đất để lại ba đạo thật sâu vết chảo thật là lợi hại bạch huynh vũ nhìn không ngừng rít gào xích diễm sư ưng lẩm bẩm nói Liên ở cách đó không xa một đôi ấm ngoan hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang ở cùng xích diễm sư ưng đối chất bạch huynh vũ Người này đúng là Lạc Phỉ Phỉ. Bạch Hinh Vũ rời đi phá hiểu thành lúc sau, Lạc Phỉ Phỉ cùng thượng quan tử Di liền đi theo chín trưởng lão trở lại Huyền Thiên Tông cử hành bái sư lễ. Chỉ là chín trưởng lão tuy rằng là trưởng lão, nhưng là bởi vì thực lực hữu hạn, cho nên bái sư lễ cũng không có giống Bạch Hinh Vũ lúc trước như vậy long trọng, ngược lại là phi thường đơn giản. Bởi vì tính cách nguyên nhân, cho nên Huyền Thiên Tông mặt khác trưởng lão cùng chín trưởng lão cũng không quá thủ, cho nên chuẩn bị lễ vật tự nhiên là không có lúc trước đối Bạch Hinh Vũ như vậy dụng tâm. Rốt cuộc quân giật mặc là trưởng môn tiểu sư đệ, độ kiếp kỳ lao tổ nhất sủng tiểu đệ tử hắn đệ tử lại như thế nào là kẻ hèn chín trưởng lao đệ tử có thể so sánh đâu? Nay cũng làm lòng tràn đầy chờ mong lạc phỉ phỉ càng là hận không thể bạch hình vũ chết không toàn thây. Đối với bạch hình vũ ghen ghét sớm đã che mắt nàng hai mắt, cho nên nàng mới có thể như vậy không màng tất cả đánh lén bạch hình vũ. Lúc này lạc phỉ phỉ trong tay xuất hiện một trương màu vàng đùa chú, mặt trên vờn quanh một chút nhàn nhạt hắc khí. Bạch hình vũ lần này người chết chắc rồi. Người muốn trách thì trách chính mình quá tự đại, cư nhiên dám một mình đối mặt xích diễm sư ưng. Lạc phỉ phỉ đột nhiên đem trong tay bửa chú ném hướng Bạch Hình Vũ nơi phương hướng. Bạch Hình Vũ cảm giác được một cổ tà ác hơi thở từ phía sau hướng chính mình đánh út lại. Thấu chương xong Chương 64 sư mình, sẽ nấu cơm sao. Chương 64 sư mình, sẽ nấu cơm sao. Lúc này Bạch Hình Vũ lực chú ý đều ở xích diễm sư ưng trên người, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới ở ngay lúc này cư nhiên sẽ có người đánh lén chính mình Liên ở thời khắc mấu chốt vẫn luôn ôn dưỡng ở nàng đan điển trung nói nhất kiếm kịp thời phát ra một đạo kiếm khí, chặn bừa chú công kích. Bạch hình vũ nhìn về phía phát ra bùa chú phương hướng, vừa lúc nhìn đến lạc phỉ phỉ vẻ mặt biến thái đắc ý tươi cười cưng ở trên mặt. Sao có thể, vì cái gì không có thành công, nàng lại như thế nào làm được? Bạch hình vũ không nghĩ tới đánh lén chính mình cư nhiên là lạc phỉ phỉ, rõ ràng ở đội ngũ chung không có nhìn thấy nàng A, chẳng lẽ là trốn đi? Không thể không nói bạch hình vũ chân tướng. Lạc Phỉ Phỉ rất rõ ràng Bạch Hinh Vũ đối nàng đề phòng, cho nên ở Long Võ Thành trung khi cố ý không hiện thân chính là muốn thừa này chưa chuẩn bị đánh lén Bạch Hinh Vũ. Chỉ là nàng ngàn tính vạn tính đều không có tính đến lúc trước ở kiếm trùng Bạch Hinh Vũ không ngừng mang đi bàn nhược kiếm, còn mang đi nói nhất kiếm. Bởi vì nói nhất kiếm chẳng qua là phát ra một đạo kiếm khí, cho nên Lạc Phỉ Phỉ cũng không biết là nói nhất kiếm bảo hộ Bạch Hinh Vũ, bằng không làm kia đạo tràn ngập tà ác hơi thở bừa chú thực hiện được liền tính là không có sinh mệnh nguy hiểm cũng sẽ bị thương nặng. Hơn nữa đây chính là nữ chủ lấy ra tới đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Mà trên thực tế kia trương bùa chú cũng xác thật không đơn giản, đó là một trương nhuộm dần ma khí bùa chú, tu sĩ si nếu chúng chiêu liền sẽ bị ma khí ăn mòn, tu vi mất hết, căn cơ tấn hủy, sau đó triệt triệt để để trở thành phế nhân. Không nghĩ tới cái này, lạc phỉ phỉ cư nhiên như thế không có cái nhìn đại cục, hơn nữa nàng sẽ không thật sự cho rằng chính mình có thể làm được thần không biết quỷ không hay đi. Lạc phỉ phỉ động tác tuy rằng làm thực bí ẩn, Nhưng là ở đây người vẫn là có người chú ý tới, đặc biệt là vẫn luôn dùng thần thức chú ý chiến trường tình huống huyền thiên tông trưởng lao. Ở nhận thấy được lạc phỉ phỉ ra tay kia một khắc, vị kia ngũ trưởng lao chính là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bạch Hình Vũ làm thanh vận chân tôn duy nhất đệ tử, bản thân liền đại biểu cho quân giật mặc bản nhân. Nếu Bạch Hình Vũ ở Long Võ Thành xảy ra chuyện nói hắn nhất định cũng thoát không được căn hệ, huống chi Bạch Hình Vũ vẫn là bị đồng môn cấp đánh lén. nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép vị này trưởng lão hận không thể thân thủ chụp chết lạc phỉ phỉ, lạc phỉ phỉ đối tượng bạch hình vũ tầm mắt không khỏi có chút chột dạ. hơn nữa lạc phỉ, phỉ phỉ phát hiện lúc này bạch hình vũ cùng khoảng thời gian trước so sánh với đã xảy ra một chút biến hóa. lúc này bạch hình vũ ánh mắt làm nàng từ linh hồn chỗ sâu trong cảm giác được sợ hãi. lạc phỉ phỉ đương nhiên không biết đây là bởi vì nàng luyện hóa kia chỉ kiểu vĩ hồ huyết mạch đã cùng nàng hòa hợp nhất thể. làm yêu thú cửu vĩ hồ chẳng sợ bạch hình vũ còn chưa thành niên huyết mạch cấp bậc áp chế cũng là sẽ không biến mất bạch hình vũ nhìn thoáng qua lạc phỉ phỉ sau xoay người lại bắt đầu chuyên tâm đối phó xích diễm sư ưng đã từng bạch hình vũ cũng nghĩ tới giết lạc phỉ phỉ lấy tuyệt hậu hoạn chỉ là làm như vậy đại giới quá lớn cho nên nàng không thể không từ bỏ làm thần thú cửu vĩ thiên hồ vận mệnh chú định là có thể cảm giác được thiên đạo quy tắc cho nên bạch hình vũ có thể cảm giác được nếu nàng giết làm thiên tuyển chi nữ lạc phỉ phỉ nói. Chỉ sợ nàng mới vừa giết chết lạc phỉ phỉ, thiên đạo lập tức liền sẽ diệt sát chính mình. Cho nên muốn muốn sát lạc phỉ phỉ nói trừ phi là nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình làm thiên đạo hoàn toàn ghét bỏ nàng. Bên kia lạc phỉ phỉ ở thất bại sợ hãi lúc sau liền lâm vào nồng đậm không cam lòng, cùng nghĩ mà sợ. Nếu Bạch Hình Vũ đem chuyện này đăng báo tông môn làm sao bây giờ, phải biết rằng tàn hại đồng môn chính là muốn hủy bỏ tu vi. Lạc phỉ phỉ càng nghĩ càng nghĩ mà sợ cùng không cam lòng. Nàng đem loại này cảm xúc đều do ở bạch hình vũ trên người. Một đôi mắt ác độc nhìn đang ở cùng xích diễm sư ưng chiến đấu bạch hình vũ, này đều phải quái bạch hình vũ, nếu nàng ngoan ngoãn đi tìm chết nói liền chuyện gì đều không có. Lúc này bạch hình vũ đã giết chết xích diễm sư ưng, đem nó thi thể thu vào chữ vật vòng tay chung, sau đó tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đến nỗi lạc phỉ phỉ, ở nàng xuân đến ở trên chiến trường đối chính mình ra tay liền chú định nàng lúc sau nhật tử sẽ không hào quá. Hơn nữa hai người sớm đã lẫn nhau nhìn không thuận mắt đã lâu, từ nay về sau càng là không chết không ngừng quan hệ, lạc phỉ phỉ xui xẻo nàng tự nhiên thấy vậy vui mừng. Bởi vì lần này đánh lén thất bại, lạc phỉ phỉ không thể không từ bỏ lại lần nữa đối phó sớm đã có phòng bị bạch hình vũ tính toán. Bất quá cũng may mắn lạc phỉ phỉ từ bỏ, bằng không liền tính là bị mặt khác mấy cái môn phái chế rêu vị này ngũ trưởng lão cũng sẽ tự mình ra tay thu thập lạc phỉ phỉ. Ở tất cả mọi người ở chỗ linh thú thời điểm chiến đấu. Bạch Hinh Vũ lợi dụng ẩn thân bùa chú cùng ẩn nấp châu không ngừng đánh lén những cái đó cấp bậc cao linh thú, lập tức vì mọi người giảm bớt không nhỏ áp lực. Rất nhiều người nhận ra Bạch Hinh Vũ thân phận đều ở trong lòng cảm thán không hổ là thanh vận chân tôn đệ tử. Lúc này, một lòng thu thập nguyên liệu nấu ăn Bạch Hinh Vũ tự nhiên là không biết mọi người ý nghĩ trong lòng. Sư muội, một đạo nôn nóng thanh âm gọi lại Bạch Hinh Vũ thu thập nguyên liệu nấu ăn bước chân. Vân nghị sư huynh ng như thế nào lại ở chỗ này? Vân Nghị làm tu vi tối cao vài vị đệ tử chi nhất, hắn là bị phân tới rồi một khắc phiến chiến trường, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vân Nghị nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Bạch Hinh Vũ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Hinh Vũ làm thanh vận chân tôn đệ tử, này thân phận là cỡ nào cao quý, cho nên vừa mới lạc phỉ phỉ đánh lén Bạch Hinh Vũ sự tình ngũ trưởng lao đã đúng sự thật báo cho Vân Nghị cùng mộ dung tiêu. Nghe thấy cái này tin tức hai người đều là cả kinh, Vân Nghị càng là trực tiếp chạy tới Bạch Hinh Vũ nơi này. nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Bạch Hinh Vũ lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi nghĩ đến vừa mới Ngũ trưởng lao dẫn âm nói cho hắn nói Vân Nghị ánh mắt ám ám Ngũ trưởng lao muốn ta lại đây giúp ngươi Vân Nghị tùy tay giải quyết một đầu ý đồ công kích các nàng Linh thú nói đến Bạch Hinh Vũ không nghi ngờ có hắn có người hỗ trợ nàng cầu mà không được đâu hai người liên thủ đánh chết mấy chục đầu Linh thú lúc sau liền không ở tiếp tục ở Vân Nghị đề nghị lần tới đến Long võ thành nghỉ ngơi khôi phục trong cơ thể tiêu hao linh lực trên chiến trường cao cấp linh thú đã bị đánh chết không sai biệt lắm dư lại đều là một ít có độc linh thú bạch hình vũ nguyên liệu nấu ăn cũng bắt được không sai biệt lắm thấy vậy cũng liền không có cự tuyệt vân nghị hảo ý sư muội ngươi xem ta làm cái gì vân nghị phát hiện từ trở lại lòng võ thành nội lúc sau chính mình hinh vũ sư muội liền luôn là như vậy ý vị thâm trường nhìn chính mình tuy rằng hắn rất hưởng thụ sư muội ánh mắt ở chính mình trên người nhưng là hiện tại hắn luôn có loại nói không nên lời cảm giác vân nghị sư huynh Ngươi sẽ nấu cơm sao? Bạch Hình Vũ góp nhặt như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn hiện tại nhất quan trọng đương nhiên là đem nguyên liệu nấu ăn làm thành mỹ vị món ngon lạc. Bất quá xét thấy chính mình chú nghệ hạn chế, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tìm một vị đầu bếp. Mà cái này đầu bếp tự nhiên chính là Vân Nghị. Vân Nghị nhìn Bạch Hình Vũ linh động mắt to, tổng cảm thấy từ lần trước phân biệt đến bây giờ Hình Vũ sư mội thay đổi một ít, chính là hắn có nói không nên lời nơi nào thay đổi. Ở Bạch Hình Vũ nhìn chăm chú Hạ Vân Nghị lỗ thai bảy biển ra mất tự nhiên màu đỏ sau đó nói đến cụ. Sẽ một chút. Thấu chương xong. Chương 65 lại nhập thập vạn Đại Sơn. Chương 65 lại nhập thập vạn Đại Sơn. Bạch Hình Vũ nhìn ở trong phòng bếp bận việc Vân Nghị, này đâu chỉ là sẽ một chút ta. Chỉ thấy Vân Nghị một thân sạch sẽ màu nguyệt bạch trường bào, động tác thuần thục đem Bạch Hình Vũ bắt được các loại linh thú thịt lột ra đi cốt sau đó hạ nổi. Rõ ràng là ở sao rau nhưng là vân nghị động tác thật là phi thường cảnh đẹp ý vui ở vân nghị không ngừng phiên xảo chung một mâm bàn thức ăn lục tục ra nổi bạch hinh vũ dùng chiếc đua gấp một khối mới ra nổi linh thú thịt bỏ vào trong miệng kêu béo mà không án tươi mới nhiều nước vị lập tức liền đem nàng cấp chinh phục hơn nữa hành vi linh thú cấp bậc đủ cao cho nên bạch hinh vũ ở ăn thời điểm có thể cảm giác được chính mình thân mình ấm áp giống như ngâm mình ở nước ôn tuyền giống nhau thoải mái nhìn còn đang không ngừng ra nổi linh thú thịt Bạch Hinh Vũ chạy nhanh đem chúng nó đều thu vào chính mình không gian chung, rốt cuộc như vậy cao cấp linh thu thịt lạnh liền không thể ăn. Chờ đến Vân Nghị đem sở hữu linh thú thịt xử lý xong lúc sau, hắn liền nhìn đến ăn vẻ mặt thỏa mãn Bạch Hinh Vũ. Bạch Hinh Vũ nhìn đến Vân Nghị đem sở hữu linh thú thịt đều làm tốt, có chút không được tự nhiên nói đến, sư huynh muốn tới cùng nhau ăn sao? Vân Nghị búng búng nguyên bản liền không có lây dính cho bụi màu nguyệt bạch trường bào, chậm rãi đi vào Bạch Hinh Vũ bên lề, động tác ưu nhã đem thức ăn để vào chính mình trong miệng. Nguyên bản hắn cũng không phải một cái trọng ăn uống chi dục người, sẽ nấu cơm cũng chỉ là bởi vì hắn mâu thân có một tay hảo chủ nghệ. Vẫn nghĩ tuy rằng ăn thức ăn nhưng là đôi mắt thật là nhìn bạch hình vũ, mà bạch hình vũ cũng là một đôi mắt to thẳng lăng lăng nhìn hắn, đôi mắt phảng phất sẽ sáng lên. Một loại vi rượu không khí ở hai người chi gian tràn ngập mở ra. Hảo muốn ăn, sư đệ ngươi xuống bếp có phải hay không? Không thấy một thân chức nghe này vừa nói nên là mộ dung tiêu. một câu liền đem vừa mới bạch hinh vũ cùng vân nghị chi gian hài hòa không khí cấp trộn lẫn không còn một mảnh một thân thâm lam sắc áo gấm mộ dung tiêu đi đến cao thẳng cái mũi không ngừng kích thích tựa hồ là ở người trong không khí hương vị vẻ mặt say mê ở nhìn đến trên bàn các loại linh thực lúc sau phi thường không khách khí cầm lấy một đôi chiếc đũa ăn lên bạch hinh vũ nhìn thấy cư nhiên có người tới cùng chính mình đoạt ăn lập tức không làm cầm lấy chiếc đũa cùng mộ dung tiêu đoạt lên hai người ai cũng không nhường ai chiếc đũa ở không trung thậm chí là xuất hiện tàn ảnh trên bàn cơm các loại linh thực cũng ở nhanh chóng biến mất đương là chiếc đũa va chạm mâm thanh âm bạch huynh vũ cùng mộ dung tiêu đồng thời kẹp lấy trên bàn cơm cuối cùng một khối linh thu thịt sư muội người ăn nhiều như vậy không sợ mập lên sao Này khối thịt vẫn là làm sư huynh tới giúp người xử lý rất đi mộ dung tiêu mỉm cười nói đến trong giọng nói tràn ngập đối bạch huynh vũ quan tâm mộ dung sư huynh ta còn ở trường thân thể không sợ béo liền không làm phiền sư huynh bạch huynh vũ đồng dạng mặt mang mỉm cười một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng hai người liền như vậy niên đại mỉm cười nhìn đối phương chỉ là trên tay lực lượng thật là ai cũng không nhường ai hai người ngươi tới ta đi vân nghị mắt thấy hai người kia sẽ vì một miếng thịt động thủ vì thế hắn quyết đoán vươn chính mình trong tay chết đũa đem bạch hình vũ cùng mộ dung tiêu hai người tranh đoạt kia khối thịt để vào chính mình trong miệng bạch hình vũ vẻ mặt ngốc nhìn vân nghị đầy mặt không thể tin tưởng thoạt nhìn biểu tình ngốc ngốc phi thường đáng yêu vân nghị nhìn về phía mộ dung tiêu nói đến thú triều lui Mộ Dung Tiêu gật gật đầu, nói đến, đệ nhất sóng thú Triều Long Võ Thành xem như nhịn qua tới, bất quá chỉ sợ cặp kia đầu mãng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Bạch Hinh Vũ nghe được Mộ Dung Tiêu nói như vậy không khỏi gật gật đầu, cái kia song đầu mãng là tác giả chuyên môn vì nam chủ chuẩn bị tiểu đệ, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy thất bại đâu. Bất quá xem Mộ Dung Tiêu biểu tình tựa hồ là cũng không lo lắng sự tình phía sau. Mộ Dung Tiêu nhìn không ngừng gật đầu Bạch Hinh Vũ nói đến, sư muội, hiện tại thú triều lui có hay không hứng thú cùng ta cùng vân nghị cùng đi thập vạn đại sơn bên trong nhìn xem nghe được lời này bạch hinh vũ vẻ mặt phức tạp nhìn mộ dung tiêu liếc mắt một cái người sợ là không biết cô mãi mãi mới từ thập vạn đại sơn chỗ sâu trong trở về thuận tiện còn cứu cá nhân bất quá bạch hinh vũ vẫn là gật gật đầu không có biện pháp thật sự là thập vạn đại sơn đối nàng hấp dẫn thật sự là quá lớn hơn nữa phía trước bạch hinh vũ chỉ lo mang theo mạc khả nhi chạy trốn căn bản là không có ở thập vạn đại sơn thăm dò. hiện tại ngẫm lại thật sự là quá mệt ba người đạt thành trung nhận thức tế ra bội kiếm hướng về thập vạn đại sơn bay đi vừa mới ở thú triều chung sống sót người nhìn đến không chung ba đạo chạy như bay mà qua bóng người đều không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc ba người một đường đi vào thập vạn đại sơn nhập khẩu liền bắt đầu đi bộ có lẽ là bởi vì vừa mới đã xảy ra thú triều nguyên nhân lúc này thập vạn đại sơn so với phía trước muốn an tĩnh rất nhiều ngày thường khắp nơi có thể thấy được cấp thấp loại nhỏ linh thú hiện tại đều không thấy bóng dáng cả tòa sơn đều có vẻ dị thường an tĩnh bạch hinh vũ ba người đi ở núi lớn bên trong nơi này khắp nơi đều là các loại cao giai linh thú phá hư dấu vết rất nhiều đại thụ đều bị chặn ngang đâm đoạn cự thạch cũng bị đâm cho hy toái trường hợp nhìn qua dị thường thẳng thiết ba người đi ở thập vạn đại sơn bên trong tùy ý có thể thấy được linh thú thi thể tử trạng dị thường thẳng thiết này huyết tinh cảnh tượng nhìn qua làm người nhịn không được buồn nôn dần dần ba người đi vào thập vạn đại sơn chỗ sâu trong ở một cái hẻo lánh địa phương phát hiện một ngày tiểu khê, nơi này thực may mắn không có đã chịu thú chiều ảnh hưởng, cũng có khả năng là cái này địa phương thật sự là hẻo lánh. đi vào tiểu khê bên cạnh, suối nước thanh triệt thấy đáy, bạch hình vũ vươn chính mình trắng non ngón tay đi đụng vào suối nước, hơi lạnh cảm giác cùng suối nước lưu động cảm giác làm nàng cảm thấy phi thường thoải mái. suối nước chung mấy cái ngón cái lớn nhỏ con cái nhỏ xuất hiện, nhẹ nhàng dùng miệng đụng vào bạch hình vũ ở trong nước ngón tay, giống như là ở hôn môi giống nhau. Bạch Hinh Vũ phát hiện này mấy cái lớn mật con cá nhỏ trên người đều có nhan sắc tươi đẹp, xinh đẹp hoa văn. Chỉ là bởi vì này đó tiểu ngư hình thể quá tiểu, không nhìn kỹ căn bản là phân biệt không ra. Tổng cộng bảy tám điều như vậy tiểu ngư quay chung quanh ở Bạch Hinh Vũ bên người, mỗi điều trên người hoa văn đều không phải đều giống nhau. Ở Thủy Sinh Linh Thú chung có một cái cộng đồng tính, đó chính là nhan giá trị càng cao Linh Thú càng là hy hi hữu, tiềm lực cũng lại càng lớn. Nhìn nhìn lại Bạch Hinh Vũ trong tầm tay này mấy cái tiểu ngư. Tuy rằng chúng nó hình thể rất nhỏ, chính là cũng không khó coi gian này mấy chỉ tiểu gia hỏa sau khi lớn lên nhan giá trị rất cao. Chẳng qua có lẽ là hoàn cảnh ảnh hưởng, trên người chúng nó vẩy phản phất bị kín một tầng hơi mỏng cho bụi, làm chúng nó thoạt nhìn thực bình thường. Nếu không phải Bạch Hình Vũ quan sát cẩn thận, phòng trừng cũng sẽ không chú ý tới này mấy cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông tiểu ngư. Nay đại khái liền cùng loại với kiếp trước phú quý nhân gia đều hái dưỡng cẩm lý giống nhau. Bạch Hình Vũ tâm niệm vừa động. Đem mấy cái tiểu ngư đều thu vào chính mình tùy thân trong không gian linh tuyển bên trong. Mấy cái tiểu ngư đột nhiên thay đổi một hoàn cảnh cũng không có cái gì không khỏe cảm giác, ngược lại là nơi này linh khí sung túc, càng thêm thích hợp chúng nó sinh tồn. Chúng nó vui sướng ở linh tuyển trung du động này, trên người vậy thượng sắc thái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng thêm tươi đẹp, một lần nữa khôi phục sáng rọi, không hề tưởng phía trước như vậy phảng phất phủ đuổi trần giống nhau. Thấu chương xong Chương 66 Hoàng Kim Đồng ưu Chương 66 Hoàng Kim Đồng Ưu. Bất quá này đó Bạch Hình Vũ tự nhiên là không có chú ý tới, trên thực tế nàng ở đêm này đó con cá nhỏ thu vào không gian lúc sau liền đem chúng nó cấp vứt đến sau đầu. Chờ đến nàng rốt cuộc nhớ tới thời điểm, này mấy cái con cá nhỏ sớm đã trưởng thành quái vật khổng lồ, bất quá này đã là thật lâu về sau sự tình. Bởi vì cá thể tích rất nhỏ, hơn nữa Bạch Hình Vũ động tác bí ẩn, cho nên Mộ Dung Tiêu cùng Vân Nghị cũng không có phát hiện Bạch Hình Vũ gì thường. nếu không này hai người nhất định có thể nhận ra kia mấy cái cá thân phận cũng không đến mức ở thật lâu về sau phát sinh cái loại này đột phát sự kiện làm xong này hết thảy bạch hinh vũ trở lại mộ dung tiêu cùng vân nghị hai người bên người ba người thương lượng một chút quyết định đi thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất nhìn xem bạch hinh vũ có chút lo lắng hỏi đến vân sư minh chúng ta như vậy đi có thể hay không gặp được nguy hiểm a lúc trước bị không thể hiểu được kéo dài tới thập vạn đại sơn vương hiện tại ngẫm lại như cũ làm nàng cả người khởi nổi da gà Năm rồi thú triều đại khái sẽ liên tục hơn 10 ngày, trong lúc này thập vạn đại sơn trùng cao dài các linh thú đều sẽ canh giữ ở lòng võ thành phụ cận, cho nên hiện tại thập vạn đại sơn liền tương đương với một cái không có chủ nhân trông giữ sân, tính nguy hiểm cực tiểu. Bạch Hinh Vũ nghe xong Vân Nghị nói như vậy, không khỏi gật gật đầu, Vân Nghị nói tuy rằng có đánh cuộc thành phần, nhưng là không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng. Hơn nữa, mỗi khi thú triều ngừng lại khe hở một ít tu sĩ liền sẽ tiến vào thập vạn đại sơn tìm kiếm linh dược. Bởi vì bọn họ biết lúc này thập vạn đại sơn so với ngày thường muốn an toàn rất nhiều. Nhưng là linh thú cũng không phải ngốc tử, đã trải qua hơn 1.000 năm cùng nhân loại chiến đấu, dần dần chúng nó cũng sẽ vào lúc này đánh lén lên núi tu luyện giả. dân ra, nay cũng phát triển trở thành một loại khác tỷ thí, có điểm cùng loại với du kích chiến ý tứ, nhưng là cho dù là như thế này lên núi như cũ rất nhiều. Bất quá ở thế giới này kỳ ngộ là không có khả năng từ trên trời giáng xuống, muốn đạt được kỳ ngộ, luôn là muốn trả giá tương ứng đại giới. Tựa như hiện tại, bọn họ ba người tính toán tiến vào thập vạn Đại Sơn chỗ sâu nhất, nơi này cư trú đều là tu luyện hơn một ngàn năm thậm chí là thượng vạn năm linh thú. Bọn họ ba người ở này đó đại yêu trước mặt liền giống như con kiến giống nhau yêu ớt, nhưng là tương ứng, làm như vậy thu hoạch cũng là thật lớn. Ba người một đường hướng tới thập vạn Đại Sơn vươn xuất phát, dọc theo đường đi ba người cũng gặp được một ít muốn phục kích bọn họ, bất quá đều bị bọn họ trước tiên phát hiện. Lấy có thể bọn họ ba người tu vi đối phó này đó linh thú còn là phi thường đơn giản, cuối cùng này đó linh thú đều đi vào bạch hình vũ chữ vật không gian. Đúng lúc này, một đạo trầm trọng tiếng thở dốc xuyên tiến ba người lỗ thai, bạch hình vũ ba người cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Một đạo kim hoàng sắc thân ảnh đột nhiên nhằm phía ba người. Cẩn thận! Ba người né tránh lúc sau rốt cuộc thấy rõ công kích bọn họ rốt cuộc là thứ gì? Đó là một đầu thân cao 3 m thể trường 5 m kim sắc yêu. Hoàng kim đồng yêu. vân nghị trước tiên nhận ra này chỉ linh thú thân phận vân nghị cùng mộ dung tiêu động tác ăn ý hướng hoàng kim đồng ngưu công tới kỳ thật này dọc theo đường đi đều là mộ dung tiêu cùng vân nghị hai người ở đối phó linh thú căn bản là không tới phiên bạch hình vũ động thủ mà bạch hình vũ cũng nguyện ý ở một bên xem diễn chỉ thấy vân nghị tiêu sái một cái né tránh trong tay hàm kiếm quang lưu loát cắm vào hoàng kim đồng ngưu cổ tức khắc máu tươi phun trào mà ra mà hoàng kim đồng ngưu cũng bởi vì cổ đau đớn mà bắt đầu đấu đá lung tung ý đồ đem vân nghị cấp ném xuống đi lúc này hoàng kim đồng Nhưu trong lòng vô cùng hối hận chính mình vì cái gì muốn công kích này ba cái sắt tinh không chỉ có không có thành công ngược lại đem chính mình cấp đáp đi vào chính là vân nghị lại như thế nào sẽ cho nó cơ hội này trong tay hàm kiếm quang bỗng nhiên phát lực hoàng kim đồng mưu thật lớn đầu trâu từ trên người chia lịa lăn xuống trên mặt đất vài giây lúc sau như trụ giống nhau máu tươi phun trào mà ra trường hợp cực kỳ huyết tinh hoàng kim đồng Nhưu thân thể cũng tùy theo ngã xuống bạch huynh vũ thấy huyết phun không sai biệt lắm mới bắt đầu tới gần hoàng kim đồng như thân thể hoàng kim đồng như sở dĩ kêu hoàng kim đồng như trừ bỏ nó có được giống như giống nhau dùng cho thật lớn sừng trâu ở ngoài còn có chính là nó có một đôi có được kỳ hiệu hai mắt hoàng kim đồng như đôi mắt tác dụng cùng nàng hư vọng chi mắt có chút cùng loại giống như là suy yếu vô số lần hư vọng chi mắt bạch huynh vũ lấy ra một phen sắc bén truy thủ đi vào hoàng kim đồng như đầu trâu vị trí động tác lưu loát đem hoàng kim đồng như đôi mắt lấy ra Một đôi màu hổ phách trong mắt xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay, tinh ánh dịch tấu, liền giống như Mỹ lệ nhất đá quý giống nhau. Này đối Hoàng Kim Đồng Nhưu đôi mắt đối bạch hình vũ tới nói không có tác dụng gì, cho nên nàng đem này đối màu hổ phách đôi mắt vứt cho Vân Nghị cùng mộ dung tiêu, vừa vặn tốt một người một cái. Vân Nghị cùng mộ dung tiêu hai người cũng không có chối tử, đều là phi thường sảng khoái nhận lấy. Hoàng Kim Đồng Nhưu trên người trừ bỏ một đôi đôi mắt chân quý nhất ở ngoài tiếp theo chính là nó kia một đôi thật lớn xứng châu. Hoàng kim đồng Ngưu sừng châu có thể dùng để luyện chế vũ khí, là phi thường tốt luyện khí tài liệu. Bạch Hinh Vũ đem một đôi thật lớn sừng châu cắt bỏ, lúc sau dư lại chính là đều là có thể ăn bộ phận. Bạch Hinh Vũ không khách khí đem hoàng kim đồng nưu dư lại bộ phận đều thu vào chính mình chữa vật không gian chung. Nay một đường đi tới, Bạch Hinh Vũ thu hoạch mười mấy đầu linh thú, cái này làm cho nàng phi thường vui vẻ. Thấu chương xong. Chương 67: Tích cốc đan rất khó ăn. Chương 67: Tích cốc đan rất khó ăn. Bạch Hinh Vũ ba người thấy sắc trời đã muộn, liền quyết định tìm một chỗ qua đêm, rốt cuộc ban đêm thập vạn đại sơn là phi thường nguy hiểm. Ba người đi vào một ngày tiểu khê, Bạch Hinh Vũ lấy ra ba người vừa mới săn giết Hoàng Kim Đồng Nhưu Dư lại bộ phận làm hôm nay cơm chiều. Nhân loại người tu tiên tới Nguyên Anh kỳ lúc sau liền có thể tiến hành tích cốc, nhưng là ở tới Nguyên Anh kỳ phía trước vẫn là yêu cầu ăn cơm. Bởi vì người tu tiên rất ít trọng ăn uống chi dục cho nên giống nhau đều là dùng tích cốc đan, nhưng là này tích cốc đan ăn lên cay độc dị thường. Bạch Hinh Vũ hưởng qua một lần lúc sau liền quyết đoán từ bỏ. Làm một cái còn ở trường thân thể tiểu hồ ly làm gì muốn ngược đái chính mình đâu, thịt nướng nó không hương sao. Hơn nữa dùng ăn này đó có chứa linh khí đồ ăn xa xo ăn tích cốc đan muốn hảo rất nhiều. Bạch Hinh Vũ lại lần nữa lấy ra truy thủ, đem hoàng kim đồng nhưu da châu cùng thịt chia lịa, linh thú da lông có thể dùng để làm quần áo, này chất lượng muốn so bình thường quần áo muốn hảo rất nhiều. Mộ dung tiêu cùng vân nghị thấy Bạch Hinh Vũ xử lý không sai biệt lắm. liền tới đây hỗ trợ đem thịt bò đặt ở hỏa thượng nướng bạch Hinh vũ nhìn đặt tại hỏa thượng nướng thịt bò sau đó túi đầu trà lau này trong tay trùy thủ sư mọi người thanh trùy thủ này không đơn giản a vân nghị nhìn chăm chú vào bạch Hinh vũ trong tay trùy thủ nói đến ân đây là cha mẹ ta để lại cho ta bạch Hinh vũ vuốt ve trong tay trùy thủ nói đến đối với bạch Hinh vũ thân thế vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người vẫn là biết đến cho nên nghe được bạch Hinh vũ nói như vậy đều thức thời không có hỏi lại đi xuống sợ sư mội nhớ tới chuyện tương tâm bạch huynh vũ trong tay trùy thủ ở ánh trăng chiếu dọi xuống lập loè nhàn nhạt màu lam quan mang bạch huynh vũ nhìn đến vân nghị hai người không có hỏi lại hạ cũng đoán được này hai người suy nghĩ nhiều chỉ là nàng cũng không có lựa chọn giải thích thanh trùy thủ này xác thật là cha mẹ nàng để lại cho nàng hơn nữa không ngừng là này đó nàng tùy thân không gian chung đồ vật trừ bỏ nàng chính mình hóa hình lúc sau bắt được ở ngoài còn lại đều là cha mẹ nàng để lại cho nàng lúc trước lạc phỉ phỉ nhặt được nàng nội đan có thể tại như vậy đoạn thời gian quật khởi trừ bỏ bởi vì đạt được tùy thân không gian ở ngoài còn có chính là nàng không gian trung xếp thành sơn bảo vật mà bạch hình vũ hiện tại trong tay trùy thủ chỉ là nàng tùy tay lấy mà thôi như vậy tương đồng trùy thủ nàng có một bộ đại khái 12 đem bộ dáng nay 12 hai đem trùy thủ lớn lên giống nhau như lúc chẳng qua ở hơi thở thượng có chút bất đồng hẳn là chế tạo này đó trùy thủ tài liệu không phải đều giống nhau duyên cớ vân nghị thuần thuộc phiên nướng thịt bò tư từ thịt nướng tiếng vang lên nùng hương bốn phía Nhìn Vân Nghị thuần thuộc hướng thịt nướng thượng soát các loại gia vị, Bạch Hinh Vũ Nghị nghị đem ba con bích tình bạch hổ phóng ra. Ba cái tiểu gia hỏa lớn lên thực mau ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền trưởng thành một vòng, hơn nữa nàng phát hiện tương đối với mãi, chúng nó đối thịt giống như càng cảm thấy hứng thú. Đơn giản Bạch Hinh Vũ đem cố ý cho chúng nó bắt tới Vũ Em cùng mãi các huynh đệ cấp thả. Mộ Dung Tiêu cùng Vân Nghị nhìn bị Bạch Hinh Vũ đột nhiên thả ra ba con bích tình bạch hổ ấu thể trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bích tình bạch hổ là phi thường hy hữu linh thú. Mà bích tình bạch hổ ấu tể liền càng thêm hy hi hữu. Bởi vì bích tình bạch hổ loại này linh thú tuy rằng một thai sẽ sinh ba bốn chỉ thậm chí càng nhiều, nhưng là chúng nó thường thường chỉ biết lựa chọn một con cường tráng nhất tiến hành nuôi nấng. Nay cũng liền dẫn tới bích tình bạch hổ dị thường hy hi hữu nguyên nhân. Ngao ngao ngao. Ba cái tiểu gia hỏa vừa ra tới liền ngửi được trong không khí nồng đậm thịt nướng mùi hương, tròn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm hỏa thượng thịt nướng, phát ra non thanh âm. Bạch Hình Vũ dùng chủy thủ từ thịt nướng thượng cắt một ít thịt xuống dưới đặt ở ba cái tiểu gia hỏa trước mặt. Ba cái tiểu gia hỏa thấy thế lập tức nhào lên đi ăn ngấu nghiến ăn lên. Hình Vũ sư muội này ba con tình tình bạch hổ ấu tệ ngựa như thế nào không có khế ước cả. Mộ Dung Tiêu hỏi, tinh tinh bạch hổ là phi thường hy hữu thả sức chiến đấu cường hãn linh thú, là vô số người tha thiết ước mơ khế ước linh thú. Mộ Dung Tiêu thật sự tưởng không rõ Bạch Hình Vũ vì cái gì không đối này ba cái tiểu gia hỏa khế ước. Một bên đang ở thịt nướng Vân Nghị nghe được Mộ Dung Tiêu hỏi như vậy không khỏi nhớ tới Hình Vũ sư muội đưa cho hắn kia viên linh thú trứng. Hắn ở ra bách Hoa bí cảnh lúc sau khế ước kia viên linh thú trứng, do đó cũng biết được đó là một viên có được thần thú huyết mạch linh thú trứng, như vậy thiên đại cơ duyên, Hình Vũ sư muội cư nhiên đôi mắt đều không nháy mắt một chút đưa cho chính mình. Bạch Hình Vũ không biết chính mình nên như thế nào trả lời Mộ Dung Tiêu vấn đề, tổng không thể nói chính mình chỉ là thấy này mấy tiểu tử kia lớn lên đáng yêu. Đem chúng nó đương miêu dưỡng đi, nếu nói như vậy phỏng trường chính mình sẽ bị đánh chết đi. Này ba cái tiểu gia hỏa là ta nhặt. Ngụ ý là ta không biết đây là tình tình bạch hổ ấu thể. rốt cuộc tình tình bạch hổ ở tuổi nhỏ thời điểm cả người tuyết trắng, cũng không có giống thành niên tình tình bạch hổ như vậy trên người có rõ ràng sọc, cùng với trên đầu vương tự, bị nhận sai cũng không ngoài ý muốn. Quả nhiên, nghe được bạch hình vũ nói như vậy mộ dung tiêu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Bất quá sư muội. Này tình tình bạch hổ ấu tể ngươi vẫn là sớm một chút khế ước tương đối hảo, này nếu như bị những người khác phát hiện rất có khả năng sẽ cướp đoạt này bà con ấu tể. Mộ dung tiêu lời nói thâm thiếu nói. Bạch hình vũ gật gật đầu, bất quá khế ước vẫn là tính, cùng lắm thì về sau làm này ba cái tiểu gia hỏa tận lực thiếu xuất hiện người ở bên ngoài trước mặt, dù sao chính mình tùy thân không gian đủ đại, đừng nói là ba con tình tình bạch hổ, liền tính là mười chỉ tám chỉ chính mình cũng dưỡng khởi. Thấu chương xong Chương 68 chơi cái đại mươi 68 chơi cái đại. Thịt nướng tư tư phát ra tiếng vang, một giọt nhiệt du theo no đủ thịt hoa văn chậm rãi trượt xuống, làm lòng người say. Bạch hình vũ tiếp nhận vân nghị đưa qua nướng tốt thịt nướng. Đem thịt nướng đặt ở chốt mũi nghe nghe, trong bụng thèm trùng nháy mắt bị câu ra tới. Sau đó bạch hình vũ cắn một ngụm, ngoại tiêu có thể, tươi mới nhiều nước, nướng gại đúng châu ngứa. Như vậy Mỹ vị thịt nướng không phối hợp tốt nhất linh tiểu kia chẳng phải là có điểm phí phạm của trời sao vì thế bạch hình vũ từ chữ vật không gian chung lấy ra một cái hồ lô đúng là lúc trước nàng ở đấu giá hội thượng chụp đến linh lung tiểu hồ lô lúc trước thượng quan tử Di lưu toan dùng linh thạch trao đổi bất quá bị nàng cấp cự tuyệt ở hư vọng chi mắt dưới sự trợ giúp bạch hình vũ tự nhiên nhìn ra đây là một kiện cổ hoang bí bảo kẻ hèn mấy khối linh thạch liền muốn trao đổi vui đùa cái gì vậy mở ra hồ lô một cổ thuần hậu diệu hương phiêu tán ở không trung làm người ở bất chi bất giác trùng say mê mộ dung tiêu nhắm mắt lại nghe trong không khí rượu hương vẻ mặt say mê sư Muội, này sẽ không chính là ngươi phía trước ở thông thiên các đấu giá hội thượng được đến cái kia hổ lô đi bạch huynh vũ cởi gật gật đầu sau đó lại từ chữ vật không gian chung lấy ra ba cái chén rượu cho chính mình cùng hai cái sư huynh mãn thượng vân nghị tiếp nhận chén rượu phát hiện này rượu cư nhiên so với phía trước nhìn thấy còn muốn linh khí bức người lướt qua một ngụm mùi rượu tinh khiết và thơm nhập khẩu hồi cam cư nhiên một chút đều không thể so con khỉ rượu kém thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua con khỉ rượu. Nếu hiện tại này Linh Tiểu lại bắt được thông thiên các bán đấu giá chỉ sợ cũng không phải kẻ hèn tam hồ lâu con khỉ rượu có thể đổi tới rồi. Vân Nghị rất tò mò chính mình Hình Vũ sư muội là như thế nào làm được. Bất quá hắn cũng biết Bạch Hình Vũ trên người Tựa Hồ cất giấu rất nhiều bí mật, nếu nàng không muốn nói, kia chính mình cũng sẽ không cưỡng cầu. Một ngày nào đó hắn sẽ làm Hình Vũ sư muội cam tâm tình nguyện nói cho hắn. Ba người ăn thịt nướng uống Linh Tiểu bình nhiên vô sự vượt qua ngày này. tới rồi ngày hôm sau ba người tiếp tục hướng tới thập vạn đại sơn chỗ sâu trong xuất phát bất quá mấy ngày bọn họ gặp được linh thú thật là so ngày hôm qua nhiều hơn nhiều ngắn ngủn mấy cái canh giờ cũng đã có mười mấy đầu linh thú ý đồ phục kích bọn họ bạch hinh vũ nhìn trên mặt đất bọn họ vừa mới giết chết linh thú nữ chặt mày nói đến vân nghị sư huynh giống như có điểm không thích hợp lúc này vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người đồng dạng biểu tình ngưng trọng xem ra đệ nhị xong thú triều liền phải bắt đầu rồi vân nghị ngữ khí ngưng trọng nói đến Sao có thể? Không phải có 10 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian sao? Bạch Hinh Vũ vẻ mặt kinh ngạc hỏi đến. Rõ ràng Tiểu Thuyết chung là như vậy là nói như vậy à? Này đó Linh Thu không nói võ đức. Khí về khí, Bạch Hinh Vũ cũng biết chính mình không thể quá mức ỷ lại trong trí nhớ Tiểu Thuyết nội dung. Rốt cuộc đây là một cái chân thật tồn tại thế giới. Bạch Hinh Vũ thực mau điều chỉnh chính mình trạng thái, nhìn Vân Nghị hỏi đến. Sư Minh chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là trở về thông chi chúng trường lão? Vân Nghị lắc lắc đầu. hiện tại trở về đã chậm, hơn nữa trưởng lão hẳn là đã sớm làm tốt chuẩn bị. Chúng ta hiện tại trở về chỉ biết kéo chân sau. Kỳ thật Bạch Hinh Vũ Tư Tâm cũng là không hy vọng trở về, chủ yếu là phía trước lần đó bị lạc phỉ phỉ đánh lén, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng là rốt cuộc vẫn là lưu lại điểm bóng ma. Có như vậy một cái tùy thời sau lưng thọc đao đồng đội, Bạch Hinh Vũ cảm thấy chính mình vẫn là tránh xa một chút tương đối hảo. Đúng lúc này Bạch Hinh Vũ đột nhiên nhớ tới điểm cái gì, đối với Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu nói đến, sư minh. các ngươi có nghị chơi cái đại vân nghị nhìn bạch hình vũ khỏe miệng lộ ra tươi cười nếu nhớ không lầm nói hình vũ sư mội lần trước như vậy cười thời điểm bọn họ dọn không cả tòa sơ vân hoàng cung kia thật là liền một khối lạn bạc đều không có cấp sơ vân hoàng đế lưu lại không biết sư mội ngươi tưởng như thế nào làm vân nghị hỏi đến hiển nhiên đều bạch hình vũ trong miệng chơi cái đại thập phần cảm thấy hứng thú trên đường nói dọc theo đường đi bạch hình vũ đem tính toán của chính mình nói cho vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người Ha ha ha, hình vũ sư muội, người cái này ý tưởng quả thực quá tuyệt vời. Mộ dung tiêu đang nghe bạch hình vũ ý tưởng lúc sau cười to nói đến. Vân Nghị tự hỏi một chút, cảm thấy bạch hình vũ này phương pháp tuy rằng mạo hiểm nhưng là xác thật đáng giá thử một lần, hơn nữa cho dù là thất bại bọn họ ba người cũng có thể đủ an toàn thoát thân. Bên kia, ở thập vạn đại sơn một cái trong sân động, một cái bạch đi thiếu niên đang ở cho chính mình chữa thương. Thiếu niên một trương hoa hoa mặt, thoạt nhìn phi thường đáng yêu, tuy rằng thân chịu trọng thương nhưng là như cũ che giấu không được thiếu niên trên người ngạo khí. Nếu Bạch hinh Vũ ở chỗ này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, cái này Bạch đi thiếu niên không phải nam chủ lại có thể là ai đâu. Mục Vân Dương, nếu chỉ xem hắn gương mặt kia nói tất cả mọi người sẽ cảm thấy này chỉ là một cái 15-16 tuổi thiếu niên mà thôi. Ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên đã 20 tuổi. Nói lên Mục Vân Dương diện mạo Mục Vân Dương trời sinh một trương hoa hoa mặt, là người trung thực dễ dàng làm người khinh địch diện mạo Tuy rằng ở tiểu thuyết Trung Mục Vân Dương phi thường chán ghét người khác nghị luận chính mình diễn mạo, nhưng là cũng đúng là bởi vì hắn một chương hoa hoa mặt, làm hắn rất nhiều địch nhân đối hắn không coi trọng, do đó làm hắn hoàn thành phản xác. Bạch Hinh Vũ nhớ rõ Mục Vân Dương thật sự tiểu thuyết hậu kỳ, bởi vì được đến một cái truyền thừa mới đưa đến dung mạo cùng thân hình đại biến, lúc này mới thoát khỏi làm bạn hắn rất nhiều năm hoa hoa mặt. Thấu chương xong. Chương 69 Nguyên Nam chủ xuất hiện. Chương 69 Nguyên Nam chủ xuất hiện. Bạch Hinh Vũ lúc ấy đọc sách thời điểm liền cảm thấy nữ chủ Lạc Phỉ Phỉ phóng như vậy nhiều chất lượng tốt nam nhân không chọn, một hai phải tuyển một cái hoa hoa mặt, thoạt nhìn giống chính mình đệ đệ nam nhân chẳng lẽ liền không cảm thấy biệt nữ sao? Cùng Lạc Phỉ Phỉ bất đồng chính là, Mục Vân Dương là Mục gia dòng chính huyết mạch, phụ thân hắn là Mục gia gia chủ thân đệ đệ, mà hắn bản nhân cũng là Mục gia nổi danh thiên tài đệ tử. Bất quá đáng tiếc chính là đại gia nhắc tới Mục gia, đầu tiên nghĩ đến đích sắc cũng không phải Mục Vân Dương mà là Mục Vân Thiên, Mục Vân Dương đường ca Mục vân dương là đơn hệ kim linh can, độ tinh khiết ở tám phần tả hữu, có thể nói là phi thường cao thiên phú. Chính là cố tình chính là có một cái mục vân thiên đẻ ở trên đầu của hắn, che đậy mục vân dương trên đầu sở hữu quan mang. Mục vân thiên đồng dạng là đơn linh can, nhưng là hắn xác thật đơn hệ hỏa linh căn độ tinh khiết xác thật mười thành, cũng chính là thiên linh căn Cũng không nên coi khinh này kém hai thành độ tinh khiết, ở tu luyện tốc độ thượng hai người trên lệch chính là phi thường rõ ràng, càng đừng nói mục vân thiên vẫn là trời sinh hỏa linh thể. Một vân dương đối với cái này nơi trốn cưỡng chế chính mình một đầu huynh trưởng mặt ngoài cung kính, ngầm thật là phi thường ghen ghét. Cho nên thư chung cuối cùng một vân thiên kết cục cũng không tốt, tuy rằng không có chết, nhưng cũng là thiên phú bị phế, cả đời tầm thường vô vi. Bên kia, bạch Hinh vũ ba người rốt cuộc là đi tới bọn họ mục đích địa, Đây là một cái thật lớn vô cùng sơn động, sơn động bên trong tản ra từng trận khó nghe khí vị, làm người nhịn không được buồn nôn. Nơi này đúng là song đầu mãng xào huyệt. Bất quá Bạch Hình Vũ bọn họ ba người mục tiêu sắc cũng không phải song đầu mãng, mà là nó con nối dõi. Đúng vậy, cơ hồ không có người biết năm đó xú danh rõ ràng song đầu mãng là một cái thư xà. Bạch Hình Vũ cũng là vì xem qua tiểu thuyết mới biết được. Thư Trung nói qua, song đầu mãng là một cái phi thường tàn nhẫn độc các linh thú, nó vì chính mình thức tỉnh trong thân thể loãng giao long huyết mạch thậm chí là không tiếc tàn sát chính mình con nối dõi, Dựa vào cắn nuốt chính mình con nối dõi trong cơ thể huyết mạch, Do đó làm chính mình trong cơ thể huyết mạch thức tỉnh, có thể nói chuyện này một kiện phi thường tàn nhẫn sự tình. Rốt cuộc vô luận là cái gì linh thú, chúng nó đối với chính mình con nối roi đều là phi thường coi trọng. Bạch Hình Vũ lấy ra một đống liễm tức phù cùng ẩn thân phù đưa cho Vân Nghị cùng mộ dung tiêu hai người. Xét thấy lần này hành động tính nguy hiểm, liễm tức phù cùng ẩn thân phù tự nhiên là không thể tỉnh. Hơn nữa vì có thể bảo đảm bọn họ có thể không bị song đầu mãng phát hiện, Bạch Hình Vũ còn lấy ra một loại sa thảo. đối với loài rắn linh thú có phi thường cường mê hoặc tác dụng chuẩn bị tốt này hết thể lúc sau bạch Hình vũ ba người liền thật cẩn thận hướng về trong sơn động đi đến mới vừa vừa tiến vào sơn động một cổ khó nghe hương vị ập vào trước mặt vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người đến là còn hảo rốt cuộc bọn họ trước kia thường xuyên xuất nhập linh thú sao huyệt, đối với này cổ hương vị đảo cũng là không thể nhẫn lại chính là bạch Hình vũ không được a bản thân thân là hồ ly nàng hữu giác liền phải so thân là nhân loại vân nghị cùng mộ dung tiêu mạnh hơn mấy chục lần Này song đầu mãng huyệt động bên trong hương vị đối với nàng tới nói quả thực là dày vò, nàng hiện tại đều có chút hối hận chính mình lúc trước quyết định, sớm biết rằng song đầu mãng như vậy không nói vệ sinh, nàng đánh chết đều sẽ không tới. Vì bảo đảm làm xong chuyện này lúc sau chính mình sẽ không mất đi chính mình đáng yêu cái mũi, bạch hình vũ bằng mau tốc độ lấy ra một cái màu trắng mặt nạ mang ở chính mình trên mặt, ở mang lên mặt nạ trong nháy mắt, kia cổ sông thẳng đỉnh đầu xú vị nháy mắt liền biến mất, cái này cái mũi của mình cuối cùng là bảo vệ. Tiến vào song đầu mãng huyệt động lúc sau, ba người mới phát hiện cái này địa phương so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đại, địa hình cũng càng thêm phức tạp. Trong sơn động huyệt động bốn phương thông suốt, mà bọn họ muốn tìm còn lại là song đầu mãng chuyên môn gửi chính mình sản xả chứng địa phương. Phải biết rằng song đầu mãng đối với này đó xả chứng chính là phi thường coi trọng. Không phải bởi vì những việc này nó hài tử, mà là bởi vì này đó xả trứng có thể trợ giúp nó thức tỉnh trong cơ thể giao long huyết mạch. Đi bên này. Đã không có số vị quá nhiễu, Bạch Hình Vũ phi thường mau liền phân rõ ra xong đầu mãng xà chứng vị trí. vân nghĩ cùng mộ dung tiêu hai người cứ như vậy yên lặng mà đi theo Bạch Hình Vũ phía sau. Tuy rằng bọn họ rất tưởng biết Bạch Hình Vũ rốt cuộc là như thế nào biết xong đầu mãng ở giữa cắn nuốt chính mình huyết mạch tới thức tỉnh huyết mạch chuyện này, nhưng là bọn họ biết hiện tại còn không phải thời điểm, hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng Bạch Hình Vũ là sẽ không hại bọn họ. Ba người ở trong sơn động không biết đi rồi dài hơn thời gian. chung quanh khí vị nùng đến vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người cũng sắp chịu không nổi. Bạch Huynh Vũ phát hiện hai người kia sắc mặt có chút không thích hợp, liền từ trong không gian lấy ra hai cái tương đồng tính chất mặt nạ mang ở hai người trên mặt. Ở mang lên mặt nạ trong nháy mắt, hai người cái loại này đầu choáng váng nao trướng cảm giác nháy mắt liền biến mất. Lại đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, bọn họ rốt cuộc là đi vào song đầu mãng xào huyệt, cũng rốt cuộc là nhìn thấy song đầu mãng gương mặt thật. Chỉ thấy huyệt động chỗ sâu nhất là một cái thật lớn hồ nước. Mà hồ nước bên trong bàn một cái cả người đen nhánh thật lớn mãng xả. Này mãng xả so với phía trước đem bạch hình vũ đưa tới thập vạn đại sơn chỗ sâu trong huyền minh mãng không biết muốn lớn nhiều ít lần. Hơn nữa kỳ lạ nhất chính là này mãng xả trường hai cái đầu. Một cái đầu hiện ra màu trắng, đỉnh đầu sinh có long rác, trên người vảy lập lệ lóa mắt quan mang. Mà một cái khác đầu lại là màu đen, cả người mọc đầy nhọc độc, thoạt nhìn phi thường ghê tởm, một hô một hấp chi gian màu tím độc khí từ nó trong cơ thể phát ra. Thấu chương song, chương bảy mươi bạch long, độc mãng, chương bảy mươi bạch long, độc mãng. trách không được cái này trong sơn động khí vị như vậy khó nghe đâu, nguyên lai like đều là bởi vì cái này độc đầu dẫn tới. Sư Minh, này xong đầu mãng xả trứng liền ở nó phía sau huyệt động lúc sau. Bạch Hình Vũ nhỏ giọng nói đến. Mộ dung tiêu cùng Vân Nghị theo Bạch Hình Vũ chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến hồ nước góc có một cái người trưởng thành lớn nhỏ sơn động nhập khẩu. Cái này sơn động nhập khẩu cùng hồ nước chung song đầu mãng hình thể so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới, hơn nữa trong sơn động ánh sáng vốn là phi thường tối tăm, cho nên tiến vào người thực dễ dàng xem nhẹ cái kia sơn động tồn tại. Bạch hinh Vũ phi thường khẳng định, này song đầu mãng sản xà trứng đã bị gửi ở cái này sơn động bên trong. Hiện tại bài ở bọn họ ba người trước mặt vấn đề lớn nhất chính là như thế nào có thể ở không kinh động song đầu mãng dưới tình huống tiến vào đến cái kia huyệt động bên trong. muốn làm được điểm này chỉ dựa bạch hình vũ trong tay ẩn thân phù cùng ẩn ngấp phù là làm không được bọn họ cần thiết tưởng biện pháp khác nay song đầu mãng tựa hồ đang đứng ở suy yếu kỳ liên ở bạch hình vũ nghĩ cách thời điểm mộ dung tiêu đột nhiên nói đến đối với mộ dung tiêu nói điểm này bạch hình vũ là biết đến bởi vì chuyện này lại thư chúng đã từng nhắc tới quá bằng không nàng cũng sẽ không chủ động nói ra song đầu mãng xào huyệt chỉ là đối với song đầu mãng suy yếu nguyên nhân bạch hình vũ cũng không rõ ràng dựa theo song đầu mãng tu vi Thập vạn đại sơn trung linh thú rất ít có có thể uy hiếp đến nó tồn tại, cho nên song đầu mãng suy yếu liền không phải trên tay dẫn tới. Nó ở lộ ra, Vân nghị lập tức liền nhìn ra vấn đề nơi. Trải qua vân nghị hình thể, Bạch hinh Vũ cũng lập tức suy nghĩ cẩn thận, song đầu mãng là loài rắn, mà loài rắn mỗi lần trưởng thành đều sẽ rút đi trên người cũ ra sau đó mọc ra thân. Nếu đã biết này song đầu mãng lúc này đang ở lộ ra, như vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều. Loài rắn linh thú ở lột ra thời điểm sẽ trở nên phi thường trì độn, này liền đại đại giảm bớt Bạch Hinh Vũ ba người nguy hiểm. Kỳ thật càng vì ổn thỏa biện pháp chính là Bạch Hinh Vũ chính mình một mình một người tiến vào cái kia sơn động, sau đó đem trong sơn động xà trứng đều thu đi, lại từ Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu hai người ở bên ngoài tiếp ứng. Nhưng là cái này phương án một khi đưa ra liền bị Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu phản đối. Ở bọn họ xem ra bọn họ làm sư huynh như thế nào có thể trơ mắt nhìn Hinh Vũ sư mội đi mạo hiểm đâu Đại Nam Tử Chủ Nghĩa Ừ Tuy rằng biết Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu là ở quan tâm chính mình an ủi Nhưng là Bạch Hình Vũ như cũ thực khó chịu bọn họ như vậy xem thường chính mình Cuối cùng trải qua ba người thương lượng Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu hai người thương lượng Quyết định từ Bạch Hình Vũ đi ra ngoài tiếp ứng Sau đó Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu đi trộm chứng Tuy rằng đối với cái này an bài Bạch Hình Vũ rất không vừa lòng Nhưng là nàng cũng biết hiện tại không phải tranh chấp thời điểm Hai đối một xảo không thắng Vì bảo đảm an toàn. Bạch Hình Vũ lại lấy ra mười mấy trương ẩn nấp phủ cùng ẩn thân phủ giao cho Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu hai người. Sau đó dựa theo đường cũ phản hồi. Ra tới Bạch Hình Vũ cũng không có nhàn rỗi. Nó đầu tiên là ở song đầu mãng huyệt động vụ cận đồ đầy dùng các loại linh dược phá đi sau chất lỏng. Loài rắn linh thú đối với loại này hương vị bản năng chán ghét. Hơn nữa bởi vì song đầu mãng cấp bậc quá cao, Bạch Hình Vũ còn cố ý tăng lớn liều thuốc, bảo đảm làm song đầu mãng nghe thấy lúc sau lập tức để thần tình não. Làm xong này hết thảy lúc sau. bạch Hình vũ liền cách này cái huyệt động rất xa đồng thời làm tốt tùy thời tiếp ứng vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người chuẩn bị không bao lâu lưỡng đạo thân ảnh liền từ trong sơn động bay nhanh lực ra bạch Hình vũ thấy thế lại hỉ lập tức đổi kịp không hơi một lát bọn họ phía sau liền xuyên tới xong đầu mãng giống giận hiển nhiên nó đã phát hiện có người sân chính mình lột ra khoảnh khắc lẻn vào chính mình huyệt động đánh cắp chính mình hài tử Song đầu mãng phẫn nộ lao ra huyệt động muốn giảng cái kia trộm chính mình hài tử tiểu tặc bầm thây văn đoạn chính là vừa ra huyệt động Một cổ ghê tẩm hương vị hơn đến nó nháy mắt mất đi phương hướng. Cái kia tiểu tặc cư nhiên còn có đồng loại, song đầu mãng ngay sau đó biến thành hình người, biến thành hình người xong đầu mãng như cũ có được này hai cái đầu, một nam một nữ, nữ tính cái kia đầu biểu tình ôn nhu, vẻ mặt năm tháng tính hảo, mà một cái khác lại tràn ngập bạo ngược hơi thở. Độc mãng, bọn họ đã đi xa. Trong đó cái kia nữ tính đầu đối với cái kia gọi là tràn ngập bạo ngược hơi thở gọi là độc mãng đầu nói đến. Không có khả năng. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng chạy nhanh như vậy. Độc mãng tàn nhẫn sinh nói đến, nhưng là nói là như thế này nói, Độc mãng lại không có đuổi theo, hiển nhiên là tin nàng lời nói. Bạch Long nhìn chăm chú vào Bạch Hinh Vũ ba người rời đi phương hướng, trong mắt tràn ngập lo lắng cùng tự ái. Kỳ thật lúc này bọn họ ba người cũng không có đi xa, hiển nhiên Bạch Long lừa gạt Độc mãng. Hai tử, hy vọng các ngươi không cần lại trở về, cũng hy vọng các ngươi có thể đối xử tử tế ta Hải tử. Mặt sau câu nói kia hiển nhiên là Bạch Long đối Bạch Hinh Vũ ba người nói. kỳ thật sớm tại Bạch Hinh Vũ ba người tới gần thời điểm nàng cũng đã đã nhận ra, chính là nó cũng không có lộ ra, thậm chí ở bọn họ trộm chứng thời điểm nàng còn lặng lẽ trợ giúp bọn họ. Đến nỗi vì cái gì làm như vậy nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có một thanh âm nói cho nàng, làm như vậy không có sai. Thấu chương song. Chương 71 màu trắng xà trứng. Chương 71 màu trắng xà trứng. Bên kia còn không biết chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết ba người còn đang liều mạng trốn. Ba người vẫn luôn chạy đến phía trước Bạch Hinh Vũ phát hiện con cá nhỏ địa phương. Phía trước Vân Nghị liền cảm thấy nơi này có điểm không thích hợp, hiện tại rõ ràng chính là thú chiều thời kỳ, vì cái gì nơi này liền không có lọt vào linh thú phá hư đâu. Cho nên ở lựa chọn tập hợp điểm thời điểm, Vân Nghị đem địa điểm tuyển ở nơi này. Sở dĩ không chọn Long Võ Thành là sợ đến lúc đó xong đầu mãng bị chọc nóng nảy tới cái cá chết lưới rách vậy không hảo Bất quá làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này xong đầu mãng cư nhiên không có đuổi theo. Chẳng lẽ chính mình nhớ lầm? Chút nào không ý thức được chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết bạch hình vũ nghĩ. Một khác điểm mộ dung tiêu đã đem lần này thu hoạch đều đem ra. Bọn họ lần này tiến vào xa động không chỉ có đem xong đầu mãng trứng trộm ra tới, hai thuận tay thu đi rồi xong đầu mãng những năm gần đây lui ra tới ra. Xa trứng tổng cộng có bảy cái, trong đó sáu cái mặt trên tre kín thâm màu xanh lục hoa văn thoạt nhìn có chút khủng bố. mà dư lại một cái thật là đơn thuần màu trắng, nếu không phải mộ dung tiêu nói nó cũng là xà trứng, Bạch Hình Vũ đều phải cho rằng mộ dung tiêu có phải hay không lấy sai rồi. So sánh với này mà khác 6 cái trứng, này viên màu trắng xà trứng thoạt nhìn thật là phi thường bình thường, lại còn có có chút chói mắt. Thử nghĩ một viên màu trắng trứng ở một đống xanh mượt xà xa trứng chung không chói mắt liền quái. Bạch Hình Vũ bế lên kia viên màu trắng trong ngực, ngó trái ngó phải, ở hư vô chi mắt dưới sự trợ rút. Bạch Hình Vũ phát hiện mộ dung tiêu lấy về tới này 7 cái trứng chung, kia 6 cái có màu xanh lục hoa văn phi thường sinh động, chỉ có chính mình trong tay này viên tử khí chầm chầm, không có một kia sinh khí. Đây là cái chết trứng. Cũng không biết dùng xà trứng làm cơm chiên trứng là cái gì hương vị. Bạch Hình Vũ cau mày nghĩ. Không hề dối dắm trong tay xà trứng, Bạch Hình Vũ xoay người lại đi xem vân nghị cùng mộ dung tiêu mang về tới vỏ rắn lột. Này đó vỏ rắn lột phân thành hai loại, một loại là màu trắng, toàn thân ánh bạch sáng trong. Bạch Hinh Vũ cầm lấy trong đó một khối màu trắng vỏ rắn lột, phát hiện nó vào tay mát lạnh, rồi lại thập phần mềm mại, kia ở trong tay cũng không có gì trọng lượng. Nếu dùng này đó vỏ rắn lột làm thành pháp y easy nói hẳn là có thể phòng ngự tuyệt đại đa số độc tố, là khó được thứ tốt. Mà mặt khác một loại thật là màu đen, lần này Bạch Hinh Vũ cũng không dám trực tiếp thượng thủ sờ soạn, không nhìn thấy liền như vậy một lát sau, kia màu đen vỏ rắn lột phía dưới thảo liền biến vàng sao, này màu đen vỏ rắn lột rõ ràng chính là có độc. bạch hinh vũ đem này đó vỏ rắn lột dựa theo nhan sắc phân thành ba phần bọn họ ba người một người một phần đến nỗi xà trứng nói bạch hinh vũ chỉ cần kia viên màu trắng trứng thật sự là bạch hinh vũ đối với xà loại này sinh vật có chút xin miễn thư cho kẻ bất tài sở dĩ tuyển này viên màu trắng trứng cũng là vì này cái trứng trên người xà khí vị là ít nhất đến nhìn đến bạch hinh vũ lựa chọn mộ dung tiêu kinh ngạc hỏi đến sư muội này xà trứng ngươi chỉ cần một quả rốt cuộc trộm xà trứng chuyện này là bạch hinh vũ đề nghị Vân Nghị cùng mộ dung tiêu hai người còn tưởng rằng Bạch Hinh Vũ là đối song đầu mãng xà trứng cảm thấy hứng thú đâu, lại không nghĩ rằng nàng chỉ tuyển một cái. Bạch Hinh Vũ là nghĩ như thế nào bọn họ không biết, nhưng là Vân Nghị cùng mộ dung tiêu hai người làm sư huynh nào có làm là không có hại đạo lý. Thấy Bạch Hinh Vũ đối xà trứng không có gì hứng thú, vì thế bọn họ đều lấy ra một ít vỏ rắn lột đưa cho Bạch Hinh Vũ. Đối với bọn họ hành động Bạch Hinh Vũ tự nhiên là không có cự tuyệt, phải biết rằng này vỏ rắn lột chính là thứ tốt. Màu trắng có thể dùng để chế tác pháp ý ý y đến nỗi màu đen có cái tác dụng nàng còn không có nghĩ đến, nhưng là song đầu mãng độc tính như vậy lợi hại nói vậy nó vỏ rắn lột cũng kém không đến nào đi. Phân xong tang vật lúc sau, bạch hình vũ cùng mộ dung tiêu ngồi xếp bằng ngồi xuống, muốn khôi phục một chút vừa mới chạy trốn sở tiêu hao linh lực, mà vân nghị còn lại là ở chung quanh khắp nơi thăm dò. Mấy cái canh giờ lúc sau, đương bạch hình vũ lại lần nữa mở to mắt, liền nhìn đến vân nghị cùng mộ dung tiêu đang ở thảo luận cái gì. ẩn ẩn chi gian này hai người trên mặt còn có một cái vui sướng. Sư huynh phát sinh chuyện gì? Bạch Hinh Vũ đi đến hai người bên người hỏi đến. Sư muội, cái này địa phương rất có khả năng tồn tại linh thiên phúc địa. Linh thiên phúc địa. Cái này từ đối với Bạch Hinh Vũ tới nói phi thường xa lạ, tuy rằng đã xuyên qua lại đây một trăm nhiều năm, nhưng là trước một trăm năm Bạch Hinh Vũ kiếp trước ký ức phi thường mơ hồ, hơn nữa mỗi ngày trong lòng run sợ hoa ở hồ ly trong động mặt, cho nên cũng không có đi hiểu biết trên thế giới này sự tình mà hóa thành hình người này 10 năm chung bạch Hình vũ đại đa số thời gian đều ở nghiêm túc tu luyện tuy rằng đã biết một ít thưởng thức nhưng là đại đa số sự tình nàng vẫn là cái biết cái không vân nghị tựa hồ cũng nhìn ra bạch Hình vũ nghĩ hoặc mở miệng giải thích nói linh thiên phúc địa là từ linh thạch khoáng lấy nào đó cơ duyên xảo hợp trải qua ngàn vạn năm mới hình thành bảo địa hơn nữa linh thiên phúc địa còn sẽ tản mát ra một loại từ trường làm tu luyện giả cùng linh thú đều khó có thể phát hiện mộ dung tiêu bổ sung nói đến nghe đến đó bạch huynh vũ còn có cái gì không rõ bọn họ đây là đi đại vận nơi này có linh thiên phúc địa liền đại biểu cho nơi này có một cái số lượng khổng lồ linh thạch khoáng hơn nữa này linh thạch khoáng chất lượng còn không thấp ít nhất là điều thượng phẩm linh thạch khoáng đến nỗi cực phẩm linh thạch bạch Hinh vũ là tưởng cũng không dám tưởng thấu chương xong chương 72 dọn bất động cục đá chương 72 dọn bất động cục đá bất quá tìm được linh thiên phúc địa còn không tính quan trọng nhất chính là tìm được này linh thiên phúc địa nhập khẩu căn cứ vân nghị cùng mộ dung tiêu theo như lời nếu không cần chính xác phương pháp tiến vào linh thiên phúc địa như vậy này linh thiên phúc địa kết giới liền sẽ biến mất những người khác cũng sẽ phát hiện này linh thiên phúc địa tồn tại đây là bọn họ đều không nghĩ nhìn đến bất quá cái này nhập khẩu cũng không phải là hào tìm ở tu chân giới trước kia không phải không có người không phát hiện quá linh thiên phúc địa nhưng là có thể may mắn tìm được nhập khẩu đích xác ít ỏi không có mấy cuối cùng đều không có phát hiện chính xác nhập khẩu bất đắc gì chỉ có thể lựa chọn bạo lực tiến vào do đó gặp phải những người khác tranh đoạt cho nên nói phát hiện linh thiên phúc địa cũng không tính cái gì có thể phát hiện chính xác nhập khẩu mới là thật sự một đêm phất nhanh sư minh sư muội chúng ta ba cái khắp nơi tìm xem này linh thiên phúc địa nhập khẩu nếu tìm không thấy cũng chỉ có thể đăng báo tông môn đăng báo tông môn cũng liền ý nghĩa bọn họ phát hiện cái này linh thiên phúc địa trực tiếp xung công đây là ba người đều không muốn nhìn đến bất quá nếu bọn họ thật sự vô pháp tìm được này tiến vào linh thiên phúc địa phương pháp Như vậy đăng báo tông môn chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc bọn họ ba người tu vi chỉ là kim đăng kỳ, mà này Linh Thiên Phúc Địa nội tu luyện tài nguyên chính là liền hợp thể kỳ đại năng đều mơ ước tồn tại. Nếu mạnh mẽ tiến vào, Linh Thiên Phúc Địa bại lộ ở mọi người trước mắt, cũng chỉ có làm tu chân giới đệ nhất tông môn huyền thiên tông có thể bảo hộ bọn họ bình yên vô sự. Đương nhiên so với đăng báo tông môn, có thể phát hiện nhập khẩu đương nhiên càng tốt, rốt cuộc an mảnh nó không hương sao. Phát hiện linh thiên phúc địa nhập khẩu đối với những người khác thiên nan và nan, nhưng là đối với có được hư vọng chi mắt bạch hình vũ tới nói thật là phi thường đơn giản một sự kiện. Bạch Hình Vũ nhìn quanh bốn phía, phía trước còn không có cảm thấy cái gì, hiện tại đang xem cái này địa phương thật là có này một tia cổ quái. Cái này địa phương tựa hồ tồn tại nào đó thiên nhiên pháp trận. Là pháp trận nói vậy thì dễ làm, Bạch Hình Vũ khắp nơi xoay chuyển, rốt cuộc ở phía tây nam phương hướng phát hiện không thích hợp địa phương. Bạch Hình Vũ đi vào phía tây nam nơi này có một khối phi thường thật lớn cục đá từ bề ngoài xem cũng không thể nhìn ra nó có cái gì đặc biệt địa phương nhưng là ở hư vô chi mắt quan sát hạ này tảng đá thật là kim sắc chỉ có linh khí đạt tới cực kỳ nồng đậm thời điểm mới có thể bậy biện ra kim sắc cho nên bạch hinh vũ xác định này tảng đá phía dưới chính là cái này linh thiên phúc địa nhập khẩu bạch hinh vũ hưng phấn hướng về vân nghị cùng mộ dung tiêu kêu lên sư huynh ta tìm được rồi nghe được bạch hinh vũ tiếng gào, vân nghị cùng mộ dung tiêu lập tức đi tới bạch hinh vũ bên người trên mặt còn mang theo một tia hư vấn sư muội ngươi xác định nơi này chính là nhập khẩu mộ dung tiêu dẫn đầu hỏi đến trong thanh âm còn có một tia khó có thể che giấu kích động phải biết rằng mộ dung tiêu làm huyền thiên tông đại sư mình đời kế tiếp huyền thiên tông trưởng môn đối ngoại nhân thiết vẫn luôn là cao quý lãnh diễm còn mang theo một tia tà tính kia giống như bây giờ một bộ tham tiền bộ dáng tuy rằng tìm được linh thiên phúc địa nhập khẩu thực khó khăn nhưng là một khi tìm được mở ra phương thức lại phi thường đơn giản Chỉ cần mở ra truyền tống trận là được Bất quá cái này truyền tống trận là thi đơn Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần Nói cách khác cái này Truyền tống trận chỉ có thể đem bọn họ đưa đến Linh Thiên Phúc địa Trung đi Nhưng là theo sau như thế nào ra tới Phải nhờ vào chính mình nghĩ cách Không thể không nói đây là một cái phi thường hố thiết kế Mộ dung tiêu muốn đem kia khối thật lớn Cục đá chuyển qua địa phương khác Lại phát hiện này tảng đá trầm trọng vô cùng Vô luận hắn sử dụng bao lớn lực lượng Đều không thể di động này tảng đá một chút ít. phải biết rằng mộ dung tiêu tu vi chính là đã đạt tới kim đăng kỳ không nói có thể dọn sơn điền hải đem nhưng là cũng không đến mức dọn bất động một cục đá tức muốn hộp máu mộ dung tiêu muốn dùng kiếm trực tiếp đem này tảng đá đánh nát nhưng là vài lần xuống dưới này tảng đá lại là lông tóc không tổn hao gì liên tiếp thất bại đã làm bạch hình vũ ba người ý thức được này tảng đá bất phàm bạch hình vũ nghĩ nghĩ mở miệng nói sư huynh để cho ta tới thử một chút đi sư muội ngươi cẩn thận một chút này tảng đá phi thường cổ quái Vân Nghị dặn dò nói đến. Bạch Hình Vũ đi vào đại thạch đầu trước mặt, đem tay đặt ở đại thạch đầu mặt trên, tâm niệm vừa động, đại thạch đầu nháy mắt liền từ ba người trước mắt biến mất. Thật tốt quá thành công. Vừa mới Bạch Hinh Vũ chỉ là tưởng thử một chút này tảng đá có thể hay không bị thu vào chính mình tùy thân không gian, không nghĩ tới cư nhiên thật sự thành công. Hình Vũ sư muội, ngươi làm như thế nào được? Mộ Dung tiêu vẻ mặt giật mình hỏi đến. Phải biết rằng hắn vừa mới chính là sử dụng toàn lực cũng không có đem kia khối đại thạch đầu di động một phân một hào, chính là Bạch Hình Vũ vừa ra tay, cục đá cư nhiên hư không tiêu thất. Ta đem nó thu vào chữ vật không gian A. Bạch Hình Vũ thuận miệng giải thích nói. Nghe xong Bạch Hình Vũ nói mộ dung tiêu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Bất quá này cũng không trách mộ dung tiêu không thể tưởng được, ở tu chân giới chữ vật không gian giống nhau chia làm cấp thấp, trung, dài, cao dài cùng với thần cấp chữ vật không gian. Cấp thấp chứa vật không gian cũng gọi là túi chứa vật, bên trong không gian đại khái có một lập phương tả hữu, giống nhau là luyện khí kỳ hoặc là không có gì của cải tu luyện giả sử dụng. Mà trung giai chứa vật không gian liền không hề là câu nệ với túi chứa vật hình thức, hơn nữa trung giai chứa vật không gian đại khái có 100m khối tả hữu. Cao giai chứa vật không gian giới càng không cần phải nói, tựa như Bạch Hình Vũ trên tay mang vòng ngọc chính là một cái cao giai chứa vật không gian, bên trong không gian chẳng những so trung giai chứa vật không gian muốn đại lại còn có cụ bị ẩn thân công năng. Đến nỗi thần cấp, đó chính là tùy thân không gian, bất quá tùy thân không gian phi thường hy hữu trừ bỏ thần thú sinh ra lúc sau liền sẽ có được chính mình tùy thân không gian ở ngoài, còn không có nghe nói qua có người nào có thể luyện chế ra tùy thân không gian như vậy thần khí. Thấu chương xong Chương 73 vạn dược linh tuyển. Chương 73 vạn dược linh tuyển. Bất quá muốn luyện chế chữ vật không gian liền yêu cầu đại lượng không gian thạch mới được. Không gian thạch giá cả sang quý hơn nữa số lượng hy hữu Này cũng liền dẫn tới cho dù là cấp thấp túi chữ vật giá cả cũng là phi thường sang quý. Hiện tại bọn họ sử dụng này, đó chữ vật không gian phần lớn đều là từ vạn năm trước lưu lại. Liên tỷ như lúc trước bái sư khi quân giật mặc đưa cho Bạch Hình Vũ cái kia trung dài chữ vật không gian, chính là hắn ở một chỗ di tích trung được đến. Kỳ thật Bạch Hình Vũ đem cục đá thu đi còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nàng cảm thấy này tảng đá không đơn giản, có thể lấy về đi cẩn thận nghiên cứu một chút. Vân Nghị nhìn thoáng qua Bạch Hình Vũ không nói gì, nhưng là bạch hinh vũ xác thật mạc danh bị vân nghị xem trột dạ lên đại thạch đầu biến mất lúc sau có thể tiến vào linh thiên phúc địa nhập khẩu cũng tự nhiên hiện ra ba người đứng ở truyền tống pháp trận phía trên pháp trận lập tức vận chuyển một đạo cường quang hiện lên ba người biến mất ở tại chỗ tùy theo biến mất còn có kia truyền tống pháp trận chờ đến bạch hinh vũ lại lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm liền phát hiện chính mình đi tới một cái cùng loại với sơn động địa phương bạch hinh vũ cảm thấy chính mình gần nhất cùng sơn động tựa hồ đặc biệt có duyên Mới từ song đầu mãng huyệt động chạy ra tới Hiện tại lại đến một cái khác trong sơn động Đương nhiên này hai cái sơn động tính chất là hoàn toàn không giống nhau Bạch Huynh Vũ nhìn quanh bốn phía Cũng không có nhìn đến Vân Nghị cùng mộ dung tiêu bong dáng Nghĩ đến cái này truyền thống pháp trận hẳn là tùy cơ truyền thống, Không nghĩ tới cái này linh thiên phúc địa cư nhiên lớn như vậy Trong sơn động cũng không có bất luận cái gì chiếu sáng đồ vật Rõ ràng là phong bế không gian chung quanh lại không phải hát ám. Sử dụng hư vọng chi mắt bạch Hình vũ khiếp sợ phát hiện nàng chung quanh cư nhiên đều là thượng phẩm linh thạch còn có một bộ phận cực phẩm linh thạch chẳng qua này đó linh thạch đều bị màu đen vật chất cấp che giấu lúc này mới dẫn tới bạch Hình vũ ngay từ đầu không có phát hiện ánh mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ đều là linh thạch bởi vậy có thể suy đoán cái này hình thành linh thiên phúc địa linh thạch khoảng có bao nhiêu khổng lồ bất quá bạch huynh vũ cũng không có vội vã đi đào linh thạch căn cứ vân nghị cùng mộ dung tiêu phía trước theo như lời Này linh thạch quảng hẳn là này, linh thiên phúc địa trung giá trị thấp nhất đồ vật. Bại ở nàng trước mặt tổng cộng có 3 điều lộ, Bạch Hinh Vũ lựa chọn trung gian kia một cái, chậm rãi về phía trước đi này, thượng phẩm linh thạch không vội mà đào, nhưng là cực phẩm linh thạch thật là bị nàng một cái không rơi đều thu đi rồi, rốt cuộc cực phẩm linh thạch đó là có thể tuần hoàn lợi dụng. Đại khái đi vài bước Bạch Hinh Vũ liền sẽ phát hiện một khối cực phẩm linh thạch, hơn nữa càng khó chính là này, đó cực phẩm linh thạch đều là có thuộc tính. Giống nhau linh thạch đều là không có thuộc tính. Bất luận cái gì tu luyện giả đều có thể hấp thu, nhưng là có thuộc tính linh thạch chỉ có có được tương ứng linh căn tu luyện giả mới có thể hấp thu.